Nàng rất nhiều là cảm thấy kinh ngạc, sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại vì che giấu chính mình đã từng đã làm sự, nàng chỉ có thể giả bộ một bộ sợ hai bộ dáng. Nói đến cũng kỳ quái, từ Mộc Nhược Vân về nhà lúc sau, các nàng nương hai liền vẫn luôn xúi xẹo, chuyện tốt không đến phiên các nàng, chuyện xấu một đống. Nếu sợ ta cái này quái vật, vậy ngươi còn không chạy nhanh cất bước liền chạy. Nơi này là nhà của ta, ta còn có thể chạy đi nơi đâu? Mộc Nhược Vân, ngươi đừng ỷ vào có một thân bản lĩnh liền khi dễ người, đừng quên, chúng ta cũng là một gia một phần tử, thả điệp càng là muội muội của ngươi. Tục nữ nói đến hảo, vốn là cùng căn sinh, tương tiên Hà Thái Cấp, các ngươi là tỉ muội, trên người chạy đều là Mộc gia huyết, liền tính ngươi không xem ta màn mũi, cũng nhìn xem trà người mặt mũi đi. Một nhị phu nhân lấy huyết thống quan hệ đương lợi thế, tưởng lấy này hòa nhau thế cục, còn đẩy một thải điệp một phen, cho nàng đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, ngươi thật thần làm gì? Chạy nhanh thưa a, thưa cái gì? Một thải điệp không hiểu, đối mục nhược hân luôn có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng cũng thực hâm mộ, càng nghẹn ép. Đồng dạng là một gia nữ nhi, vì cái gì sở hữu sáng giỏi đều làm mục nhược hân một người cấp chiếm đi. Nàng có điểm không cam lòng, ngươi cũng là một văn thanh nữ nhi, chẳng lẽ còn sợ nàng đem ngươi ăn không thành? Chính là, nương ngươi đã quên chính mình đã làm sự sao? Đó là ta làm sự, lại không phải ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Cho ta có điểm tiền đồ đi lên. Một nhị phu nhân mặc kệ, trực tiếp đem một thải điệp đẩy đến một nhược thân trước mặt đi, ở một bên xem nữ nhi biểu hiện. Nàng hiện tại sở hữu hy vọng đều ở cái này nữ nhi trên người, nếu là nàng nữ nhi có một nhược thân một nửa lợi hại, nàng liền thắp hương bài phật. Một thải điệp bị một nhị phu nhân như thế nào đẩy, suýt nữa đụng vào một nhược thân trên người, cũng may nàng kịp thời dừng lại bước chân, lúc này mới không đụng phải đi. Nu nhược lại duy nặng mà nói, tỷ tỷ, ta nu nàng, không cần gọi ta tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ ngươi. Ngươi hẳn là nói cho ngươi đi, nàng đâm kiếm, này ta hiện tại liền phải cùng nàng tính. Nếu ngươi không nghĩ bị liên lụy đi vào nói, như vậy liền đứng ở một bên đi qua khán. nếu không ta liền ngươi một khối giải quyết. Một nhược hân căn bản không đương một thải điệp là muội muội, mà trên thực tế các nàng cũng không phải tỉ muội, hai người chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, càng không cần thiết đem nàng đương muội muội đối đãi. Một thải điệp quá mức khẩn trương, quên mất thế một nhị phu nhân giấu giếm sự, suốt rồi nói, ta đương nàng đã biết sai rồi, nàng. Một nhị phu nhân còn tưởng rằng một thải điệp sẽ giúp đỡ giấu giếm, ai ngờ nàng thế nhưng thừa nhận, đem nàng khí nổi trận lôi đình, tức giận giống to, thải điệp, không cần nói lung tung. Ta không xong, nàng một cái không cẩn thận nói ra, "Nhị Nương, ta biết ngươi nghĩ đến cái chết không thừa nhận. Bất quá liền tính ngươi chết lại không thừa nhận, Này bút chướng ta còn làm muốn cùng ngươi tính, ngươi thừa nhận cùng không kết quả đều là giống nhau." thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đến mạng, đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Ngươi giết ta một lần, ta cũng muốn giết ngươi một lần, lúc này mới tính công bằng. Mục Nhược Hân đã sớm dự đoán được Mục Nhị Phu Nhân sẽ dùng chiếc không thừa nhận này nhất chiêu, cũng lời đến lại cùng nàng khương môi múa mép, trong tay đột nhiên nhiều một phen kiếm, vẫn là tiêu đem gì sắc kiếm. Mục Nhị Phu Nhân vừa thấy lấy kiếm, sợ tới mức càng là hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu to, giết người lãm, liền mệnh a, giết người lãm, kiếm đều còn không có rút ra đâu, tiêu cái quỷ a. vô luận Mục Nhị Phu Nhân như thế nào kêu, chính là không ai quản nàng, thẳng đến một Văn Thanh Tử trong môn đi ra mới hỏi một câu, chuyện gì náo đến như thế chiểu nào? Đại nhân Mục Nhị Phu nhân bĩu khuất khuất mà chạy đến Mục Văn Thanh bên người, kéo cánh tay hắn, khóc lóc kể lể nói: Đại nhân, Mục Nhược hận nàng muốn sát Thiết Thân, ngươi phải vì Thiết Thân làm chủ a. Mục Văn Thanh mày một trâu, không nóng nảy biết rõ sự tình mà buồn, rút về chính mình cánh tay, không cho Mục Nhị Phu nhân chạm vào, không vui hỏi đến, ngươi không phải cầm hưu thư rời đi Mục gia sao? Vì sao còn trở về? Thiếp Thân, ta đã đem ngươi cấp hưu, ngươi không hề là ta Mục gia người, càng không phải ta Mục Văn Thanh thiếp không cần lại lấy Thiết Thân tự sướng, nơi này cũng không hề là nhà của ngươi, ngươi có bao xa liền lăn rất xa. Một văn thanh nói được thực tuyệt tình, hiện nhiên đối một nhị phu nhân đã không có bất luận cái gì cảm tình. Nhìn về phía một bên một thải điệp, mang theo một tia không đành lòng, hỏi nàng, ngươi là cùng ngươi nương đi, vẫn là lưu tại một gia, tuyển một cái đi. Mặc kệ nói như thế nào, thải điệp đều là hắn thân sinh nữ nhi, hắn không thể mặc kệ nàng. Ta một thải điệp trong lúc nhất thời khó có thể làm ra lựa chọn, không nghĩ mất đi mâu thân, nhưng lại không muốn từ bỏ trước mắt vinh hoa phú quý, mâu thuẫn. Hiện tại học sĩ phủ đã xưa đâu bằng nay, nàng nếu đi theo mâu thân đi, kia sẽ là hai bàn tay trắng, nếu lưu lại, kia nàng chính là của chúa, người sau lực hấp dẫn cực đại một nhị phu nhân này hiểu ý càng hoàng sợ bị đuổi ra một gia đồng thời lại sợ mất đi nữ nhi, vì thế quỳ cầu một văn thanh, đại nhân, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân cũng không dám nữa, ngươi cấp thiếp thân một cái cơ hội đi. Thái điệp còn không chạy nhanh cùng cha ngươi cầu cầu tỉnh. a nga một thái điệp còn ở suy tư lựa chọn cái nào, nghe được một nhị phu nhân nói mới hồi phục tinh thần lại, giúp đỡ cầu tỉnh, cha, Nương nàng biết sai rồi, ngài liền cho nàng một lần cơ hội, được không? ngài nhẫn tâm nhìn nàng một người ở bên ngoài cô lệ lo sao? ai một văn thanh chính là cái mềm tính tình, vài câu cầu tình nói liền mềm lòng, rốt cuộc một nhị phu nhân theo hắn mười mấy năm, liền tính không có cảm tình cũng có chút điểm thân tình, không phải nói đoạn là có thể đoạn một nhị phu nhân giỏi về xem mặt đoán ý, biết mục văn thanh mềm lòng, nói thêm nữa điểm dễ nghe lời nói, đại nhân, thiếp thân về sau nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, an an phận phận, không hề gây chuyện thị phi. lời này thật sự, thật sự, thiếp thân có thể thề với trời. một khi đã như vậy, kia, mục nhược hân biết mục văn thanh muốn mềm lòng lưu lại một nhị phu nhân, lập tức đánh gậy hắn nói, cha, ta không đáp ứng, ta cái này lớn nhất người bị hại cũng chưa nói chuyện, cái tiêu tàn nhẫn độc ca hung thủ nhưng thật ra khổ kêu mấy ngày liền, thật đúng là buồn cười. nhị nương, ngươi còn thiếu ta một cái mệnh đâu? ở ngươi không còn thượng này mệnh chuyện trước, mơ tưởng bước vào mục gia một bước ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một chính là cút cho ta đến rất xa, từ đây không cần lại hồi mục gia, nhị chính là cho ta thứ nhất kiếm. ngươi nếu có thể ở ta giới kiếm nhặt về một cái mệnh, ta khiến cho ngươi tiếp tục đại ở mục gia. nhị tuyển một, tuyển một cái đi. lại là nhị tuyển một, nữ nhi muốn tuyển, nàng cái này làm nương cũng muốn tuyển, nhưng mà này hai cái nàng đều không nghĩ tuyển. một nhị phu nhân không chọn, tiếp tục cùng một văn thanh nhị khóc, khóc tuýt tít, đại nhân, ngài nhìn một cái, một lực hân ngài thường chính là như thế nào khi dễ chúng ta nương hai. thiếp thân nói như thế nào cũng là nàng nhị đương. là nàng bối. nàng như thế đối đã chuẩn có vi nghĩa, còn thỉnh đại nhân thế thiếp thân làm chủ à? Một văn thanh căn bản không nghe một nhị phu nhân lời nói của một bên, vô luận chuyện gì đều đứng ở một nhược hân kia một bên, chỉ là không quá minh bạch sự tình mạng nguồn, hỏi, nếu hơn, vì sao như thế? Nàng giết ta, chẳng lẽ ta không nên tìm nàng báo thù sao? Cha, ta là cái có ân báo ân, có thủ báo thù, tân đoán phân minh người, hôm nay này một mạng chi thủ, ta thị phi báo không thể. Một nhược hân đem trong tay kiếm rút ra, sau đó thanh kiếm vỏ ném cho diêm lịch hành, suy nghĩ làm việc, đã là sáng tỏ. Nàng giết ngươi, đây là chuyện khi nào? Không đợi một nhược hân trả lời, một nhị phu nhân đã trước phản bác, đại nhân, nàng đây là ở ngậm máu phun người, sát nàng người rõ ràng không phải ta, nàng lại một hai phải nói là ta giết, chính là tưởng đem chịu tội đều áp đặt ở ta trên đầu, hảo đem ta đuổi ra một gia. Đại nhân, tuy rằng một nhược hân là ngài tâm can bà bối, nhưng thải điệp cũng là ngài nữ nhi nha, ngài không thể như thế bất công, chỉ quan tâm một cái. Một văn thanh vẫn là không nghe một nhị phu nhân lời nói của một bên, hỏi lại một nhược hân, nếu hân, ta muốn nghe xem người cách nói. Cha, ta ngày hôm qua đích xác bị người đâm nhất kiếm, nhưng tiên nhất kiếm đâm vào cũng không thâm, chưa thương cập trái tim, chính là nhị nương lại nhân cơ hội thanh kiếm đâm vào càng sâu. Lúc này mới làm ta đã chết một lần, cho nên nàng mới là giết ta chân chính hung thủ. Ta hôm nay trở về chính là tìm nàng tính sổ. Con tưởng rằng nàng cầm hưu thư sẽ từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, không thể tưởng được chính mình chạy về tới. Vừa lúc đỡ phải ta đi tìm nàng. Mục Nhược Hân nói vừa xong liền thanh kiếm chỉ hướng một nhị phu nhân, sát khí đã khởi. Một nhị nhân đến một văn thanh phía sau, còn vọng tưởng một văn thanh ra tay cứu nàng. Đại nhân, Nhược Hân muốn sát thân, ngài cứu cứu thân a. Một văn thanh đẩy ra một nhị nhân, căm tức nhìn nàng, nghiêm khắc chất vấn, ngươi thật sự động thủ giết hại nếu hơn? Không phải, là một nhược thân đoan buồng tiếp thân. Nếu hân không cần thiết nói dối, ngày hôm qua ngươi ngôn hành cử chỉ liền có chút kỳ quái. Ngươi lai là làm loại sự tình này, cho nên mới vội vã tìm ta muốn hưu thư rời đi, đúng không? Tiếp thân, không cần nhiều lời, sự tình toàn giao cho nếu hân xử lý. Ngươi nếu chết ở nàng dưới kiếm, vậy ngươi cũng là gieo gió gặp bão, chẳng trách người. Mộc Văn Thanh quyết tâm mặc kệ một nhị phu nhân chết sống, nhìn về phía một Thái điệp, nghiêm túc hỏi nàng: Thái Diệp, ngươi là muốn đi theo ngươi đường, vẫn là đi theo cha? Ta một Thái Diệp nhìn nhìn một nhị phu nhân, lại nhìn nhìn một Văn Thanh, tâm một hành, làm hạ lựa chọn, ta đi theo cha. Dương, thực xin lỗi. Nàng còn có rất nhiều tốt đẹp mộng tưởng còn không có thực hiện, chỉ có tiếp tục lưu tại mục gia mới có cơ hội đi thực hiện này đó mộng tưởng. Một nhị phu nhân không thể tưởng được một đại điệp sẽ lựa chọn vinh hoa phú quý mà từ bỏ nàng cái này ruột mẫu thân, đem Sở hưu quán cùng hận đều tính đến một nửa ơn trên người, từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, sau đó đem cái nắp mở ra, hung ác nói: "Một nửa ơn, nếu ngươi không cho ta hảo quá, hôm nay liền tính là đồng quy vu tận, ta cũng không cho ngươi hảo sống." Sự tình đi đến hôm nay tình trạng này, nàng chỉ có liệu chết một bác. Hôm nay đổi mới xong, kỳ hỉ. Chương 81, nướng ở bờ cờ Cossa không ai biết một nhị phu nhân trong tay sở lấy ống trúc trang chính là thứ gì nhưng nhìn dáng vẻ là nguy hiểm chi vật cho nên trung quanh dân chúng đều thối lui mấy bước không dám dựa đến thân vật quá diêm lịch hành cảm giác được nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng động vào hắn giờ phút này thế nhưng đi phía trước đại vượt một bước đem một nhược hân hộ ở sau người tiểu tâm nàng trong tay chi vật một nhược hân muốn đang không cho là đúng nhưng diêm lịch hành nói như vậy nàng cũng đến đem một nhị phu nhân trong tay cái kia ống trúc phóng thoáng để ở trong lòng thanh linh hỏi a hoàng ngươi biết ống trúc trang chính là thứ gì sao có thể hay không là hỏa dược a hẳn là sẽ không thời đại này còn không có hỏa dược đâu bất quá thực mau sẽ có hắc hắc nếu ta không đoán sai kia hẳn là quốc giả có thể cầm thực vật, vật. Cốt xà như xương tay lớn nhỏ, hình cũng như xương tay, cho nên được gọi là cốt xà. Cốt xà tuy nhỏ, nhưng lại có thể cắn nuốt bàng lượng chi vật, thế nhân toàn sợ chi. Một nhị phu nhân ỉ vào trong tay có cốt xà, không có sợ hãi, nghe xong Diêm Lịch Hoàng đối cốt xà giới thiệu, khi thế lớn hơn nữa, không hổ là ma vương, còn không có thấy cũng đã biết được ống trúc trung đồ vật là vật gì, thật sự lệnh người bội phục. Nếu ngươi hiện tại cùng một nhược hân phủ sạch quan hệ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta liền ngươi cùng nhau giết. Diêm Lịch Hoành cũng không có đem một phu nhân uy hiếp để vào mắt, vẫn như cũng là tĩnh tự nhiên, đối với trước mắt việc làm cốt không chút nào sợ hãi. Một hộ hảo phía sau người, nếu hơn, ngươi thương thế chưa lành, chớ thủ, giao từ ta xử lý vậy ngươi một người có thể ứng phó được cốt xà sao? một nhược hân đối cốt xà không hiểu nhiều lắm, lo lắng diêm lịch hành sẽ có cái cái gì vào nhất. cốt xà tuy có thể gặm thực vật, vật, nhưng nói trắng ra là cùng một cái cái miệng nhỏ đại bố bao tải vô kém, nhiều nhất chỉ có trang đồ vật năng lực. nếu gặp gỡ cường một chút người, nó đó là thi cốt vô tổn, liền như bố bao tải gặp được tay kéo. nga, kia nói như thế nào tới? cái này cái gì cốt xà cũng không phải rất lợi hại sao? hẳn là như thế. nghe xong diêm lịch hành cùng một nhược hân đối thoại, một phu nhân đó là tức muốn máu, đem ống trúc cốt thả ra, dám xem ta cốt xả, ta khiến cho các ngươi nhìn xem nó lợi hại. cốt từ ống trúc bò ra tới, chỉ có nhân loại ngón đại, trường bất quá mười tấc, tiểu đến cơ hồ làm người tưởng làm lơ Cốt xà ra tới lúc sau, một bụng liền đem một nhị phu nhân ném ở bên cạnh tay mải cơm ăn, lớn như vậy một cái tay mải, bên trong đều là vàng bạc tài bảo, trong nháy mắt liền toàn bộ tới rồi cốt xà trong bụng. Trung bang dân chúng vừa thấy, tin diêm lịch hành theo như lời hết thảy, sợ tới mức cũng quyết trốn đi, chỉ có phụ cận nhân gia ba thánh mới dám từ cửa sổ kẹt cửa trộm ngắm xem. Một nhị phu nhân không thể tưởng được cốt xà ra tới lúc sau liền đem nàng sở hữu tích tụ đều ăn vào trong bụng, tức giận đến chỉ vào nó mắng to, ta là kêu ngươi ăn bọn họ, không tiêu ngươi ăn ta bạc. Như thế nào vô dụng, khó trách bị tộc nhân của ngươi vứt bỏ. Cốt tựa hồ bị kích thích tới rồi, lập tức tưởng diêm lịch hành cùng một phát ra mãnh liệt ý vươn thật dài nhọn nhọn đầu lưỡi, nhanh chóng qua đi. Diêm Lịch hành một tay che chở một nửa thân, mặt khác một bàn tay trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn kim quang, đang muốn chiều cốt xà đến đi, lại không ngờ Ali đột nhiên nhảy ra tới, một chân giẫm trụ cốt xà, móng vuốt hung hăng đem cốt xà đè ở dưới lòng bàn chân, sau đó thấu cái mũi đi lên nghe nghe, u cái này giống như không thể nào ăn ngon. Cốt xà bị giẫm lên, dùng sức rãy rủa, còn đối Ali mở ra một to, tưởng đem Ali tấp ăn, chính là nó quá tiểu, thân mình lại đoản, căn bản với không tới, chỉ có thể t tê t têu tê to, t tê. u sú sú, không có thịt khò tào lương. t U Ali không nóng nảy ăn cốt xà, đem nó đương món đồ chơi chơi, thả nó một hồi lại dùng móng nuốt chảo trở về, tựa như miêu chơi lão thử giống nhau, lặp đi lặp lại mà chơi, chờ đến chơi chẳng ăn rồi, một ngụm tiểu hỏa liền đem cốt xà nấu tiêu, sau đó ăn đến trong bụng, nha hương vị vẫn là không, có thịt kho tàu hảo. Ali ăn cốt xà lúc sau, sắc bén mẹ dựng, từ trên mặt đất trực tiếp nhảy đến một lược hân trên bay, một mông mà ngồi ở chỗ kia, còn cùng chủ nhân làm lũng, u chủ nhân chủ nhân, kia đồ vật không thể ăn, thịt kho tàu ăn ngon. Một lược hân sờ sờ Ali đầu, ái cực kỳ, Ali, ngươi thật lợi hại, hảo đúng a, ngươi hôm nay biểu hiện như vậy hảo, một hồi ta liền cho ngươi lộng thịt kho tàu ăn, u chủ nhân thật tốt. Cốt Sả bị Ali nướng ăn một màn này, lệ tất cả mọi người cứng lưỡi không thôi. Đặc biệt là một nhị phu nhân, quả thực không thể tin được. Nho nhỏ một con hổ liền đem nó Cốt Sả cấp chế phục, tiêu chính là nàng hoa rất nhiều bạc mua tới bảo bối a. Như thế nào từng cái liền không có, còn cho không sở hữu tiếp tụ, nàng hiện tại có thể nói là không su dính túi. Chuyện này không có khả năng, ta Cốt Sả như thế nào sẽ như thế. Vô dụng. đều đã tận mắt nhìn thấy, còn không có khả năng sao? Một nhược thân không hề tránh ở diêm lịch hành sau lưng, đứng dậy, lại lần nữa lấy kiếm chỉ một nhị phu nhân, nhìn nương, chúng ta chúng cũng nên tính tính vào đi. Ta vừa rồi cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tuyển hảo sao? Nếu ngươi còn không có tuyển hảo, ta đây giúp ngươi tuyển, như thế nào? Đại nhân, chúng ta. Một nhị phu nhân lại hướng đi một văn thanh cầu cứu. Nhưng Cốt Xà một chuyện lúc sau, một văn thanh đối một nhị phu nhân cảm tình lạnh hơn, lạnh đến cơ hồ đông lạnh thành sương tuyết, đã không hề bất luận cái gì cảm tình, ngược lại đối nàng có tràn đầy tức giận, nghiêm khắc hỏi: "Ngươi khi nào dưỡng Cốt Xà loại này đáng sợ chi vật? Trong nhà có Cốt Xà, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết, vạn nhất Cốt Xà chạy ra, đem trong nhà đều ăn cái sạch sẽ, liền người cũng ăn, đó là cái dạng gì hậu quả?" Thiếp thân, thiếp thân là ngẫu nhiên mà được, ở một cái bác xả nhân trong tay mua tới. Vốn dĩ thiếp thân cũng không biết đây là vật gì, vừa vặn ở bên đường nghe xong một ít giang hồ chi sĩ nói đến quốc Xà, lúc này mới tiêu tiền mua. Đại nhân, thiếp thân biết sai rồi, ngài cứu cứu thiếp thân đi một nhược hân nàng tàn nhẫn nô gắt, chắc chắn giết chết thiêng thân. kia cũng là người gieo gió gặp bão. một văn thanh ném ra một nhị phu nhân, xoay người hướng trong phủ đi đến, đi tới cửa thời điểm phân phó quảng ra, về sau không chuẩn nữ nhân này bước vào một gia một bước. đại nhân một nhị phu nhân muốn đi truy một văn thanh, chính là bị gia đình cấp ngăn cản, nàng vào không được, đang muốn đi cầu một thải điệp, nhưng mà một thải điệp lại cúi đầu bước nhanh đuổi theo một văn thanh, căn bản không để ý tới nàng. xong rồi, trợ phu không có, nữ nhi không có, bạc không có, cốt xả không có, nàng còn có cái gì? Cho dù một nhị phu nhân đã hai bàn tay trắng, một nhược thân cũng không có đồng tình với nàng. Thanh kiếm giá đến nàng trên cổ, cũng chính cũng ta mà nói, nhị đương, không đúng. Ngươi đã bị cha ta hiểu, không hề là ta nhị đương, ta hẳn là như thế nào xưng hơn ngươi mới hảo đâu. Bất quá vấn đề này đã không quan trọng, đúng không? Một nhị phu nhân kinh hồn táng đảm mà nhìn cổ kiếm, là kia đem chặt đứt thần kiếm dị sắc kiếm, làm nàng không cấm hăng túc. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng càng là không muốn hướng một nhược thân túi lầu. Bất cứ giá nào, một nhược thân, ngươi muốn giết cứ đừng lại vũ nhục ta, ta cũng là có tôn nghiêm. Tôn nghiêm, giống ngươi loại người này cũng xứng giảng tôn nghiêm sao? Đừng tưởng rằng ngươi có điểm bản lĩnh là có thể giảng tôn nghiêm, ta cũng có thể. Vậy ngươi được đến người nào tôn trọng sao? Ta một nhị phu nhân không lời gì để nói, đột nhiên cảm giác được trên cổ truyền đến đau ý, còn có nóng cháy chất lỏng chảy ra. Cho dù không túi lầu xem, nàng cũng biết nàng cổ đã bị một nhược hân đâm bị thương, đổ máu, trong lòng vừa kéo, sợ tới mức chân mềm. Không nghĩ tới một nhược hân thật sự có thể nhẫn tâm xuống tay, nàng vốn đang tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc một nhược hân nhân từ nâng tay, kết quả nàng thua cuộc. Một nhược hân ở một nhị phu nhân trên cổ cắt một chút, cố ý làm nàng hưởng thụ hưởng thụ ở kề cận cái chết dây rùa tư vị, đó là một loại hẳn phải chết còn khó chịu chà tấn, nhị đương, ta cảm thấy nên đưa ngươi lên đường. Dứt lời, trong tay dĩ sắt kiếm bay múa xoát xoát xoát. A một nữ phu nhân còn tưởng rằng chính mình thật muốn đã chết, kinh liệt tiêu thảm thiết, têo đường này, phát hiện không có gì cảm giác đau đớn, chỉ là từng sợi tóc ti không ngừng từ phía trên rơi xuống, ngay cả nàng mang vật trang sức trên tóc cũng rất xuống, đãi một mục nhợn thân kiếm thu hồi đi sau, duỗi tay sờ sờ, sờ đến lại là một cái đầu trọc, một cây tóc đều không có, chạy nhanh dùng tay đem đầu che lại, phẫn nộ mắng to, "Một mục nhợn, ngươi khinh người quá đáng, như vậy được nhã? Ta còn không bằng dưới ta, giết ngươi là một chuyện rất đơn giản sự, ngươi đã chết liền sẽ không cảm giác được thống khổ, đó là một loại giải thoát, ta là tới tìm ngươi báo thù, không phải tới cấp ngươi giải thoát, cho nên ta hôm nay không giết ngươi, làm ngươi ở bên ngoài hưởng thụ một chút nhân gian khó khăn." nếu ngươi còn dám tới một gia nháo sự, ta nhất định sẽ đem ngươi rút gần đổ ra, đảo thời điểm không chút lưu tình. Lan, Diêm lịch hành thấy một được thân mềm lòng, lại nhận thấy được một nhị phu nhân thận ý, nhắc nhở nàng, nếu phóng nàng rời đi, đó là hậu hận, nàng đoạn sẽ không thiện bãi cam nhưu. giống loại này hổ trí vô tri, chỉ, chỉ biết trạch đấu nữ nhân, phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Ta chỉ cho nàng một lần cơ hội, gần một lần. nàng đều đem ngươi giết chết, ngươi đối nàng mềm lòng. Ta không phải đối nàng mềm lòng, là xem ở cha ta mặt mũi kệ nói như thế nào, nàng dù sao cũng là cha ta nữ nhân, còn vì ta cha sinh cái nữ nhi, cha mặt ngoài đối nàng tình, nhưng mười mấy năm phu thế chi thật, đó là thay đổi không được một nhị phu nhân nghe được một nhược thân lời này, còn tưởng rằng hồi một gia có hy vọng, tụi xuống tới cầu xin, một nhược thân, ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi làm ta hồi một gia, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. nhị nương, ta không giết ngươi, cũng không đại biểu ta tha thứ ngươi. ở ta thay đổi chủ ý phía trước, ngươi tốt nhất lăn đến rất xa, nếu không trong tay ta kiếm không biết khi nào sẽ một được thân lấy kiếm hù dọa một nhị phu nhân. một nhị phu nhân lại lần nữa tuyệt vọng, vừa rồi đã cảm giác được tử vong sợ hãi, không dám lại cùng một nhược thân yên, cho nên lựa chọn rời đi. chỉ cần còn sống, nàng liền có cơ hội hòa nhau hết thảy. diêm lịch hoành nhìn một nhị phu nhân rời đi, mày trâu đến cẩn thận. trực giác nói cho hắn, nữ nhân này còn sẽ trở về tìm viên vái cũng thế, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Nơi nào đó lầu hai phía trên, ngồi một cái thần bí yêu nghiệt nam tử, nam tử đầu tóc nhan sắc cùng thường nhân bất đồng, chính là ngọn lửa lượng hồng chi sắc, trên người đồng dạng ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo, phảng phất hắn cả người chính là một phen hỏa. viêm liệt hỏa không thể tưởng được nam diệu quốc ngắn ngủn mấy ngày liền xuất hiện nhất hào như thế nào thú vị nhân vật, càng thú vị chính là, này nhân vật cư nhiên đem ma vương tâm cấp câu đi rồi. hắn đảo muốn nhìn một nhược hân là một cái cái dạng gì nữ nhân. chương muốn so âm luật. một hân đem một phu nhân đuổi ra một gia sự, không đến nửa ngày, lại truyền đến mãn thành đều là, nơi nơi đều có thể nghe được dân chúng sau khi ăn xong bát quái thanh, tóm lại muốn nhiều hỏa liền có bao nhiêu hỏa nhưng một nhựa thân lại không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì bị đâm nhất kiếm, lại nhiều lần hao phí linh lực cứu Diêm Lực Hành, ở nhà ngủ 2 ngày mới đem tinh thần cấp dưỡng hảo. Hôm nay sáng sớm lên rửa mặt, trải đầu sạch sẽ liền đến khách đếm đi tìm Diêm Lực Hành, chính là nửa đường thượng lại xuất hiện một đội men mông quần cuộn nhân mã, chính là đem dân chúng đuổi tới bên đường, thanh xuất đạo lộ tới, nàng cũng không ngoại lệ, bị đuổi tới trong đám người, ai tư thế như vậy lại? Tiêu tư thế cảm giác đều có thể tái qua hoàng đế, men mông quần cuộn nhân mã chung, có đỉnh đầu mười người nâng đại quốc tiệu, quốc tiệu mồi một cái đẹp như tiên tiên nữ nhân, ngạo thị hết thảy, không đem chung bên dân chúng để vào mắt, thanh đến so thiên quá cao. Đại quốc tiệu mặt sau là một cái tám người nâng tinh xảo quốc tiệu, bên trong tiệu ngồi không phải người, mà là phóng một phen cầm, bởi vậy có thể thấy được, này cầm là và quan trọng chi vật. Quanh thân dân chúng, nhìn đến náo nhiệt liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đây là thiên hạ đệ nhất cầm cơ Du Bãi Cầm, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Đó là, Du Bãi Cầm chẳng những lớn lên mỹ, cầm kỹ càng là nhất tuyệt, được xưng thiên hạ đệ nhất cầm cơ, nghe nói có thể nghe được nàng đàn một khúc, chết cũng cam nguyện. Thật sự có như vậy hảo? Là thật là giả vậy không biết, tóm lại mọi người đều là như thế nào truyền, ta lại không nghe nàng đánh quá. Chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể nghe được nàng đàn khúc một nhược hân nghe mọi người lời nói, đem ánh mắt tỏa định ở du bãi cẩm trên người, dò xét thực lực của nàng. cái này du bãi cẩm võ công không yếu, tu vi ít nhất ở linh đem phía trên, chỉ là không biết nàng cẩm kỹ có phải hay không thật sự thiên hạ đệ nhất. đột nhiên, một cái tiểu hài tử không cẩn thận bị đám người cấp đẩy ra tới, vừa vặn té ngã ở du bãi cẩm đại cố kiểu bên, mà tiểu hài tử lập tức bị tùy tùng xét lên, dùng sức hướng trong đám người ném đi. tùy tùng quá mức dùng sức, đem tiểu hài tử vứt thật sự cao, đối với một cái tử mà nói, từ như vậy cao địa phương xuống, bất tử cũng thảm. trong mấy mắt, toàn bộ đường cái đều là tiểu tử thảm thiết tiếng kêu sợ hãi, không ai dám ra tay tiếp được từ không trung rơi xuống xuống dưới tử. a một nhược hân nhìn không được, thả người nhảy, giống sơn gian tinh linh giống nhau, bay đến giữa không trung, duỗi tay ôm lấy hải tử, sau đó mang theo hắn chậm rãi bay xuống trên mặt đất, lại còn có chuyên môn dừng ở du bãi cẩm cố kiệu trước, cố ý ngăn trở đạo của nàng, còn không phải là một cái cầm cơ mà thôi, cũng qua ủy thế hiếp người đi, liền cái hải tử đều không buông tha, loại người này nên giáo huấn. nàng nhưng thật ra muốn biết, là cái này du bãi cẩm cẩm kỹ lợi hại, vẫn là nàng ba ô càng hơn nhất quyết. tuy tung thấy có người giữa đường, lập tức tiến lên giống giận, ngươi là người nào, dám đạm đương du cô nương nói, chán xấu sao? ngươi là người nào, dám ở buồn cô nãi nãi trước mặt làm cản, chán xấu sao? một nhược thân che chở hải tử, tư thế cũng bại đến mười phần, sẽ không ở khí thế thượng thua trận. Thật là cái không biết trời cao đất dày hoàng bao nha đầu, liền du cô nương đều dám trêu, ta xem ngươi là thật sự chẳng sống. Thật là cái không biết sống chết cầu đồ vật, liền cô mãi mãi đều dám trêu, ta xem ngươi là thật sự chẳng sống. Ngươi, ta hiện tại phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này hoàng bao nha đầu. Ta hiện tại cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này cầu đồ vật. Tùy Tùng hoàn toàn bị một nhược hận cấp chọc giận, rút ra tùy thân sở mang nội kiếm, chiều một nhược hận hung hăng mà đâm tới. Một nhược thân hình lóe, vọt đến tùy bên cạnh, xảo diệu mà đem trong tay hắn kiếm đi, ngược lại giá đến trên cổ hắn, phun nói, chỉ bằng ngươi này công phu cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, trở về luyện nữa cái năm tái đi dứt lời, một chân đem tùy tùng gạt ngã trên mặt đất, còn đem trong tay kiếm ném đâm đến tùy tùng bên người, kêu một tiếng vang lớn, đem tùy tùng sợ tới mức chân đều rung rung ra, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu cô nương võ công như thế lợi hại, bất quá nàng đắc tội du cô nương, kết cục tuyệt đối sẽ thư thảm. vừa rồi công kích một được hân chỉ là du bãi cầm bên người thấp kém nhất tùy tùng, cấp thấp tùy tùng bị thua lúc sau, du bãi cầm bên người một cao thủ tùy tùng liền đứng dậy, là một cái diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, mắt lạnh nhìn một được hân, mặt mang sắc khí, dám ở du cô nương trước mặt lô mắng, chết! Bộc Nhược Hân nhìn nhìn trước mắt Tuấn Mị nam nhân, làm lơ hắn sắc khí, còn có tâm tình bình luận hắn bộ dạng, lớn hơn nữa đỉnh đặc mà nói ra, "Ân, lớn lên là không đổi, bất quá không kịp người nào đó, ta nhận thức một người, hắn lớn lên so người phải là nhiều. Ta nghe nói nam thành ngày mai sẽ có một hồi mỹ nam, mỹ nữ tranh bản tái, hắn đi tham gia nói, nhất định có thể tiến tiền tâm giáp. Diễm Lệ hành gia hoặc kia, lớn lên là từ không đổi, so trước mắt cái này Mộ Tuấn." Nam nhân bị tức giận đến liền đều tái rồi, đang muốn đối mộc nhược hân đập thủ, nhưng mặt sau lại truyền đến một câu như nước giống nhau ôn nhu nói, "Ngọt thương, không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng, mau chóng xử lý tốt." Du Bãi Cẩm rốt cuộc mở miệng, lời tuy nhiên nói được câu nu, nhưng cũng ngầm có ý tâm cao khí nạo, không coi ai ra gì chi ý, hiển nhiên nàng căn bản không đem một Nhược Hân để vào mắt. "La, ta đây liền đem nàng xử lý sạch sẽ, xế, cấp cô nương quét đường phố." Ngọc Thư xoay người mặt hướng Du Bãi Cẩm, cung cung kính kính mà nói một câu, lại xoay người trở về, mà lúc này trong lòng bàn tay đã ngưng tụ một đoàn bạch ngọc sắc quang cầu, sau đó hướng một Nhược Hân trên người đánh đi. Một Nhược Hân đem bên người tiểu hải tử hộ ở sau người, trong tay nháy mắt thoát ra một đoàn màu xanh lục quang cầu, cũng đánh ra đi. Màu xanh lục quang cầu cùng màu trắng quang cầu chạm vào nhau, phát ra bạo phá chi sắc, cuối cùng hóa thành ánh sáng, khắp nơi phát ra. Ngọc Thư không thể tưởng được một mục dược hân có thể đem hắn quang cầu đánh tan, cảm thấy thực mất mặt, dưới sự tức giận, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, thả người bay lên, chiều mục dược hân đâm tới. Mục dược hân tay phải vùng, lục đằng tùy theo xuất hiện, đem Ngọc Thư nhuyễn kiếm gắt gao cuốn quân trụ, hai người liền như thế nào giằng co. Này, đây là cái gì? Ngọc Thư cả người treo ở giữa không trung, dùng sức kéo về chính mình kiếm, chính là lại kéo không nhúc nhích, liền như thế nào treo. Này ngươi quản không được, còn không phải là một cái cầm cơ tùy tùng mà tôi, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, ta đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Mục dược hân tay vùng, lục đằng cũng đi theo ném động. Lúc đang vung động, liên quan nó quấn lấy nhuyễn kiếm cũng ném động, mà Ngọc Thư cầm nhuyễn kiếm không chịu buông tay, hắn cũng ném động, cả người liền ở giữa không trung bị ném xoay vài vòng, cuối cùng chao váng mà rơi xuống đất, thiếu chút nữa ngay cả đều đứng không vững. Thắng bại đã thực rõ ràng, Ngọc Thư không phải một nhược hơn đối thủ. Một cái khác tùy tùng danh họa, thấy Ngọc Thư bị thua, tưởng tiến lên làm giúp đỡ, nhưng hắn vừa mới muốn động liền cấp gọi lại. Lui ra." Dù bái cầm không cho danh họa tiến lên, mà là làm hắn lui ra. Danh họa có điểm không tam lòng, "Dụ cô nương, thả làm ta đi giáo huấn một chút cái này nhà đầu túi. Ngươi không phải nàng đối thủ, đi không thể nghi ngờ là nhiều ném một lời mặt." "Chính là." "Không có chính là, ta làm ngươi lui ra." danh họa không có biện pháp, đành phải nghe lệnh hành sự, thối lui đến một bên. ngọc thư bị thua, không dám ngẩng đầu xem du Bãi cẩm, đem nhuyễn kiếm thu hồi, cúi đầu đi đến một bên đi. trong lòng hận tấu một nhược hân, hắn sẽ đi tìm nữ nhân này tính sổ. nhất định. du Bãi cẩm vẫn là không có hạ cố kiệu, cứ như vậy ngồi ở chỗ cao, lấy cao cao tại thượng tư thái cùng một nhược hân nói chuyện, dùng khinh miệt mà miệng lưỡi. hỏi, ngươi là ai? Buồn cô nãi nãi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, một nhược hân là cũng. Một nhược hân rất hảo báo thượng chính mình đại danh. nghe được nhược hân này ba chữ, quanh dân chúng có chút xảo loạn, vô cùng kinh ngạc mà nhìn một nhược hân. nguyên lai like nàng chính là cái kia trong truyền thuyết lấy sắc kiếm chặt đứt thần kiếm, cũng có thể chết mà sống lại một nhược hân. Mộc Nhược Hân chỉ là ở Nam Thành có danh tiếng, tại đây loại tin tức không phát đạt thời đại, rất nhiều chuyện muốn quá một đoạn thời gian mới có thể truyền tới xa hơn địa phương, cho nên Nam Thành bên ngoài người căn bản là không quen biết một Mộc Nhược Hân nhân vật này. Du Bãi Cầm không phải Nam Thành người, hôm nay vừa đến, tự nhiên không biết nàng là cái dạng gì nhân vật, liền bởi vì không biết, cho nên trực tiếp đem nàng đưa cái vô danh tiểu tốt đối đãi. Một Nhược Hân vừa không là tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người, cũng không phải tứ quốc hoàng tôn quý tộc, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi thật sự cho rằng ta Du Bãi Cầm là dễ khi dễ sao? Ngươi được không khi dễ ta không biết, ta chỉ biết ngươi quá khi dễ người. Ngươi còn không phải là được hưởng thiên hạ đệ nhất cầm cơ danh hiệu sao? Nếu cái này danh hiệu không có, ta xem ngươi còn có thể nhiều kiêu ngạo Mộc Nhược Hân cũng không đem du bãi cầm để vào mắt, càng xem càng chán ghét nhân vật này. Thiên đại vạn vật đều là có linh tính, đều có sinh mệnh, nàng ghét nhất chính là tiện xem sinh linh người. Thiên hạ đệ nhất cầm cơ chính là dựa ta cầm nghệ đoạt được, ngươi nếu tưởng lấy đi cái này danh hiệu, kia đến ở âm luật thượng thắng hạ ta, lúc này mới hành. Ta đối với ngươi cái kia cái gì thiên hạ đệ nhất cầm cơ vị trí không có hứng thú. Ta hôm nay còn có việc, liền không nhiều lắm bọn ngươi, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Mộc trước nay không ai có thể ở chọc ta lúc sau vô tay là có thể chạy lấy người. Du bãi cầm sát khí đã khởi, tay ra, mặt sau bên trong tiểu cầm liền tự động bay đến tay nàng chung, nàng lại xua tay một lộng, đem cầm đặt ở hai chân thượng, hai tay đặt ở cầm Một Nhược Hân cũng không kinh ngạc với như vậy võ công, xem Du Bãi Cẩm kia tư thế, có điểm nghi hoặc, ngươi đây là muốn đánh đàn cho ta nghe sao? Là muốn đánh đàn cho ngươi nghe, bất quá cũng không phải bình thường khúc. Nga, đó là cái gì cơ ca? Ngươi thực mau sẽ biết. Du Bãi cầm ung tùn ngón tay ngọc ở cầm huyền thượng một bát, tiếp theo đường trường đàn đấu. Dân chúng còn tưởng rằng có thể nghe được thiên hạ đệ nhất cầm cơ tiếng đàn, đều không muốn rời đi, sôi nổi dựng lên lỗ tai tới nghe, kết quả không bao lâu liền cả người bạo đau, đau đến bọn họ đầy đất lăn lộn. A, đau quá, a một nhược thân nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác lấy nàng võ công tu vi có thể chống cự được du bãi cầm sử dụng linh lực đàn tấu công kích cúc nhưng nàng không đành lòng nhìn đến bình thường dân chúng chịu khổ chịu tội dưới sự tức giận lấy ra chính mình ba ô thổi bay vô ưu mà cúc đồng dạng cũng sử dụng linh lực đem du bãi cầm tiếng đàn áp xuống đi cái này chán ghét nữ nhân thế nhưng như vậy tàn nhẫn đoạt ác bình thường dân chúng lại không treo chọc đến nàng nàng cư nhiên cũng đối bọn họ xuống tay đáng chết muốn so âm luật phải không nàng cũng không yếu hôm nay đổi mới xong sao sao đại gia hy vọng đại gia nhiều hơn nhắn lại cùng nhiều hơn đề cử kỳ hỷ năm chương tám mươi chim bay vũ Dù bãi cầm tiếng đàn cường thế chói tai, tràn đầy tranh cường hào thắng chi thế, u tùm mười ngón ở cầm huyền thượng chỉ vì cầu thắng, trong lòng cũng không âm luận trung trấn ý, kết hợp cường đại linh lực, sở bắn ra tiếng đàn thanh thanh như lợi kiếm, lệnh người sợ hãi, mà mục ngược hơn ba ô thanh hoàn toàn bất động, tuyệt đẹp êm thai nhạc khúc, huyền lâu dài, run động lòng người, nghe chi giống như đặt mình trong với sạch sẽ không tỵ vết thiên nhiên trùng, lại như là ở không trung tự do bay lượn chim chóc, vô ưu thả vô lự, hai loại bất đồng tiếng nhạc kịch liệt đánh nhau, vừa mới bắt đầu là chẳng phân biệt trên dưới, chậm rãi yêu khuyết thế liền ra tới một nhược hân cả người theo duyên dáng nhạc khúc thanh, điệp vũ lượn vòng đến giữa không trung, liền như thế nào treo ở mặt trên, giống chỉ mỹ lệ màu xanh lục con lớn, cùng du bãi cầm ở vào đường thẳng song song thượng, càng tốt đối kháng nàng tiếng đàn. Du bãi cầm không thể tưởng được một nhược hân ba ô thanh có thể đối kháng được nàng tiếng đàn, trong lòng lại tức lại táo, vì câu thắng thế, mười ngón tăng lớn lực độ kích thích cầm huyền, mỗi kích thích một lần cầm huyền đều có một đạo cường quang tuyến chiều một nhược hân vào tới, một lần so một lần tàn nhẫn, nhưng cũng một lần lại một lần thất bại. Du bãi cầm sờ bắn ra cầm quang cường tuyến, tới rồi một nhược hơn hai bước khoảng cách thời điểm đã bị nuuyển ba ô thanh cấp hóa đi, tiêu tán ở trong thiên địa có một nhược hơn nhạc khúc trẻ ép, dù bãi cầm tiếng đàn đối chung quanh dân chúng không hề có lực sát thương, các ba tánh thoải mái nhiều, đều đồng thời ngẩn đầu, nhìn giống trong núi tinh linh tiên tử một nhược hân, bị nàng thổi nhạc khúc thanh thật sâu hấp dẫn, cảm giác bị một cổ thực ôn hòa hơi thở bao vây, vô cùng vui vẻ thoải mái. Lúc này bốn phương tám hướng bay tới đủ loại con bướm, chim bay, vây quanh một nhược hân lượn vòng, có dừng lại ở trên người nàng, nghe nàng sở thổi nhạc khúc, Ali nhìn đến con bướm, chim bay, cảm thấy đặc biệt thú vị, vương móng nuốt cùng chúng nói chơi đùa, không có bất luận cái gì ác ý. Như thế kỳ cảnh, thật sự lệnh người xem thế là đủ rồi. Hoa, tiên nữ, ta đã biết, nàng nhất định là tiên nữ. Đúng vậy, nàng khẳng định là tiên nữ, bằng không chính là thần tiên chuyển thế, nếu không như thế nào có thể khởi tử hồi sinh đâu? Có thể thổi ra loại này không người, kia mới là chân chính thiên hạ đệ nhất cầm cơ. Một cô nương lại không phải đánh đàn, như thế nào có thể nói là cầm cơ đâu? Đó là bởi vì nàng trong tay không cầm, nếu nàng có đàn nói, nhất định có thể đạt đến so du bãi cầm muốn hào gấp đôi, không, là gấp 10 lần, 100 lần. Một nhược hân không có đi nghe dân chúng nói cái gì, dùng tâm thổi tấu khúc, đem chính mình cùng âm luật dung hợp vì nhất thể, nàng đó là âm luật, âm luật đó là nàng, lúc này mới có thể thấu ra nhất hai khúc nhưng dù bãi cầm làm không được dân chúng lời nói đem nàng tức giận đến trong cơn giận dữ đặc biệt sợ hãi này thiên hạ đệ nhất cầm cơ vị trí khó giữ được dưới tình thế cấp bách sử dụng mười tầng công lực bắt cầm huyền bắn ra thanh âm là có bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe như vậy tiếng đàn cùng giống nhau đao kiếm không có bất luận cái gì khác nhau hữu hình vô hồn kết quả quá mức dùng sức đem cầm huyền đều bắt chặt đứt ken cầm huyền đứt đoạn đồng thời tiếng đàn cũng đột nhiên im bặt cầm huyền chặt đứt du bãi cầm đau lòng vô cùng dùng tay cầm chặt đứt cầm huyền vô pháp tiếp thu như vậy sự thật như thế nào sẽ tại sao lại như vậy đây chính là ngàn năm đặc cổ, vạn kim có mua, càng trải qua nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa vạn linh rèn luyện, cầm huyền chính là thế gian hiếm có linh tẩm sở phun ti chế thành, kiên cố không phá vỡ nổi, sao có thể dễ dàng liền chặt đứt? dù bãi cầm tiếng đàn không có, mục nhược hân cũng đỉnh chỉ thổi ba ô, chậm rãi từ phía trên bay xuống xuống đất, vươn ngón tay ngọc, làm một con bướm đặt nàng ngón giữa phía trên, sau đó phóng tới trước mặt tới, cùng nó nói chuyện, ngươi hảo, các ngươi hảo, cảm ơn đại gia cổ động, con bướm động cánh đáp lại mục nhược hân lời nói, Hiển nhiên đã nghe minh bạch nàng nói cái gì, mắt con bướm cũng bay qua tới, đều rơi xuống mục nhược hân trên tay, trên tay không vị trí liền rơi xuống nàng trên bay, trên đầu. Chi bay vây quanh một nhược thân xoay quanh, vẫn luôn thuần trắng chim nhỏ ở một nhược thân trước mặt cố hết sức mà phát động cánh, chi chi, chi chi. Một nhược thân nghe hiểu được thế gian bạn vật sinh linh lời nói, cho nên biết chim nhỏ đang nói cái gì, đem trong tay con bướm thả bay, sau đó làm chim nhỏ dừng ở tay nàng thượng, tự từ nó, mọi việc chú ý duyên vận. nếu về sau chúng ta có duyên, chắc chắn tái kiến, đảo thời điểm ta liền thu ngươi tại bên người, được không? Tiểu điểu Nhi thúc giục hạ đầu, thương tâm cổ sở, chi chi, đừng thương tâm, nếu gặp được khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi, chit chit. Được rồi, hồi thiên nhiên chung đi thôi, bên ngoài rất nguy hiểm, đại gia cũng đều trở về đi nghe xong một nhược hân nói, con bướm, chim bay lần lượt rời đi, chỉ có kia chỉ tiểu bạch điểu chính là đứng ở một nhược hân trên tay không chịu đi, phát động cánh cầu nàng, chít chít, chít chít chủ nhân, chủ nhân, ngươi liền thu ta đi, chính là liền ở một nhược hân muốn cự tuyệt tiểu bạch điểu thời điểm, một cây cầm huyền chiều nàng bắn lại đây. một nhược hân chạy nhanh đem trong tay tiểu bạch điểu thả chạy, xảo diệu xoay người, né tránh cầm huyền. hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. du bãi cầm tức giận đến mất đi lý trí, chỉ nghĩ sát một nhược thân, hơn nữa là dùng trong tay ngàn năm đàn cổ cầm quyền đương vũ khí, trực tiếp bắn ra đi ra ngoài, hiện nhiên nàng đã không để bụng cây đàn này liên tính để ý cũng vô dụng, cầm huyền đã đứt, liên tính sửa chữa cũng không thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cùng với như thế, chi bằng lấy tới sát một nhược hân. một nhược hân hiện lên một cây cầm huyền, tiếp theo lại có một cây cầm huyền phất tới, nàng đành phải lại lói lên, thẳng đến du bãi cầm đem cầm huyền bắn quăng, nàng mới dừng lại, khiêu khích nói, cầm huyền không có, ngươi còn có cái gì chiêu? cứ việc dùng ra đến đây đi. một nhược hân, ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay, sợ làm hết thảy. ta làm việc cũng không sẽ hối hận, bất quá đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi. nếu ngươi hiện tại thu tay lại, ta không cùng ngươi so đo, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay, sợ làm hết thảy. rõ ràng, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Du Bãi cầm đem trong tay không có cầm Huyền cầm cấp ném xuống, không thèm quan tâm, sau đó đối các tùy tùng hạ lệnh, giết nàng. Mệnh lệnh một chút, sở hưu tùy tùng liền đem một nhược hân bao quanh vây quanh, ngạc thường, danh họa cũng ở trong đó, đối một nhược hân sát ý rất là máy liệt. Một nhược hân không sợ hãi, không nắm nảy, dùng tay điểm số, 1, 2, 3, 4, 49, 50, 51, 51 cá nhân, còn rất nhiều nga, hơn nữa mặt cái kia, chính là 53 cái. Tuy rằng này đó tùy tùng võ công thường thường, nhưng số lượng nhiều cũng có ưu thế, nàng nguyên khí còn không có hoàn toàn thôi phục, vừa rồi cùng Du Bãi Cẩm lấy linh lực đối kháng, tiêu hao không ít, tiếp tục đánh tiếp nói, đối nàng trợ hộ không, có gì chỗ tốt? Bất quá nếu thật muốn đánh nói, nàng chưa chắc sẽ thua. Dũ bãi cầm thấy một lượt hơn ở sưng sờ, cho rằng nàng sợ hãi, chăm sóc nàng như thế nào, sợ hãi sao? Hiện tại sợ hãi đã chậm, hôm nay không giết ngươi, ta tuyệt không bỏ qua. Ta không phải sợ hãi, chỉ là không nghĩ đem ngươi làm cho thảm hại hơn mà thôi. Dũ bãi cầm tiếp tục đánh tiếp, ngươi mất đi đồ vật sẽ càng nhiều. Ngươi xác định còn muốn đánh sao? Thật lớn cổ khí, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực làm ta mất đi càng nhiều. Dũ bãi cầm không tin, sớm bị lựa giận hướng hôn đầu óc, lại lần nữa hạ lệnh giết nàng, nhanh lên. Ngọc Thư cùng danh họa nhận được mệnh lệnh, đầu tiên động thủ, chính là vừa mới động, lập tức đã bị càng nhiều người vây quanh. Không biết từ nơi nào toát ra một đội nhân mã, đem du bãi cẩm tủy tùng bao quanh vây quanh, nhân số ít nhất là nàng gấp hai. Các ngươi là ai? Thế nhưng quản chuyện của ta, du bãi cẩm khí thế vẫn là như vậy lại, không đem người tới để vào mắt. Lam chính tư ở nhà đem vây quanh hạ, chậm rãi đi tới, ở một nhược thân bên cạnh dừng lại bước chân, không để ý đến du bãi cẩm, mà là trước cùng một nhược thân chào hỏi. Một cô đường, có lẽ nguyên lai like là người a. Một nhược thân thanh linh đáp lại, tự nhiên mà cười, hỏi, thương thế của ngươi hảo chút sao? Ta công lực không đủ, không thể thế ngươi hoàn toàn chữa trị bị hao tổn tâm mạch, bất quá ta đã ở bắt đầu siêu tập thảo dược, đến lúc đó dùng dược thế ngươi đem tâm mạch chữa trị hảo. Đa tạ một cô đường, thân thể của ta đã hảo rất nhiều, đa tạ. Lam Chính Tương nghe được một Nhược Hân nói đang ở vì hắn siêu tập thảo dược cứu mạng, đặc biệt cảm động. Nếu nàng không phải Diêm lịch hành vị hôn thê, hắn nhất định sẽ không buông tay. Chỉ tiếc, đừng khách khí, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, bạn tốt nên lẫn nhau trợ giúp sao? Đúng rồi, người như thế nào đột nhiên mang như vậy nhiều người tới a? Thật không dám dâu dím, ta liền ở tại phụ cận một khách tiếu trùng, thấy một cô nương quán thượng này đương chuyện phiền toái, liền làm đông thúc đi triệu tập ở Nam Thành Chi nhánh Lam gia giả tướng trợ cô nương giúp một tay. Hoa, wow, xem ra các người Lam gia rất lợi hại đâu, như vậy thời gian liền triệu tập đến nhiều như vậy người. Ta đây trước cảm ơn ngươi bất quá thiên hạ này đệ nhất cầm cơ địa vị giống như không nhỏ, người treo nàng, có thể hay không cho các người Lam gia mang đến phiền kẻ hèn một cơ cơ, ta lam ra sao lại đặt ở trong mắt? Lam chính tư nói, tràn đầy khinh thường cùng châm trọng, nguyên bản ôn nhuận như ngọc ánh mắt cùng biểu tình, đang xem hướng du bãi cầm kỳ, lập tức biến thành khinh ngạc cùng trắng ghét. Vừa rồi phát sinh sự, hắn đều xem ở trong mắt, không thể tưởng được du bãi cầm nhân vi tu dưỡng như thế chi kém. Du bãi cầm nhìn thấy lam chính tư, sắc mặt đại biến, vốn định lập tức tiến lên đi lấy lòng hắn, nịnh vợ hắn, nhưng vừa thấy đến hắn đối một nhược hơn tốt như vậy, tâm sinh kỵ, lựa chọn không giới thiệu, tiếp tục ở mặt trên ngồi xuống, chẳng sợ biết không có thể chọc ra, nàng vẫn là muốn ra khẩu khí này, ta nói là ai đâu, lai là lam gia thiếu chủ. Lam thiếu chủ, ngươi đây là phải vì khó với ta sao? Tại hạ là hảo tâm tới cứu du cô nương một cái mệnh. Ngã, lời này ý gì? Người này ngươi không thể chơi vào, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Nếu không lại ván một ít, này Thiên toái có thể to lắm. Nguyện nghe kỹ cẩn. Thiên toái lại đại, có thể đại đến quá chọc phải lam ra sao? Nàng nếu đã chọc phải lam ra, kia còn có cái gì sợ quá? Ta chỉ nghĩ nói như thế nào nhiều, nghe cũng không nghe, từ ngươi lựa chọn. Bất quá ta lam người nào đó trước đem từ tục tiệu nói ở phía trước, ngươi nếu dám can đảm động một cô đương, ta định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Lam chính tư không muốn cùng Du bãi cẩm vông nghĩa quá nhiều, có cái kia sức lực còn không bằng cùng một lượt hơn nhiều liêu vài câu. Một cô đương, sáng sớm tinh mơ, ngươi lây là muốn đi đâu? Ta đi tìm Á Hành, sau đó đi bách vị lâu. Một nhược hân đúng sự thật bẩm báo, nói đến nhẹ nhàng động lòng người. Du bãi cầm càng phát hỏa, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, ra lệnh một tiếng, đem một nhược hân cho ta giết. Các tùy tùng nghe được mệnh lệnh, lập tức động thủ, ngọc thường, danh họa cũng không ngoại lệ, chỉ vì du bãi cầm cầm hiến. Chính là vừa mới động thủ, đột nhiên một đạo kim quang từ thiên hạ đánh xuống, đem đang muốn đấu võ người cấp đánh bay. Chương 84, ngàn năm đàn cổ. Sao lại thế này? Dù bãi cẩm bị mãnh liệt kim quang đánh ngã ở ghế trên, nếu không có mặt sau lưng ghế tiếp được, nàng đã sớm ngã cái chổng vó, lúc này chính kinh nhìn cùng với kim quang mà đến hắc quang, đại kim quang cùng hắc quang tan đi, một người mặc áo đen, mặt mang mặt nạ nam nhân liền ánh vào nàng mắt bên trong, nam nhân trên người sát khí cực đại, khí thế bức người, cả người có một cổ vô hình lực lượng, lệnh người không dám lướt qua lôi chỉ một đường. Người này là ai? Tự nhiên có như vậy cường đại linh lực, còn có một thân đáng sợ sát khí. Diễm Lịch hành kinh thiên động địa xuất hiện, dò sát mọi người, hiện thân lúc sau, làm lơ chung quanh người khác tinh dị ánh mắt, ánh mắt đầu tiên trước nhìn về phía một dược hân, Lệnh Chung mang lên hỏi, "Còn hảo?" một nhược thân chạy chấm hai bước, bộ dáng có điểm tư vấn, chạy đến diêm lịch hành trước mặt, đáng yêu lại khờ dại cười, a huỳnh a huỳnh, hai ngày này cũng chưa nhìn đến ngươi, ngươi đi đâu? còn có ngươi cái kia xú đệ đệ, rõ ràng nói bồi ta một đốn sủi cảo, đến bây giờ ta liền cái sủi cảo ra cũng chưa thấy. đi làm chút sự, ngươi có chuyện gì tìm ta. diêm lịch hành lời tuy nhiên hỏi đến lãnh, nhưng trong lòng lại có chút kích động, bị người nhớ thương, quả nhiên là một kiện ấm áp sự. hôm nay là chúng ta cấp mỡ heo ba ngày chi kỳ, ngươi quên mất sao? chúng ta chạy nhanh đi bách vị lâu, nhìn xem có phải hay không thật sự có một vạn lượng hoàng kim lấy, hì <cười> hì. bất quá nói thật, ta cũng không ốm bao lớn hy vọng, vì sao không ốm hy vọng? một trăm vạn lượng hoàng kim, kia cũng không phải là số ít mục, ba ngày thời gian lại như vậy đoạn, mỡ heo có thể lấy đến ra tới mới là là đâu. Mặc kệ, nếu lấy không được tiền, ta liền cả ngày đi bách vị lâu ăn không trả tiền, thẳng đến ăn đủ mới thôi. Không thể không nói, bách vị lâu đồ vật thật sự ăn rất ngon, ta hiện tại đều chảy nước miếng. Ali nghe được một nhược hân nói tốt ăn, cũng thấu thượng một tấu, ưu thịt kho tàu. Một nhược hân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ali đầu, nói, yên tâm, đợi lát nữa nhất định cho ngươi điểm thịt kho tàu, làm ngươi ăn cái đủ. U chủ nhân thật tốt, nó may mắn nhất chính là gặp được một cái như thế nào tốt chủ nhân. Ali cũng thực Nhìn Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành cùng với Ali Liêu đến như vậy thân thiện, Lam Chính Tư bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống cái người ngoại cuộc, vô pháp dung nhập bọn họ, trong lòng thương nhiên vô cùng, thật là khổ sở. So sánh với dưới, dù bãi cầm bị xem nhẹ trình độ càng nghiêm trọng, từ Diêm Lịch Hành xuất hiện đến bây giờ, nàng liền cùng bên cạnh vô danh tiểu tốt giống nhau, không chút nào thu hút, nhưng mà như vậy đãi ngộ, làm nàng không thể chịu đựng được, không thể đối Lam Chính Tư khai hỏa, liền lấy Mục Nhược Hân khai đao, quát lớn nói: "Mục Nhược Hân, ngươi thật sự là không coi ai ra gì, tránh ta đừng đi, thủy ta đang cổ, tự ta danh dự, này những đủ loại, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tính cái." Danh mạch "Cái gì nha? Nay lộ lại không phải ngươi khai, chẳng lẽ chỉ có thể ngươi một người đi sao?" Ngươi đàn cổ rõ ràng là chính ngươi hủy diệt, nơi này người đều rõ như ban này, ngươi đừng ngậm máu phương người. Còn có, ta khi nào hư ngươi thanh danh? Một nhược hân đứng ra, một cái một cái chất vấn du bãi cẩm, vốn dĩ không nghĩ lại nhiều so đo, nhưng người nào đó chính là làm nàng xem đến thực khó chịu. Còn không phải là một cái cầm cơ mà thôi, tiêu ngạo cái gì a? Ngươi du bãi cẩm bị chất vấn đến nhất thời không nói gì phản bác, nghĩ tới nghĩ lui, có thể sử dụng cũng chính là thân phận, ngắm hướng một bên lam chính tư, khinh miệt chăm trọng nói, ngươi bất quá là ỷ vào có lam chính tư cho ngươi lưng, cho nên mới như vậy tiêu ngạo. Cũng thế, lam gia gia đại thế đại, ta một cái nho nhỏ cầm cơ treo chọc không dại nổi. Một Mộ Vân, ngươi cho ta nghe rõ ràng, hôm nay ta bất động ngươi, cũng không phải sợ ngươi, mà là xem ở Lam gia thiếu chủ trên mặt, không cùng ngươi so đo. Nói được thật là dễ nghe, rõ ràng chính là chính mình đánh không lại ta, một hai phải đem nhân gia làm công tử xả lại đây đương tấm một, không biết xấu hổ. Một Mộ Vân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Là ngươi khinh người quá đáng đi. Vừa rồi nếu không phải ta ra tay cứu giúp, cái kia tiểu hài tử sớm bị các ngươi rơi thê thảm vô cùng. Khinh người? đương các ngươi đối một cái tiểu hài tử xuống tay thời điểm, có hay không nghĩ tới ở khinh người? Mộ Vân, giễu môi không muốn ngươi uống giễu phạt, hảo, ta thành toàn ngươi. Dù Bãi cầm hoàn toàn phát hỏa, vụ vô, vô bàn tay, mặt sau trong đội ngũ liền đi ra tám tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, mỗi cái cô nương trong tay đều ôm tỉ bà, ở đại cốc kiệu trạng kế tiếp ở một loạn, làm tốt đạn tỉ bà chuẩn bị. Mục Nhược Hân đem kia tám cô nương nhìn quét một lần, nhìn nhìn lại các nàng trong tay tỉ bà, khen nói: "Đều là tốt nhất tỉ bà, nhất định giá trị không ít tiền đi. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ cầm cơ cư nhiên có như vậy nhiều tiền, này tiền đều đánh từ lâu ra?" A Hoành, ngươi có biết hay không? "Không biết." Diêm Lịch Hoành lạnh lùng trả lời. Làm chính Tư thật vất vả chờ tới rồi cơ hội này, Diêm Lịch Hoành vô pháp trả lời, hắn liền chủ động nói: Bãi cầm chính là thiên hạ đệ nhất cầm cơ, thỉnh nàng một khúc không có ngàn vạn lượng là thỉnh không đến." tứ đại danh gia, năm đại gia tộc mỗi năm đều sẽ cử hành long trọng biến hội, đến lúc đó đều sẽ giá cao mời thiên hạ đệ nhất cầm cơ cùng thiên hạ đệ nhất vũ cơ trợ hứng. Hơn nữa nàng bề ngoài xuất chúng, không ít nam nhân ái mộ với nàng, sẽ hoa giá cao thỉnh nàng ngồi rượu. Nga, nói như thế nào tới, nàng cùng những cái đó thanh lâu nữ tử không có gì hai dạng sao? Mục nhược Thân nói, lại là một phen hỏa, đem Du Bái cầm tức giận đến nổi trận lôi đình, tức giận hạ lệnh, cho ta giết cái này nhà đầu túi. Tam cầm ôm tỷ bà cô nương, một đến mệnh lệnh, đồng thời bắt đầu đàn tấu bà, vẫn là cái loại này tràn đầy lực thương tiếng đàn. Trung quanh dân chúng lập tức đem lại, nhưng không nghĩ lại nghe Du cầm bên kia tiếng đàn. Mục nhược Hân biết kia tám cô nương muốn làm gì, đang muốn thổi tấu ba ô đối kháng, nhưng có người tốc độ so nàng càng mau một bước. Ken, ken, mấy cái cắt đứt quan hệ thanh âm, đặc biệt trời thay. Diêm Lịch hành hành vung tay lên, một đạo kim quang liền theo bay ra, giống một thanh lợi kiếm, đem kia tám cô nương tỷ bà cầm huyền toàn bộ cắt đứt, lênh lệ cảnh cáo nói, dám động buồn toàn người, chán sống sao? Dù Bãi cầm kiến thức đến Diêm Lịch hành thực lực, càng vì kinh ngạc, còn có điểm khủng hoảng, rốt giọng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi hoàn không có tư cách biết buồn tọa là ai? Ngươi, ngày sau còn dám tìm nếu hơn phi toái, liền tính tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người che chở, bộ tọa cũng chắc chắn đem ngươi chém nhuyễn. Diêm Lịch Hoàng hung ác mà cảnh cáo Song Du bãi cầm lúc sau, quay đầu nhìn về phía một nhược hân, ánh mắt nháy mắt từ tàn nhẫn lịch biến thành thủy nu, nhẹ giọng nói, việc này đã kết, chúng ta có thể đi bách vị lâu. Một nhược hân dùng bội phục ánh mắt nhìn Diêm Lịch Hoàng, khen ngợi hắn, a hành, ngươi vừa rồi thật ngầu, hảo là phong, ta thích. Một câu ta thích, đem Diêm Lịch Hoàng làm cho tâm hoa nổ phóng, không thể tin tưởng hỏi, ngươi thích? Ân Ân, ta liền thích như thế nào phong cách người, lại lại vì phong, phải không? đương nhiên. Bất quá ngươi cũng đừng luôn bản một khuôn mặt, nên cười thời điểm vẫn là nhiều cười cười hảo. Ta lực. Diêm Lịch Hoành đem trong lòng kích động cùng khống chế tốt, không cho chúng nó biểu hiện đến quá rõ ràng, bình tĩnh nói, chúng ta này liền xuất phát đi sáng sớm liền ra cửa, nói vậy ngươi còn chưa ăn cơm, định là đói bụng. Ta nghĩ muốn đi bách vị lâu ăn ngon, cho nên không ăn cơm sáng liền ra tới. Ngươi từ từ, ta đi lấy một thứ, sau đó liền đi theo ngươi bách vị lâu. Mục Nhược hân nói xong liền hướng vừa đi đi, đem du bãi cầm vứt bỏ đản cổ một nhặt lên tới, đem đản cổ một tượng đuổi bằng quét sạch sẽ. Sau đó không vui giăn dạy du bãi cầm, đây chính là ngàn năm đản cổ, giá trị liên thành đâu? Ngươi nói như thế nào ném liền ném, liền tính nó không phải giá trị liên thành đản cổ, kia nó cùng ngươi cũng có chút nhược tử, ngươi nói nó liền không có một chút cảm tình sao? Dù bãi cầm bị diêm lịch hành cảnh cáo sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói, cho đến nghe được một được hân răng dạy, này khinh thường nói cầm nguyên đa đức, liền tính là ngàn năm đàng cổ, nó hiện tại cũng là không đáng một đồng. Cảm tình, chẳng qua là vừa chết vật mà thôi, đâu ra cảm tình? Thiên địa vạn vật đều là có linh tính, đặc biệt là loại này có cổ xưa đồ vật, chúng nó từ khi ra đời ngày khởi liền bắt đầu hấp thụ trong thiên địa linh khí, này một ngàn năm thời gian, đủ để cho một kiện vật chết trở nên có linh tính, chúng chi nó vẫn là trải qua nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa vạn linh luyện, so bình thường vật chết càng có linh tính, ngươi vừa rồi như vậy nó, nó nhất định tự thương tâm. bãi trọng một câu, hiển nhiên không tin mục được hơn theo như lời. Này đem đàn cổ theo nàng đã nhiều năm, cũng không gặp có gì linh tính, ngươi không tin tính, tính, nếu ngươi không cần này đàn cổ, ta đây liền lấy đi lạc. Mục Nhật Hân Ôn không có cầm về đàn cổ, suy tư nên như thế nào cho nó một lần nữa thượng cảm huyền. Ta xem ngươi là tưởng đem này đàn cổ một cầm đi hiệu cầm đồ đường mà đi, này khối lạn đầu gỗ cũng có 1000 năm số tuổi, coi như là kiện ngàn năm đồ cổ. Ngươi nếu muốn, ta hảo phóng đưa ngươi đó là. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, như vậy từ giờ trở đi, này đem đàn cổ liền về ta. Vứt đi chi bật, muốn lấy đi đó là. Dù bãi cầm vẫn là một bộ cao cao tại thượng cái giá, đến bây giờ còn không chịu hàng tôn hạ hiệu, còn cao ngạo mà ngồi xong, không ai bị nổi hạ lệnh, chúng ta đi. Hôm nay này mục chướng nàng hôm nào lại tính? Mộc Nhược Hân không tính toán lại đi khó xử cái kia du bãi cẩm mềm nhẹ ôm trong tay đàn cổ Mộc rất là yêu thích. Nếu là cầm huyền còn ở nhất định là đem tốt nhất đàn cổ. Ngươi muốn một phen phế bỏ đàn cổ làm gì? Diễm Lịch Hành khó hiểu, vì thế lại đây hỏi một câu. Cái gì phế bỏ? Nó còn có thể cứu chữa. Chỉ cần ở mặt trên hơn nữa cầm huyền lại sẽ là một phen hảo cầm. Này ngàn năm đàn cổ nguyên bản là dùng linh tầm sở phun ti sở chế, thế gian linh tầm số lượng cũng nhỏ, nghe đồn đã tuyệt tích. Nếu vô linh này đàn cổ liền cùng bình thường chi cầm gì? Cầm là cầm huyền, cầm Mộc là cầm Mộc. Một ngàn năm đàn Mộc chẳng lẽ không phải thế gian có? Này, được rồi, dù sao cái kia du bãi cẩm đã từ bỏ, nó hiện giờ về ta sở hữu đã nói bụng chúng ta đi bách vị lâu đi một nhược hân mang theo đàn cổ đi phía trước đi trong đầu còn đang suy nghĩ nên dùng cái gì cầm huyền bổ cầm rốt cuộc hảo hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy giống như quên mất chuyện gì nàng rốt cuộc quên mất chuyện gì đâu nghĩ không ra hôm nay hai càng xong, bởi vì là cuối tuần biên tập không đi làm cho nên xét duyệt thời gian có điểm trường đại gia hơi thêm chờ đợi chương 85, đồng dạng đáng sợ Lam chính tư nhìn một nhược hân cùng diêm lệ hành sóng vai mà đi càng ngày càng cảm thấy hắn cùng một nhược hân chi gian khoảng cách bị kéo xa nghe tới một nhược hân nói thích diêm lịch hành khi trong lòng càng một trận đau nhức rõ ràng biết không cũng có thể hy vọng xa vời hắn vẫn là sẽ khổ sở Đông thúc trong lòng cũng không hả quá, vì thế khuyên giải An Uỷ làm chính tư vài câu: "Công tử, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi cùng nàng là không có khả năng. Chớ mắt quan trọng nhất chính là làm một cô nương mau chóng đem thương thế của ngươi chữa khỏi, Lam gia yêu cầu ngươi chủ trì đại cục. Cái này một nhược hơn cũng thật là, nhà bọn họ công tử vì nàng không tiết xuất động ở Nam thành sở hữu Lam gia gia tướng, phí tâm phí lực, nàng cư nhiên liền cái tiếp đón đều không đánh liền đi theo Ma vương đi rồi. Nếu không phải bởi vì nàng có năng lực cứu công tử, hắn mới sẽ không đối nàng như thế khách khí. Đông thúc, ngươi không cần nhiều lời, ta đều có đúng mục." Lam Chính Tư còn đang nhìn một người hân rời đi phương hướng, thật lâu không bỏ được thu hồi tầm mắt, trong lòng vô cùng yêu thương cùng trầm trọng, chẳng sợ biết vô luận trả giá bao lớn cũng không có khả năng được đến một người hân, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất luận cái gì sự. Ai? Công tử, người này lại là Hà Tất, không có vì cái gì, tâm chi sở hướng, không oán không hối hận. Thật không biết gặp gỡ một cô nương đối với ngươi mà nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Liên tính cuối cùng kết cục bất tận đến người ý, ta cũng không hối hận gặp gỡ nàng. Đông thúc, chúng ta trở về đi. Lam Chính Tư lưu luyến không rời mà thu hồi tầm mắt, đang muốn rời đi, lại bị người gọi lại. Lam thiếu chủ, xin dừng bước. Ngọc Thư cũng không có đi theo Du Bái cầm đội ngũ đi, mà là đơn độc lưu lại, nho nhã lễ độ về phía Lam Chính Tư chắp tay hỏi: "Lam thiếu chủ, tại hạ có một số việc tưởng thỉnh giáo một vài, còn thỉnh Lam thiếu chủ không tiếp chỉ giáo." Lam Chính Tư là cái chú trọng lễ nghi người, Ngọc Thư như thế khéo léo, hắn cũng không hảo cự tuyệt, đồng dạng lễ phép trả lời, Ngọc công tử mới nói: "Mới vừa rồi kia mang mặt nạ người là người phương nào? Ma thành chi chủ?" "Cái gì? Ma thành chi chủ? này như thế nào khả năng? Ma thành chi chủ hiếm khi hiện thân nộn nhịp thị bên trong, càng sẽ không dễ dàng lộ diện." Theo hắn biết, Ma thành chi chủ bên người không có nữ nhân, cho dù là tỷ nữ cũng chưa từng có một cái, nhưng hôm nay lại nói một dược thân là người của hắn, này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ là bọn họ kiến thức hạn hẹp? Lam Chính Tư nhận thấy được Ngọc Thư hoảng sợ, nguyên với Đối Du bãi cẩm hành cử bất mãn, Lệnh Phong nói, hắn đích đích xác xác là ma thành chi chủ Diêm Lịch hành, mục nhược hơn chính là hắn vị hôn thê, lúc này với Nam thành trung không người không biết, không người không hiểu. Mới vừa rồi Ma Vương không đem các ngươi giết chết, đó là các ngươi vận khí tốt, đến nỗi lần sau còn có hay không vận khí cỡ này, vậy không được biết rồi. Đa Tạ Lam thiếu chủ báo cho một vài, tại hạ còn có việc, hiện hành cáo tử. Ngọc tư mang theo một tia run rẩy, hướng Lam Chính Tư từ biệt liền mau chân đuổi theo đại bộ đội, trong lòng có cổ danh sợ hãi. Bọn họ thế nhưng treo chọc Ma Vương, này không phải đem cổ hướng giao thượng đưa sao? Liên tính không có Ma Vương, lấy mục nhược công, bọn họ cũng không phải nàng đối thủ. Một cái mục dược hơn bọn họ đều không đối phó được, huống chi còn nhiều hơn một cái ma vương. Du Bãi Cẩm thấy Ngọc Thư trở về, không đợi hắn chủ động bẩm báo, nàng đã trước mở miệng do hỏi, sự tình hỏi thăm rõ ràng sao, bọn họ đến tụt cùng là người phương nào? Mặc kệ bọn họ là ai, nàng nhất định phải bọn họ trả giá gấp 10 lần đại giới Ngọc Văn Bản mang vẻ mặt nghiêm trọng, biết Du Bãi Cẩm trong lòng suy nghĩ cái gì, dùng vô cùng bất đắc dĩ miệng lôi nói, hắn mãi ma thành chi chủ Diêm lịch hành, mục dược hân vị hơn phu. Du Bãi Cẩm còn nghĩ tìm mục cùng cái kia mang mặt nạ nam nhân báo thủ, chờ Ngọc Thư nói ra bọn họ lai lịch khi, rất là khiếp sợ, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, sao có thể? Ma vương há là tùy tiện hàng tôn hiện thân người, kia định là cái hàng giả giống ma thành chi chủ như vậy có thân phận có địa vị người lên sân khấu thế tất kinh thiên động địa như thế nào sẽ một mình một người nhưng cẩn thận nghĩ đến người nọ đích đích sát sắc giống trong lời đồn ma vương đây là lam chính tư chính miệng theo như lời ta cũng hướng những người khác chứng thực quá hỏi thăm chút tin tức Dù cô nương, chúng ta lần này đích sát chọc tới không thể chọc nhân vật mục nhược thân không phải hời hợt hạng người nàng chính là một đại học sĩ chi nữ cũng là nam diệu quốc đế quân nghĩa nữ đã bị đế quân thân phong vị của chúa nay đó còn không ngừng càng vì đáng sợ chính là nàng lại ma thành chi chủ vị hôn thê càng lấy một phen dị sắc kiếm chặt đứt thần kiếm còn có thể chết mà xuống lại nghe xong ngọc thư theo như lời những cái đó về một người thân sự tích, dù bãi cầm một khuôn mặt đều chấn thanh, liền tính là ngồi hai chân cũng ở phát giun, nội tâm sợ hãi đủ số hiện với mặt bộ phía trên, vô pháp lại che giấu được, hoan thật lâu mới có khí vô lực mà nói, đi thôi, thi đấu lại quá không lâu liền phải bắt đầu rồi. nàng hôm nay là tới nam thành tham gia cái tiêu mỹ nam, bị nữ tranh bản tái, vì chính là bắt được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vị trí, lại không ngờ mới vừa vào thành liền quán thượng một cái đại phiến thái, còn hảo ma vương cũng không lấy nàng đánh mạng, nếu không, chính là nói như vậy, nàng chẳng phải là không thể tìm một được hân gia này cầu ác khí. Dù bãi cẩm không cam lòng, nhưng không thể không cam, bởi vì một nhược hân có ma thành chi chủ chống, trừ phi ma thành hủy diệt, ma vương chết đi, nàng mới có cơ hội hết giận. Bất quá này cũng không phải không có khả năng. Thiên hạ danh môn chính phái đều đem ma thành người coi là hai ma tà đạo, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nếu danh môn chính phái thành công, nàng vẫn là có cơ hội hết giận. Ngọc Thư cùng danh họa nhưng không tưởng nhiều như vậy, chỉ biết bọn họ cùng ma vương đối thượng, tùy thời đều có khả năng bị ma vương giết chết. Rốt cuộc ma vương là cái âm tình bất định nhân vật, giết người như ma. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, làm hắn càng vô pháp tưởng tượng được đến chính là, một nhược thân như vậy nhỏ sinh nữ nhân, cư nhiên dám làm ma vương vị hôn thê. Thế gian thật đúng là việc lạ gì cũng có. Một Nhược Hân đi vào bách Vị Lâu, phát hiện cùng lần đầu tiên tới không quá giống nhau. Lần đầu tiên cửa có thủ vệ, đệ nhị không có, lần đầu tiên bạo lều ngồi đầy, lần thứ hai lạnh léo, không, có gì khách nhân. Không phải không có gì khách nhân, mà là thật sự không có khách nhân. Toàn bộ bách Vị Lâu đều trống không, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới một người khách nhân, chỉ có sát cái bàn điểm tiểu nhị. Điểm tiểu nhị vừa thấy đến một Nhược Hân tới, lập tức tiến lên lên đón, "Một tiểu thư, ngài tới rồi. Lâu chủ đã chờ lâu này, bên trong thỉnh." Điểm tiểu nhị nói xong lúc sau liền chính mình đi rồi, không lại tiếp đón người. Nhìn dáng vẻ mỡ heo giống như đã đem 100 vạn lượng hoàng kim cấp chuẩn bị tốt. Một Nhược Hân cười hì hì nói, đảo mắt nhìn về phía Diêm Lịch Hành, thấp giọng hỏi hắn: A Hành, ngươi cảm thấy này có thể hay không là một cái bẫy a? Có ta ở đây, ngươi thả yên tâm. Diêm Lịch Hành chấn định tự nhiên, đối trước mắt không hề biết hết thể không sợ gì cả. Đúng đúng đúng, có ngươi ở, ta một chút đều không sợ. Nói nữa, ta cũng không phải dễ chọc, nếu cái kia mỡ heo dám ra vẻ, ta khiến cho Ali cắn hắn. Ali nghe được chủ nhân nhắc tới nó, vội vàng ứng thượng một tiếng: U cắn hắn, cắn hắn. Ali, đợi lát nữa cái kia mỡ heo nếu là chơi đa dạng, ngươi liền trực tiếp nhào lên đi cắn hắn mặt, nhất định phải cắn hắn mặt, biết không? Nha đã biết, chủ nhân. Viêm liệt Hỏa ngồi ở lầu ba một cái phòng nội, từ ngoài cửa sổ đi xuống xem, nhìn đến Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đứng ở cửa chỗ nói chuyện với nhau, tuy rằng cách đến có chút xa, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được thanh bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, đối Mục Nhược Hân kia nhẹ nhàng tiếu lệ, nhưng nhi bộ dáng cùng với nàng thiên chân vô tà đơn thuần tính tình cảm thấy hứng thú. Nguyên Lai Ma Vương thích nữ nhân là loại này loại hình, thú vị thú vị. Chu Hữu Hồng cũng ở lầu ba phòng, đứng ở một bên chờ, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, hồi lâu mới dám lên tiếng, quân, thượng, bọn họ tới." Không cần ngươi nói, bốn quân tự nhiên thấy được. "Chu Hồng, làm mấy năm lâu chủ, ngươi thật sự là to gan lớn mật, cư nhiên dám lừa trên đặt dưới, có phải hay không bổn quân làm ngươi tử quá đến quá hảo? ngươi quên mất chính mình là ai?" Thuộc hạ không dám, thuộc hạ biết sai, thỉnh quân thượng thứ tội, cấp thuộc hạ một cái đoái công trục tội cơ hội." Chu Hữu Hồng quỳ một gối xuống đất, đặc biệt sợ hai trước mắt hỏa giống như người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. "Vậy ngươi nói cho bổn quân, ngươi còn có thể làm cái gì?" "Thuộc hạ, ngươi có thể làm sự, bổn quân thuộc hạ người đều có thể làm được, ngươi dựa vào cái gì làm bổn quân cho ngươi một cái đoái công trục tội cơ hội." Viêm liệt hỏa trong tay cầm liền ly, gián dạy xong Chu Hữu Hồng lúc sau, trong tay dùng một chút lực, toàn bộ cái ly đã bị một đoàn liệt hỏa đốt cháy, hóa thành tàn. Chu Hữu Hồng thoáng ngẩng đầu lên, nhìn đến cái ly kết cục, lại sợ tới mức đem đầu lưỡng lưỡng đi, càng là sợ hãi, quân thượng, thuộc hạ đã động, nếu vô giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân thượng nếu không nghĩ bỏ qua cho thuộc hạ, tất nhiên sẽ không lấy ra một trăm vạn lượng hoàng kim cứu thuộc hạ mệnh. Nếu quân thượng đã lấy ra một vạn lượng hoàng kim, định là còn cảm thấy thuộc hạ chỗ hữu dụng, thuộc hạ chắc chắn vì quân thượng phó canh thao hỏa, không chối từ. Hừ. Viêm liệt hỏa không có nhiều ít cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới lầu hai người, trên mặt trầm rãi lộ ra một tia tà cười. Bọn họ bách vị lâu cùng ma thành từ trước đến nay vô liên quan, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ ma thành, ai dám can đảm ở hắn trên đầu dương oai, hắn định sẽ không nhẹ tha. Ngươi đi xuống, hảo hảo tiếp đón tiếp đón bọn họ. Là, thuộc hạ này liền đi tiếp đón bọn họ. Chu Diêu hồng dường như được một cái đặc sá lệ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi ra ngoài, đường đi ra phòng một khi, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên chán. Thế nhân đều biết Ma Vương đáng sợ, nhưng lại có ai biết Viêm Quân cũng đồng dạng đáng sợ. Một Nhược Hân đi vào bách vị lâu, đi đến trung gian cũng chưa thấy được người nào, dừng lại bước chân, khắp nơi quan vọng, kỳ quái, không phải nói đã chờ lâu đã lâu sao, như thế nào một bóng người đều không có. Hà tất tự hành tìm kiếm? Chúng ta tìm vị trí làm hạ ăn cái gì? Bọn họ nếu muốn gặp chúng ta, tự nhiên sẽ tìm tới. Liền ở chỗ này ăn, như thế nào? Diêm Lịch hành nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, không không táo. Cũng hảo, ta đã sớm mới bụng, ăn trước đồ vật, mặc khác sự chờ ăn no lại nói. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đều bưng lên, lại đến hai bàn thịt kho tàu. Mục Nhược Hân một mông làm được diêm lịch hành bên cạnh, cầm chiếc đũa trực tiếp kêu Diễm Tiểu nhị thượng đồ ăn, cuối cùng còn đặc biệt điểm hai bàn thịt kho tàu. U A Ali nghe được thịt kho tàu, đặc biệt hứng phấn, nhảy đến trên bàn, ngồi vào mặt khác một bên, chờ nó thịt kho tàu. Lại có thịt kho tàu ăn, chủ nhân đối nó cũng thật hảo. Canh một đưa lên, khí hỉ. Câu đề cử, nhắn lại, cất chứa, bao lì xì. Chương tám đã thói quen. Mục Nhược Hân gọi món ăn không bao lâu, Diễm Tiểu nhị liền đem đồ ăn đưa lên tới, phảng phất là sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn vừa lên bàn, mục nhược hân liền thúc đẩy, chiếc búa một kẹp liền phóng tới trong miệng, diêm lịch hoành tưởng ngăn cản đều không kịp, lo lắng nói, còn chưa xác định đồ ăn chung hay không có độc, ngươi sao có thể động búa? Yên tâm yên tâm, không có độc, cho dù có độc cũng không cái gọi là, có ta ở đây, ngươi yên tâm ăn. Ân ân, cái này móng heo làm được ăn rất ngon, ngươi đến thử. Mục nhược hân cầm một khối đại móng heo, lại cấp diêm lịch hoành kẹp một khối, tận tình hưởng thụ mỹ thực, hoàn toàn không lo lắng có độc. Diêm lịch thật là bất đắc dĩ, nhìn chính mình trong chén kia khối móng heo, vô cùng ái, chẳng sợ có độc cũng không bỏ được vứt bỏ, bất chi bất chung, hắn đã động đem móng heo kẹp lên, bỏ vào trong miệng, hương vị quả nhiên không tồi. Này Bách vị lâu đồ vật chính là ăn ngon, duy nhất không tốt địa phương chính là cái kia mỡ heo quá chẳng ghét, rõ ràng là cái nam nhân, lại làm đến so nữ nhân còn nữ nhân, ta ghét nhất kiểu là. Chu Hữu Hồng trường từ trên lầu xuống dưới, người còn đứng ở cầu thang thượng liền nghe thấy một mục được hơn lời nói, cảm giác lần chịu vũ khủng đục, quả lại thật sự, nhưng hắn lại không thể không nhịn xuống khẩu khí này, liền tính lại giận cũng đến gương mặt tươi cười doanh doanh kỳ người, "Một tiểu thư, ngươi thật đúng là đúng, giờ, này sáng sớm tinh mơ liền tới Bách vị lâu." "Mỡ heo hả? Khác lời nói ta cũng không muốn nhiều lời, ngươi đem 100 vạn lượng hoàng kim lấy ra tới, ta liền đem giải rượu cho ngươi." Mộc Nhược Hân trực tiếp dùng tay cầm một cái đùi gà gặm, sau đó đứng lên, chiều Chu hữu Hồng đi đến, vây quanh hắn dạo qua một vòng, cũng đánh giá hắn một vòng. Nghe nghe, nghi hoặc hỏi, mỡ heo, eo là, trên người của ngươi phấn hoa vị giống như phai nhạt rất nhiều, mơ hồ còn có một cổ hắn xú vị. Ngươi có phải hay không cảm thấy lời nói của ta rất có đạo lý, cho nên không hướng chính mình trên người mặc phấn hoa? Mỡ heo, eo là, này đó từ đều làm Chu hữu Hồng tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, Mộc Nhược Hân cư nhiên nói trên người hắn có han xú vị, tuy rằng đây là sự thật, nhưng nàng cần thiết nói ra sao? Đã giận, nhưng mà Mộc Nhược Hân lại như thế nào đã giận, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Ở lầu ba thượng viêm liệt hỏa, đối mục nhược thân Vũ đục Chu Hữu Hồng hành vi không có bất luận cái gì cảm giác, "Khờ, tiếp tục nghiêm túc quan sát, muốn biết mục nhược thân cái này tiểu nha đầu ở Diêm Lịch hành cảm nhận trung phân lượng có bao nhiêu đại." Chu Hữu Hồng không chế tốt cảm xúc, vẫn như cố mặt mang tới cười, hòa hòa khí khí nói, "Một tiểu thư có điều không biết, mấy ngày này ta vì gom góp 100 vạn lượng hoàng kim, kia chính là mất án mất ngủ, liền tắm gội thời gian đều không có, thân thể tự nhiên có chút lu vị. "Nga, nó như thế nào tới, ngươi thật sự gom góp đến 100 vạn lượng hoàng kim." Mục hai mắt tỏa sáng, nhìn chầm chầm Chu Hữu Hồng xem, đã không còn gặm trong tay gà, mà là gấp không chờ nổi mà xem kia vạn lượng hoàng kim, nhanh lên lấy ra tôi à, làm ta nhìn xem có phải hay không thật sự thỉnh chờ một lát. Chu Hữu hồng khách khí nói, nói xong liền vỗ vỗ tay, vỗ tay một vang. Bên trong liền có mấy chục cá nhân đi ra, bốn người nâng một cái đại cái dương, sau đó đem cái dương song song đặt ở trên mặt đất cũng mở ra, tổng cộng là mười dương. mười đại dương vàng, Kim Quang bắn ra một phía, sáng rọi lóa mắt. nhìn đến mười đại dương vàng, một người hân trực tiếp đem trong tay đuổi gà ném xuống, muốn động thủ đi sờ vàng, nhưng có người lại không cho. Chu Hữu hồng đứng ở cái dương phía trước, ngăn trở một người hân, không cho nàng động thủ chạm vào vàng. Một tiểu thư, này vàng ta đã lấy ra tới, ngươi hay không nên đem giải rượu đưa lên. ở vàng còn chưa tới trong tay ta phía trước, ngươi đừng hy vọng ta sẽ lấy ra giải rượu tới. Vạn nhất ta trước đem giải dược cho ngươi, ngươi lại không cho ta vàng, ta đây chẳng phải là mệt lớn sao. Ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hài tử, không như vậy hảo lựa. kia vạn nhất ngươi cầm đi vàng lại không cho ta giải dược, này lại đương như thế nào đâu. Liên tính ngươi lấy ra giải dược, ta lại như thế nào biện định thật giả. Quả nhiên là cái ẻo lạ, một chút đều không dứt khoát, so nữ nhân còn nữ nhân. Ta là cái giảng đạo nghĩa người, làm việc có thành tin, nói cho liền cấp. Nột, đây là giải dược, cầm đi đi. Mộc nhược hân tử tùy thân bối tiểu nghiên bao giữa, tùy tiện lấy ra một viên thuốc viên, ném cho Chu Hữu Hồng, sau đó vòng khai hắn, đi vào trang vàng, cái dương bên, ngồi sổn xuống thân tới xem vàng, sờ vàng, còn cầm một hối, phóng tơi trong những cắn, nghiệm chứng thật giả, ân ân, là thật sự. Lời nói rơi xuống, tay phải trưởng đảo qua, mười dương vàng tất cả đều không thấy đấy. Mà Chu Hữu Hồng lúc này vừa vặn bắt được giải dược, còn không có tới kịp nghiệm chứng thật giả, phía sau vàng đã trở thành hư không, kinh ngạc lại không thể tin tưởng Ngươi không chỉ có là chu hữu hồng kinh ngạc, ngay cả ở lầu ba thượng viêm liệt hỏa cũng kinh ngạc, vốn tưởng rằng có thể dựa này 100 vạn lượng hoàng kim cấp một nhược hơn thiết cái bẫy dập, lại không ngờ một nhược hân liền chạm vào đều không chạm vào cái dương, và một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, chỉ để lại hắn tỉ mị thiết kế kia 10 cái có cơ quan bẫy dập cái dương. Cứ như vậy bạch bạch không có 100 vạn lượng hoàng kim, hắn thật đúng là có điểm bực bội, bất quá hắn nhưng thật ra đối một nhược hân nữ nhân này càng cảm thấy hứng thú. Một nhược đem dương hoàng kim cấp xong, tiêu tiêu xái xái mà trở lại trên bàn cơm, tiếp tục ăn mỹ vị. ali còn ở gặm nó thịt kho tàu, vừa rồi cũng nắm liếc mắt một cái vàng, đối cái kia đồ vật không có hứng thú, cho nên tiếp tục gặm chính mình thịt kho tàu tiêu đồ vật nó ăn qua, ngạnh ba bang, bang, một chút hương vị đều không có, không thể ăn. diêm lịch hoan nhìn đến một nhược hân cướp đoạt vàng kia một màn, đột nhiên nhớ tới ở thần kiếm sơn trang mật địa nhìn thấy vàng, lúc ấy hắn còn tưởng rằng những cái đó vàng là bị hỏa dung rớt, hiện tại mới biết được, nguyên lai tất cả đều là bị cái này cô gái nhỏ cướp cướp đoạt mà đi. còn có nàng vừa rồi ôm đàn cổ mục, hiện giờ đã không cánh mà bay, khó hiểu nàng là như thế nào làm được. nghi hoặc vừa hỏi, nếu hân, những cái đó vàng đâu? không biết từ khi nào khởi, hắn đã thói quen trực tiếp sưng hô tên nàng, hơn nữa không cảm thấy có bất luận cái gì biến yếu. mục nhược hân thật hề hề cười, uống trước một muỗng canh, lúc này mới nghịch ngợm trả lời, ta không nói cho ngươi. Diêm Lịch Hành cũng không có bức bách truy vấn, cũng không bởi vì một lượt hơn không nói cho xin khí, đạm nhiên như bình tĩnh bằng nước, lạnh lùng mà ngồi ở một bên, khi thì ăn một chút gì, khi thì uống điểm tiểu rượu. Chỉ cần có nàng tại bên người, cho dù là làm ngồi, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Chu Hiếu Hồng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, lập tức phẫn nộ chất vấn, "Một lượt hơn, những cái đó nằm đâu? Đây chính là hắn cùng Viêm Quân thiết kế tốt một cái bẫy, cơ quan đều ở trang vàng cái dương thượng, chỉ cần một lượt hơn đi đụng vào cái dương, bọn họ liền có thể đem nàng bắt lấy, cũng lấy nàng tới uy hiếp Diêm Lịch Hành, ai ngờ, đương nhiên là đến ta trong túi a. Ngươi yên tâm, ta nếu đã cầm lên 100 vạn lượng hoàng kim, liền nhất định sẽ cho ngươi chân chính giải dược." Vừa rồi cấp chính là, ngươi trực tiếp ăn xong đi là được rồi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Mục Nhược Hân thực đương nhiên trả lời, không đem chu hữu hủng phẫn nộ xem ở trong mắt, làm lơ hắn, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực, vừa ăn miếng tán, các ngươi bách vị lâu bác bán làm được chẳng ra gì, nhưng đồ vật lại làm được ăn rất ngon, ta xem các ngươi vẫn là đem trọng điểm đặt ở ẩm thực thượng, cả nước các nơi nhiều khai mấy cái chuỗi cửa hàng, sinh ý nhất định rực rỡ. Ngươi, ta làm sao vậy? Ta giống như không có làm sai chuyện gì, cũng không trêu chọc đến ngươi đi, ngươi làm gì tức giận như vậy? Này 100 vạn lượng là chúng ta đã sớm nói tốt, không phải sao? Ngươi còn thật sự cho rằng 100 vạn lượng hoàng kim là như vậy hảo lấy sao? Chu Hữu Hồng thiếu kiên nhẫn, biến sắc mặt, sát khí đã khởi, dùng đôi mắt góc phụ nắm một chút trên lầu, còn tưởng rằng Viêm Liệt Hỏa sẽ vào lúc này độc thủ, không nghĩ tới. Từ Mục Nhược Hân bình nhiên vô sự đem 100 vạn lượng hoàng kim thu đi thời điểm, Viêm Liệt Hỏa đã vô thanh vô tức biến mất ở phòng trung, không biết tung tích, hiện nhiên mặc kệ Chu Hữu Hồng chết sống. Nhưng Chu Hữu Hồng còn không biết, vẫn như cũ Khiêu khích nói, "Một nhược hân, nay di ngươi nghĩ ngươi tồn tại đi ra Bách vị lâu đại môn. Nếu ta có thể tồn tại đi ra Bách vị lâu đại môn, ngươi có phải hay không lại cho ta 100 vạn lượng hoàng kim a?" Mục Nhược Hân căn bản là không đem Chu Hữu Hồng khiêu khích để vào mắt, mới vừa kiếm lợi 100 vạn lượng hoàng kim, nàng hiện tại tâm tình háo động. Hung chi còn có A Hoành ở, nếu là nàng đánh không lại, A Hoành sẽ chết định nhưng kết quả lại là mục nhược thân còn chưa động thủ, Diêm Lịch Hành đã ra chiêu, thân hình chật lóe, hai ảnh vẫn gì, trong chớp mắt đã đi vào Chu Hưu Hồng trước mặt, duỗi tay bóp chặt cổ hắn, lạnh giận nói, Bùa tọa Đảo muốn nhìn ngươi như thế nào có thể ngăn trở này phiến đại môn? Chu Hưu Hồng không thể tưởng được Diêm Lịch Hành tốc độ sẽ như thế nào mau, mau đến liền hắn làm ra nẻ tránh ý thức đều không có, cổ đã bị hắn véo ở trong tay, tự biết thực lực không địch lại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên lầu Viêm Quân, chờ đợi Viêm Quân ra tay cứu giúp, chính là đợi hồi lâu cũng không thấy có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là có chuyện gì? bọn họ nói tốt, hắn ở phía trước xung phong, một khi động thủ, Viêm liền sẽ hiện thân tương trợ, nhưng mà hắn đã sắp bị Ma Vương bóp chết, Viêm còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ Viêm Quân là lừa hắn? nghĩ đến có cái này khả năng, Chu Hữu Hồng nắm này thực hối hận quá nhanh trở mặt, vì cầu giữ được mạng nhỏ, chỉ phải ném xuống tôn nghiêm xin tha, ma vương tôn thượng, tha mạng a. Ta vừa mới chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh, ta thể về sau cũng không dám nữa, vô năng bọn trốn nhát, còn không xứng buồn tọa tự mình động thủ giết ngươi. Diêm lịch hành thực khinh thường mà châm chọc Chu Hữu Hồng, sau đó đem hắn hướng một bên cái dương ném đi, Chu Hữu Hồng cả người rất vào một cái dương, xúc động đến mặt trên cơ quan, kết quả 10 cái cái chuyển động lên, hóa thành một cái đại cái dương, đem hắn ở trong đó, ngay sau đó mái nhà mặt trên rất xuống một cái hình vuông lồng sắt, đem đại cái dương gắn vào bên trong, biến thành một cái tầng tầng đại lồng sắt phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, chu hữu hưởng ở bên trong dùng sức tiêu to, chính là cũng chưa người để ý tới. một nhược thân ngẩng đầu nhìn bách vị lâu mái nhà, bình bẩm nói, vua vua, nguyên lai mặt trên còn có khác động thiên đâu. chúng ta đi thôi. diêm lịch hành không nói thêm cái gì, tựa hồ có điểm sốt ruột muốn mang một nhược thân đi, còn có thật nhiều đồ vật không ăn, như vậy liền đi rồi, có thể hay không quá lãng phí a. một nhược thân nhìn trên bàn mỹ thực có điểm liên tiếp, nhưng nàng nhận thấy được diêm lịch hành về điểm này suất ruột, liền tính lại liên tiếp cũng đến bỏ được. đem a li bế lên tới, đang muốn đi, đột nhiên một đoàn đại hỏa cầu chiều nàng bay tới, đem nàng dọa sợ. vua như thế nào sẽ có hỏa? hai càng xong kỳ nghỉ chương 87 mươi ta a hành. Hỏa cầu thế tới rào dạn, kết hợp cường đại linh lực, thế như trẻ tre, mang theo viêm liệt hắc dục dã diễm, hướng tới một Nhược Hân phi tạp mà đến, chỉ ở 10 bước xa khoảng cách, một Nhược Hân đã cảm giác được liệt hỏa đốt cháy khó nhịn, tức khắc dùng linh lực chống cự, hai trưởng đẩy ra đi, hóa ra một đổ lục quang hộ thuẫn, ngăn trở hỏa cầu phát ra nóng cháy, nhưng không lớn dùng được, nàng vẫn như cũ cảm thấy thật là khó chịu, này hỏa quá cường, ta ngăn cản không được. Diễm Lịch hành nháy mắt di động, đặt mình trong với một Nhược trước, che nàng, sau đó lấy kim quang chi lực đem hỏa cầu đánh hồi. Viêm liệt hỏa nhìn đến hỏa cầu bị đánh trở về, thả người lượn vòng ở giữa không trung, lại đem hỏa cầu cấp đánh trở về, đồng thời hai trưởng còn nhiều ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu, cũng cùng đánh ra đi ba cái hỏa cầu liền nhị liền tam bay tới, diêm lịch hành không chút sức mệt, lấy trưởng lực đem ba cái hỏa cầu đánh lui. Sau đó tay phải trưởng hóa ra một đoàn kim quang, chiều trên không viêm liệt hỏa đánh đi, kim quang bay ra lúc sau, hóa thành mấy điều tiết chớp, trực tiếp bổ về phía viêm liệt hỏa. viêm liệt hỏa nhìn thấy lôi điện, không có ngạnh kháng, mà là lựa chọn né tránh, trực tiếp ở giữa không trung nháy mắt di động, hiện lên lôi điện, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất, kiệt ngạo khó chuẩn mà nói, thật không hổ là là ma thành chi chủ, có như vậy hai xem. dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa khắc kim, nhưng lại lợi hại hỏa cũng không thể nháy mắt đem kim khối rớt. nhưng mà ở kim khối bị rớt trong khoảng thời gian này, chỉ cần đối phương năng lực đủ cường, vậy có năng lực phản kháng. Diêm Lịch Hoành tuy rằng thuộc Kim, nhưng hắn lại là cái từng giả, cho dù bị liệt hỏa đốt cháy, hắn cũng có năng lực phá vây. Viêm liệt hỏa. Diêm Lịch Hoành làm lơ viêm liệt hỏa kiểu nào, chỉ là lạnh nhạt điểm một chút tên của hắn, cũng không sợ hai hắn hỏa lực. Không có liệt hỏa đốt cháy, một nửa thân cảm giác khá hơn nhiều, chỉ là thực tức giận, căm tức nhìn viêm liệt hỏa, thở phì phì hỏi, a hoành, cái tên đáng ghét này là ai a? Mỗi cái ngọn nguồn liền buông tha thiêu người, thật là chán ghét đã chết. Ali cũng đi theo ứng tượng một tiếng, u chán ghét chán ghét, phàm là chủ nhân chán ghét, nó đều chán ghét. Hắn hỏa viêm cùng thiếu cung chủ. Diễm Lịch hoành đơn giản trả lời, lực chú ý đại bộ phận ở viêm liệt hỏa trên người, để phóng hắn lại phóng hỏa hắn thụ kim nếu vân thuộc mục toàn sợ hãi hỏa hắn không thể không nhiều lưu điểm tâm hỏa viêm cung đó là môn phái nào không nghe nói qua có phải hay không chuyên làm giết người phóng hỏa môn phái xem ra nàng cần thiết đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm bằng không cái gì cũng không biết về sau nên như thế nào đi tìm ba ba. giết người phóng hỏa viêm liệt hỏa nghe được một đứa hân như vậy đánh giá bọn họ hỏa viêm cung rất là khó chịu phản bát nói hỏa viêm cung cùng ma thành giống nhau là một đám đặc biệt người tụ tập nơi ở trên gia hồ hỏa viêm cung thanh danh muốn so ma thành tốt một chút ý ngoài lời hỏa viêm cung so ma thành hảo một người thân đối viêm liệt hỏa phi thường chẳng ghét, ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, liên quan cái kia hỏa viêm cung cũng không thích, trực tiếp tổn hại, được không lại không phải ngươi một người định đoạt, ta nói không hảo nó liền không tốt, thật là cái không hiểu thế sự tiểu nha đầu, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ai không đối ma thành người tránh mà khủng chi, nếu nghe được là ta hỏa viêm cung người, tất sẽ không như thế. Trên đời này bình phàm người rất nhiều, không tầm thường người rất ít, bên ngoài hơn phân nửa là bình phàm người, bọn họ thế tục ánh mắt tán đồng các ngươi hỏa viêm cung người, kia chỉ có thể chứng minh các ngươi hỏa viêm cung theo chân bọn họ giống nhau, tục khó dằn nổi. ngươi đương viêm liệt hỏa nói lên ma thành người đáng sợ khi diêm lịch hành trong lòng rất là khẩn trương, sợ mục nhược hân bởi vậy mà sợ hai hắn, lại không ngờ nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn thế hắn ma thành người tranh lý, làm hắn đặc biệt cảm động. nếu hân, ngươi có biết, với trong lòng ta đã có ngươi một vị trí nhỏ. mục nhược hân căn bản không tưởng quá nhiều, chỉ là xem viêm liệt hỏa khó chịu, một hai phải diện một diệt hắn ngọn lửa, đứng ra, hai tay chống lạnh mắng, ngươi này hồng ma quái, đừng tưởng rằng một thân hồng ta liền sợ ngươi, còn không phải là sẽ dùng sao, có cái gì cùng làm gì. ngươi vừa rồi cư nhiên lấy lửa ta, ta không trả lại ngươi nhất chiêu, này cũng quá không công bằng. ali phóng hỏa. Ali nghe được chủ nhân mệnh lệnh, từ một nhược thân trên vai nhảy xuống, đứng trên mặt đất thượng, trước chân hơi thêm một lượng. Đối với viêm liệt hỏa phát ra địch tí tiếng động, nha người xấu. Viêm liệt hỏa nhìn trên mặt đất chỉ có hai nắm tay lớn nhỏ màu đỏ hồ ly, có điểm kinh thường. Như thế nào một tiểu chỉ hồ ly có thể có gì làm? Nha người xấu, người xấu. Ali một cái sinh khí, đối với viêm liệt hỏa há mồm, trong miệng phun ra một cái ngọn lửa, nhắm ngay viêm liệt hỏa tiêu. Cái gì? Viêm liệt hỏa không thể tưởng được Ali sẽ phun hỏa, chạy nhanh nhảy lùi lại mấy bước, nhiều khai Ali phun ra ngọn lửa, kinh ngạc thả có chút kích động, hỏa hổ. Không thể tưởng được này chỉ nho nhỏ màu đỏ hổ ly cư nhiên là hỏa hổ, đó là hỏa tộc mất tích đã lâu linh thú. U người xấu. Ali phun ra một cái ngọn lửa thiêu không đến viêm liệt hỏa, lại phun ra một cái, tiếp tục thiêu hắn, kết quả vẫn là không đốt tới. Bất quá lại đem bách vị lâu bản bản ghế ghế cất thiêu. Mục Nhược Hân thấy thế, lập tức gọi lại Ali, Ali, đừng phun phát hỏa, lại phun nói nơi này liền thiêu cháy. Nhà Ali thực nghe lời, chủ nhân kêu không thiêu, nó liền không thiêu, nhẹ nhàng nệ, nệ trở lại chủ nhân trên vai, ngồi ở chỗ kia làm trừng mắt viêm liệt hỏa. Không có ngọn lửa, viêm liệt hỏa liền đi phía trước đi hai bước, lấy chân thành thái độ nói, một cô đương, ta nguyện hoa giá cao mua này chỉ hồ ly, vô luận bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra, ngươi nói cái giá đi. Không bán. Mộc Nhược Hân trung khí mười phần mà giống ra đáp án, sau đó đem Aliom vào trong ngực, vớt nó đáng yêu lôi hai nhỏ. Tiếp tục nói, Ali đã cùng ta lập hạ linh khế, hiện tại là ta linh thú, càng là bằng hữu của ta, bao nhiêu tiền đều không bán. U chủ nhân chủ nhân, đừng bán ta. Ali đối Mộc Nhược Hân phát ra manh manh cầu xin, trong mắt còn nổi lên nu nhược đáng thương lệ quang, liền sợ bị bán đi. Mộc Nhược Hân nuốt Ali, tránh ăn nó, yên tâm, ta sẽ không bán ngươi. U chủ nhân thật tốt. Viêm Liệt hỏa biết được hỏa hồ đã cùng Mộc Nhược Hân lập hạ linh khế, cũng không lại bức bách nàng bán, mà là nói, hỏa hồ chính là hỏa tộc linh thú, nó sớm hay muộn phải trở về hỏa tộc, bằng ngươi sức của một người có thể cùng hỏa tộc đối sao? đừng nói là ngươi một người, liền tính toàn bộ ma thành cũng vô pháp đối kháng hỏa tộc. ta khuyên ngươi vẫn là đem hỏa hồ giao ra đây đi, đỡ phải ngày sau phiền phái không ngừng. ai quy định hỏa hồ nhất định là hỏa tộc? bất luận cái gì sinh mệnh sinh ra đều là tự do, chúng nó có quyền lợi lựa chọn chính mình muốn đi lộ. ali lựa cho ta, kia nó chính là của ta, nó đã nhận ta là chủ, càng cùng ta lập hạ linh khế, liền tính hỏa tộc muốn trở về, chỉ sợ cũng nếu không. Một nhược hân không bị viêm liệt hỏa hồ do đến, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa nhập hóa ra một đoàn lục quang, lục quang đem ali vây quanh, tiếp theo liền biến mất không thấy. sau đó nói, ali là ta linh thú, nó hiện tại cùng ta là nhất thể, có bản lĩnh ngươi liền tới lấy. xem ra là ta xem nhẹ ngươi, ta cũng xem trọng ngươi. Vô tưởng rằng một cái đường đường hỏa viêm cung thiếu cung chủ sẽ là cái lỗi lạc một chút nam nhân, lại không nghĩ là như vậy, bụng dạ hẹp hỏi, đệ tiện vô sỉ, cùng ta A Hoành kém xa. Ta A Hoành, cái này câu nói làm Diêm Lịch Hành nghe xong không biết có bao nhiêu tâm hoa độ phóng, kích động vật phần. Mục Nhược Hân không phát hiện tự mình nói sai, chỉ là tùy tâm mà nói, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, nói xong còn chủ động dắt Diêm Lịch Hành tay, dẫn hắn rời đi, "A Hoành, chúng ta đi, ta không nghĩ lại nhìn đến cái tên đáng ghét này." Diêm Lịch Hành không có kháng cự, tùy ý Mục Nhược Hân nắm đi, một lòng nhảy đến càng ngày càng lợi hại, vô pháp che giấu vui sướng toàn bộ hiện với trên mặt, chỉ là bị mặt nạ này được ở. Viêm liệt hỏa nhìn một nhược hân nắm Diêm Lịch hành tay rời đi, sinh khí lại kinh ngạc, quả thực không thể tin được có nữ nhân sẽ đem ma vương đưa bảo, như thế yêu thích. Đây là bọn họ tình tình ái ái, cùng hắn không quan hệ, hắn muốn chỉ là hỏa hồ. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem hỏa hồ cướp được tay. Một nhược hân lôi kéo Diêm Lịch hành ra bách vị lâu lúc sau, đứng ở rộn ràng nôn nháo trên đường cái, còn ở vì chuyện vừa rồi tức giận, người nào sao? Vừa ra chàng liền loạn phóng hỏa, cuối cùng vẫn là muốn ta Ali, thật sự gan giận. Đừng tưởng rằng hắn lớn lên một thân hồng liền lợi hại, còn không phải là nhuẫn tóc dùng nhiều mà thôi, có cái gì cùng làm tóc để, đó là vật gì? Diêm Lịch hành không rõ sở nhiên, đành phải hỏi một câu. Chính là một loại có thể đem đầu tóc nhuộm thành mặt khác nhan sắc vật. Viêm liệt hỏa kia đầu tóc đỏ đều không phải là hậu thiên sở nhiễm, mà là trời sinh liền có. Ta quản hắn trời sinh vẫn là hậu thiên, tóm lại người này chính là chán ghét. Mặc khí mặc khí, Ali đã cùng ngươi lập hạ linh khế, càng nhận ngươi là chủ, liền tính hắn muốn cũng muốn không được. Ngươi cần gì phải lại vì thế sự sinh khí? Nếu hân, ngươi mới vừa rồi lời nói, chính là lời từ đáy lòng. Diêm lịch hành đối viêm liệt hỏa chuyện tới không phải thực cảm thấy hứng thú, vội vã tưởng dọ thám biết mục nhược hân nội tâm suy nghĩ. Ta vừa rồi nói rất nhiều lời nói, ngươi chỉ chính là nào một câu. Mục nhược hân hồi tưởng chính mình vừa rồi nói nói, thật đúng là không biết Diêm lịch hành chỉ chính là nào một câu. Ngươi thật sự không đem thành người đương ai mà tà đạo đối đãi? Nếu ta thật đương các ngươi ma thành người là ai ma ta đạo, hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Hảo Áo Hành, đừng miên man suy nghĩ, ta là thật sự thích ngươi một nhược hơn lúc này mới ý thức được chính mình nói chuyện có điểm, chạy nhanh bổ sung, thích cùng ngươi làm bằng hữu. Cẩn thận lắm lại, nàng hôm nay giống như nói thật nhiều cái thích, Á Hành nghe xong nên sẽ không hiểu sai đi. Có điểm có làm. Diêm Lịch Hành nghe được một nhược hơn cuối cùng biến chuyện, chỉ là có hơi chút khổ sở, cũng không phải thực rõ ràng. Trải qua lần trước sự, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, cảm tình sự không thể cư cầu, hết thể tùy duyên mà đi, nếu bọn họ có duyên, tất có kết quả, nếu là vô duyên, cũng không có thể cư cầu. Đột nhiên, không khí trở nên có điều cương. Mộc Nhược Hân không thích loại này cương cương không khí, tìm đề tài tới nói. Hỏi, đúng rồi, ngươi đệ đệ đâu? Ta đi tìm hắn làm với hắn. Nam Thành hôm nay có một hồi mỹ nam, mỹ nữ tranh bảng tái, nghiêm khắc thực hiện tới đây đó là vì cái này, cho nên sáng sớm liền đi dự thi. Mỹ nam, mỹ nữ tranh bảng tái, nghe tới rất có ý tứ, chúng ta cũng đi xem, được không? Đi làm, cùng đi nhìn xem. Mộc Nhược Hân không đợi Diêm Lịch Hoành đáp ứng, đã lôi kéo hắn đi rồi. Diêm Lịch Hoành vẫn là giống nhau, tùy ý Mộc Nhược Hân lôi kéo đi. đệ nhất càng đưa lên, thì hì. Chương tám mươi tranh đệ nhất. Nam thành mỹ nam, mỹ nữ tranh bảng thi đấu là ở một chỗ cực đại lộ thiên đất chống cử hành. Người khởi sướng là Nam Diệu quốc một vị rất có danh vọng vương gia, cùng vương sở chủ trì. Cùng vương chính là Nam Diệu quốc đế quân đệ đệ. Tuổi trẻ khi lấy tuấn mỹ nổi tiếng, cho dù đã đến trung niên, vẫn như cũ vẫn là cái mỹ nam, lôi hành cử chỉ càng là phong nhã khéo léo, làm người xử sự, sự đều đều lấy đức thu phục người, càng là có tiếng dùng tình chuyên nhất. Tuy rằng tài mạo hơn người, nhưng lại đối qua cố thê tử nhớ mãi không quên, đến nay chưa lại cưới, chỉ là thu một cái nghĩa tử, tên là hướng rơi thẳng lên trời. Hướng rơi thẳng lên trời cũng là có tiếng mỹ nam tử. Ở phía trước một lần mỹ nam mỹ nữ tranh bảng tay chung, với mỹ nam một liệt xếp thứ hai, Diêm Lệ Hành ở này lúc sau, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuấn mỹ bất phẳng. Bởi vì có thể một thấy các mẫu mỹ nam mỹ nữ phong thái, thi đấu hội trường thượng, sớm cũng đã tụ đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại đó là biển người tấp nập, càng có người bán rong nhân, cơ hội tại đây làm điểm mua bán nhỏ, hàng vạn, ăn ngon, đẹp, cái gì cần có đều có, quả thực thành một cái náo nhiệt chợ, ở cái này náo nhiệt chợ chung, vô luận ngươi thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến cái tiêu cao lớn thi đấu này, vô luận người nào ở mặt trên, đều có thể vừa xem mà thanh. Diêm Lệ hành sáng sớm đi vào thi đấu hiện trường, quen đứa quen mèo trực tiếp đi tìm hướng dơ thẳng lên trời, hai người gặp mặt lại là lẫn nhau tổn hại một chuyến. Hướng Minh, một năm không thấy, ngươi không trước kia tuấn thiếu. có phải hay không cùng trong vương phủ Nhật tử quá quá, đem ngươi thướng dơ thẳng lên trời cùng Diêm Lệ hành giống nhau, thì lấy quát xếp, như văn nhân nhạc sĩ, rồi lại mang theo một kia người giang hồ chi khí, âm hiểm cười phản bác, Diêm Minh, ngươi này một năm bên ngoài phiêu lãng, nói vậy định ăn không ít khổ, người này đều gầy hơn phân nửa vòng, thân thể tiểu đến nếu tự những cái đó gió thổi liền đảo thiếu nữ, ai? Mọi người mắt cho thấy rõ ràng, ta nơi nào thân thể nhỏ, Diêm Minh mặc ký, hướng môi nói đến thẳng, mong rằng Diêm Minh thứ lỗi, lượng ngươi cái quỷ, thiếu cùng ta văn chíu, chíu nói chuyện, người khác không biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi cho rằng ta không biết sao? Mặt ngoài một bộ khiêm khiêm quân tử, phong nhã như ngọc, kỳ thật ngươi đừng ai đều tiểu nhân, so với ai khác đều tiêm, bất quá ngươi cũng ít ý, năm nay ta nhất định phải xếp hạng người phía trước. Diêm lệ hành tự tin tràn đầy mà mở ra quả xếp, yêu nhã mà quật. Hướng dơ thẳng lên trời cũng đem quả xếp mở ra, đồng dạng thực tự tin. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Rửa mắt mong chờ liền rửa mắt mong chờ, ai sợ ai a? Diêm Minh, Hướng Mô có một chuyện hỏi. Đi đi đi, đừng văn chiếu chiếu, nói tiếng thông tục. Ngươi nếu là không nói tiếng thông tục, ta cái gì đều không trả lời ngươi. Hắn chính là không thích loại này văn nhân thức nói chuyện, vòng đã chết. Hảo, nói tiếng thông tục. Hướng dơ thẳng lên trời cũng không hề chua, văn chiếu chiếu, trực tiếp hỏi. Nghe nói đại ca ngươi đính hôn, đối tượng là một đại học sĩ đại nữ nhi một đứa hơn, cũng chính là ngày gần đây mới vừa phong làm quận chúa người, đây chính là thật sự. Người khác đều sợ ma thành, nhưng hắn cùng Diêm Lệ hành tương giao nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết bọn họ ma thành hành sự tác phong, cũng không phải trong lời đồn như vậy huyết tinh, chỉ là chỉ bằng hắn sức của một người, vẫn là vô pháp thế ma thành tẩy trắng, mà ma thành chi chủ đối bôi đen thanh danh cũng bỏ mặc, hắn cũng không thật nhiều quản. Là thật sự thế nào, là giả thì thế nào? Diêm Lệ hành hư hư mù mịt mà trả lời, chưa cho cái khẳng định đáp án. Chẳng ra gì, chỉ là có điểm tò mò thôi. Tò mò cái gì? Tò mò giống đại ca ngươi người như vậy, cư nhiên cũng sẽ thích thượng một nữ nhân. Diêm lệ hành tặc hề hề mà ngang ngang bút phía, sau đó ở hướng dơ thẳng lên trời bên tai thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, mục nhược hơn nữ nhân này không dễ trọng, một chút đều không dễ trọng, nếu ta đại ca thật cưới nàng, ta khả năng liền không hảo ngay qua. Hán Nam mục nhược hơn nhất kiếm, này bút chướng còn không có tính thanh đâu. không thể tưởng được này thiên hạ cũng có người diêm lệ hành sợ nữ nhân. Ta nhưng thật ra rất muốn nhận thức nhận thức cái này ngắn ngủn mấy ngày liền trở thành nam thành phong vân nhân vật, ngươi là cùng vương nghĩa tử, tưởng nhận thức nàng còn không dễ dàng. Thính, không nói chuyện cái này. Ngươi cảm thấy hôm nay mỹ nam đệ nhất sẽ là ai đến? Diêm Lệ Hành không nghĩ nói một cái gì, nói sang chuyện khác, đem hiện trường tới dự thi những cái đó nam nữ xem cải biến, không một cái có thể làm hắn cảm thấy có áp lực. Duy độc hắn bên cạnh cái này hướng rơi thẳng lên trời, hướng rơi thẳng lên trời đem quạt xếp khép lại, tự tin nói, đương nhiên là ta. Thôi đi ngươi, năm trước ngươi cũng chưa đến đệ nhất, năm nay khẳng định vô vọng. Ai nói năm trước không được năm nay liền nhất định cũng được? Năm trước cái kia đệ nhất Mỹ Nam chỉ là lộ một mặt liền biến mất, liền tên họ đều không báo, cho nên cho tới bây giờ bọn họ còn chưa biết nói cái này ngồi thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam vị trí người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ta không nói được liền không được, bởi vì năm nay đệ nhất khẳng định là của ta. Diễm Lệ Hành cũng thực súy thí, tóm lại ở tranh đoạt mỹ nam thượng, việc không kiêm tốn nội bộ. Hướng Dơ thẳng lên trời đang muốn phản thuần hại, nhưng lời nói còn chưa nói đã bị người đánh gãy. Du Bãi Cẩm là lần đầu tiên tới tham gia loại này mỹ nam, bị nữ tranh bản tái, cho nên nhận thức người không nhiều lắm, kinh hỏi thăm, biết được Hướng Dơ thẳng lên trời là cùng Vương nghĩa tử, cũng là thượng một lần mỹ nam đứng hàng đệ nhị người, vì thế tự mình tới cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Hướng công tử, tiểu nữ tử Du Bãi Cẩm, này xương có lễ. Du Bái Cẩm, còn không phải là cái kia thiên hạ đệ nhất cẩm cơ sao? Hướng Dơ thẳng lên trời vừa nghe tên liền biết Du Bái Cẩm lai lịch, hướng về phía nàng cái này thiên hạ đệ nhất cẩm cơ, hắn nên lấy lễ tương đái, hạnh ngộ hạnh ngộ thướng công tử nói quá lời, cứ nghe hướng công tử bắc mới nhiều học, với cầm kỹ cũng có một phen thành thục, tiểu nữ tử rất muốn linh giáo hướng công tử cầm kỹ, nếu công tử có rảnh, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. ta cũng rất muốn kiến thức kiến thức cô nương cầm nghệ. chọn này chi bằng nhầm ngày, không bằng chúng ta hiện tại liền các dâng lên một khúc, như thế nào? nay không xong, nàng đàn cổ hư rồi, hiện tại trong tay không có hảo cầm, lấy cái gì tới đặng? bình thường cầm căn bản không thể bắn ra thật tốt hiệu quả, đều do cái kia đáng chết một vị đem nàng đàn cổ hỏng rồi. thẳng lên trời trong lúc vô ý nhận thấy được du bái cầm trên người truyền đến một tia khí, cùng diêm lệ hành lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều trong lòng hiểu rõ, đối thiên hạ này đệ nhất cầm cơ có chút hoài nghi, chỉ là không nói ra. Dù bãi cẩm không biết diêm lệ hành là ai, toàn đương hắn là cái tới tham gia thi đấu mỹ nam tử, nhưng mà nàng tâm chỉ ở hướng dơ thẳng lên trời trên người, cho nên mới không để ý tới liên can người chờ, tìm cái lấy cớ cự tuyệt đánh đàn sự, hướng công tử, thật không dám dò dám, ta đàn cổ ở nửa đường thượng hỏng rồi, cho nên trong tay không có một phen hảo cầm, không bằng chúng ta chọn ngày này luật bản. Cứ nghe ngươi kia đem đàn cổ có ngàn năm chi tuổi, cầm huyền càng là lấy linh tẩm sở phun ti chế thành, như thế nào dễ dàng hỏng rồi? Hướng dơ thẳng lên trời như hỏi, mặt ngoài ôn nhu vô cùng, kỳ thật tinh trong lòng thảm. Gặp gỡ một cao thủ, đem cẩm lượng hỏng rồi, cái dạng gì cao thủ? là du bãi cầm tưởng nói một đứa thân, nhưng lại cảm thấy quá mức mất mặt, dứt khoát xả ra một cái lớn hơn nữa địa vị người, là ma thành chi chủ. Nghe được lời này, diêm lệ hành thiếu chút nữa liền đem mới vừa uống tiến trong miệng trà cấp phun ra tới, cũng may hắn nuốt đi xuống, bằng không liền sú lớn. Hắn đại ca sẽ không vô duyên vô cớ đi ủy nhân gia cầm, trừ phi là cái này du bãi cầm làm người nào thần cõi vất sự. Hướng rơi thẳng lên trời cùng diêm lệ hành nghĩ đến một khối đi, mập cười nhạo du bãi cầm ngu muội vô chi, mặt ngoài vẫn là văn nhã hỏi, xin hỏi du cô đương kia ủy hoại đàn cổ hiện tại nơi nào? Một phen hỏng rồi cầm, hướng công tử muốn tới làm gì? đó là một phen ngàn năm đàn cổ, liền tính hỏng rồi. Nó cũng là một kiện rất có linh tính chi vật, chỉ cần tăng thêm sửa chữa, nhất định lại là đem hảo cầm. A khó trách một được hân muốn cái kia đàn cổ mục, nguyên lai like là cái bảo, mà nàng lại đem như vậy bảo bối chấp tay một người. Đáng giận. Du bãi cầm vừa giận trong mắt liền sẽ lộ ra sát ý cùng tức giận, mặc cho nàng che giấu đến lại hảo cũng trốn bất quá diêm lệ hành cùng hướng dơ thẳng lên trời hai người kia pháp nhãn. Hướng dơ thẳng lên trời thấy Du bãi cầm không trả lời, lại hỏi, Du cô nương, mộ không có ý khác, chỉ là muốn nhìn xem này đem ngàn năm cổ. Nếu cô nương cảm thấy không tiện, hướng mộ cũng sẽ không cưỡng cầu. Không phải ta không cho, mà là bởi vì, vì sao? Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Ma thành chi chủ là vì đàn cổ mà đến, ở tranh đoạt trong quá trình, đàn cổ bị hắn hủy hoại. Mặc dù đàn cổ đã hư, Ma Vương cũng là không buông tha, đem đàn cổ đoạt đi rồi. Dụ bãi cầm tâm một hành, dứt khoát liền đem hết thể đều đẩy đến Diêm Lịch hành trên người. Cứ như vậy có thể kích động càng nhiều người cùng Ma Vương là địch, đến lúc đó nàng liền có thể sát một nhân. Diêm Lệ hành cũng nhìn không được nữa, mở miệng bắt bỏ, người nói dối. Ma thành chi chủ nếu thật muốn muốn này đem đàn cổ, từ 5 năm trước đàn cổ ra đời thời điểm, hắn liền chiếm cho riêng mình, mà sẽ không chờ tới bây giờ mới đến đoạt. Ta không có nói sai, ta nói đều là thật sự, đàn cổ thật sự bị Ma Vương cướp đoạt đi rồi ở Ma Vương bên người còn có một cái tiểu cô nương, nàng cũng am hiểu âm luật, là nàng nhìn chúng đàn cổ, cho nên Ma Vương mới đoạt đi. Ngươi còn đang nói dối, Mục Nhược Hân cũng không phải là cái loại này thích liền đoạt người. Theo ta được biết, nàng am hiểu thổi ba ô, đều không phải là đánh đàn, nàng không có việc gì đoạt ngươi đàn cổ làm gì, này ta nào biết đâu rằng. Dù bãi cẩm có điểm sinh diêm lệ hành khí, liền bởi vì sinh khí, cho nên mới không chú ý tới lời hắn nói, đương chú ý tới khi đã có điểm vãn, kinh ngạc hỏi, ngươi ngươi như thế nào biết Ma Vương bên người tiểu cô nương là Mục Nhược Hân? Diêm Lệ Hành khinh thường cười lạnh, chăm trọng trả lời, ai không biết Mục Nhược Hân là Ma Vương vị hôn thê, có thể ở Ma Vương bên người nữ nhân, trừ bỏ nàng còn có ai? Một Nhược Hân đều không phải là hời hợt hạng người, ngươi như vậy bôi đen nàng, tiểu tâm nàng tìm ngươi tính sổ, nữ nhân này tìm người tính sổ công phu chính là nhất lưu, liền tính nàng không tìm ngươi tính sổ, ma vương cũng không thấy đến sẽ mặc kệ. Du Bái Cầm, chú ý ngươi này há mồm, nhưng đừng họa là tự ở miệng mà ra. Ngươi còn có lấy ngươi chi tư, còn vào không được mỹ nữ tâm giáp, không bằng trở về tiếp tục làm ngươi thiên hạ đệ nhất cầm cơ đi, đừng đến lúc đó đem thiên hạ đệ nhất cầm cơ đều cấp lộng không có. Hướng Minh, ta đến khắp nơi đi một chút, quay đầu lại tài kiến. Diêm Lệ Hành không nghĩ lại cùng Du Bái Cầm ở cùng cái địa phương, cho nên lựa chọn rời đi, thuận tiện đi biết rõ ràng chuyện này. Hắn đại ca là sẽ không tùy tùy tiện tiện đoạt người khác đồ vật, một nhược hơn là vạn mục chi linh, tuy không thể nói là đại từ đại bi, nhưng cũng không phải là cái loại này gà gẫy cậu trộm đốt giết đoạt tòa hàng người. Cái này Du Bãi Cẩm, cư nhiên dám bôi đen hắn đại ca cùng tương lai đạiẩu, xem hắn như thế nào chính nàng. Canh hai đưa lên, hôm nay đổi mới xong, kỳ dị. Chương 89 nếu là có duyên. Du Bãi Cẩm thấy Diêm Lệ hành rời đi, vô cùng vui sướng, còn tưởng rằng có thể cùng hướng dơ thẳng lên trời đơn độc ở chung, lại không ngờ. Hướng thẳng lên đối Du Bãi Cẩm làm cái chắp tay, ôn nhuận nhã lại mang theo nhẹ nhẹ xa lạ chi ý, nói, Du cô nương, còn có chuyện quan trọng chờ làm, đi trước cáo tử thuế du bãi cầm tưởng lưu lại hướng rơi thẳng lên trời chính là lời nói còn không có tới kịp nói ra hướng rơi thẳng lên trời đã xoay người rời đi chỉ để lại mơ hồ phát ra lạnh nhạt hơi thở bằng dáng có chuyện quan trọng chờ làm hắn vừa rồi không phải còn có thời gian cùng nàng luận bản cầm kỹ sao như thế nào đột nhiên liền biến thành có chuyện quan trọng sự thật đã rõ ràng hướng rơi thẳng lên trời là cố ý không để ý tới nàng nàng cũng không có làm sai chuyện gì hướng rơi thẳng lên trời tại sao lại như vậy ngọc thư danh họa đã đi tới đứng ở du bãi cầm tà hữu đem nghe được sự từng cái cũng báo du cô đương đã đã điều tra xong lần này tham gia mỹ nữ tranh bảng tái nữ tử nhiều là quan gia nữ nhưng các nàng tư sắc không tính là khuyên quốc khuyên thành cũng không sẽ trở thành ngài đối thủ cạnh tranh trừ cái này ra còn có thần kiếm sơn trang đại tiểu thư dương tĩnh cùng với thiên hạ đệ nhất vũ cơ vũ như tiên còn có được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân liễu phiêu phiêu vũ như tiên liễu phiêu phiêu nghe thế hai hảo nhân vật du bãi cầm trên mặt lộ ra thâm trầm chi sắc vũ như tiên vũ kỹ nàng kiến thức quá đó là có thể nói như tiên như một mỹ mà đệ nhất mỹ nhân liễu phiêu phiêu tuy rằng không có kỹ năng đặc biệt chi trường nhưng lớn lên lại là khuynh quốc khuynh thành hai người kia đều là lợi hại nhân vật tưởng thử các nàng trong tay cướp được đệ nhất tiếc nhưng không dễ dàng nói đến cũng kỳ quái vũ như tiên cùng liễu phiêu phiêu đều chưa từng tới tham gia cái gì mỹ nữ tranh bảng tái năm nay như thế nào sẽ đến Nàng nguyên tưởng rằng này hai cái lợi hại đối thủ đều sẽ không xuất hiện, cho nên mới như thế tự tin, không nghĩ tới các nàng cư nhiên cũng tới. Càng quan trọng chính là, lúc này đây thi đấu không có bất luận cái gì cửa sau có thể đi, cùng vương là có tiếng công bằng công chính, tuyệt không làm việc thiên tư làm bộ. Nàng không thể giống như trước như vậy tấp điểm tiền hoặc là bán đứng điểm sắp tướng đổi lấy thắng thế, chỉ có thể bằng thật bản lĩnh. Đáng giận, nàng đang cổ sớm không xấu ván không xấu, cố tình lúc này hư, nhất đáng giận vẫn là cái kia một nhược hân. Nếu không phải một nhược hân, nàng cũng sẽ không gặp được loại này cảnh. Một nhược hân lúc này đang ở biển người tâm lập thi đấu hiện trường loạn trong tay cầm mới vừa mua tới một cái trong chóng, biên thổi biên đi, đột nhiên đánh cái hắt Diêm Lịch Hành có thể nói là một tức cũng không dậy mà theo sát một được Hân Tả Hưu, nàng một tá hắt xì, hắn liền quan tâm dò hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là đánh cái hắt xì mà thôi, có thể là có người đang mắng ta đi. Một Nhược Hân dùng có xoa xoa cái mũi của mình, không đem cái này hắt xì để ở trong lòng, tiếp tục dạo đường cái, táng Dương, này nơi nào vẫn là cái gì thi đấu hiện trường, quả thực chính là áo nhiệt phi phẳng trợ, nơi nơi đều có hàng bạn, an ngon. Người nhiều phức tạp, cẩn thận một chút. Diêm Lịch Hành không thích người nhiều trường hợp, nhưng vì Một Nhược Hân lại không thích cũng đến nãi, chúng quanh giao hàng thành càng là làm hắn nghe được phi lòng. Nhưng mà dù vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy trước mắt Nhiên Nhi, hắn đã thấy đủ. Này đó đều là bình thường dân chúng, sẽ không có chuyện gì vẫn là để ý cho thỏa đáng, hà tất sống được như vậy thật cẩn thận, nếu mỗi sự kiện đều phải phòng này phòng kia, còn có cái gì tâm tư đi hưởng thụ vui sướng? Hảo Áo Hành, hôm nay chúng ta không nghĩ phiền lòng sự, cũng chỉ muốn vui vẻ, bên kia thật náo nhiệt, chúng ta đi xem, đi thôi đi thôi, nhanh lên! Một Nhược Hân thói quen tính mà giắt Diêm Lịch thành tay, lôi kéo hắn đi, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã quên muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, mọi việc đều tùy tâm mà đi, trong lòng tưởng cái gì liền làm cái đó. Diêm Lịch thành cũng ở bất chi bất giác chung, thói quen bị Mục Nhược Hân nắm tay đi, thói quen nàng nho nhỏ bản tay kia nhàn nhạt, nhạt áp độ ấm. Phía trước không xa địa phương, tu đầy người, một nhạc hân phí thật lớn kính mới mang theo diêm lịch hành chui vào phía trước, kết quả nhìn đến lại là một cái lại một cái lồng chim, lồng sắt đóng lại đủ loại chim nhỏ, mà sau còn có đại lồng sắt, bên trong cũng đóng lại chim nhỏ, kỳ kỷ nha nha mà kêu không ngừng. Chíp chíp, chíp chíp. Nhân loại nơi nào nghe hiểu được chim chóc đang nói cái gì, chỉ lo thưởng thức chúng nó linh động cùng mỹ lệ. Ở nào đó tiểu lồng sắt, một con tiểu bạch điểu kêu đến lợi hại nhất, còn dùng miệng đi cắn lồng chim, tưởng rời đi cái này, mất đi tự do địa phương. Chít chít. Chít chít phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Mục Nhược Hân nghe được kia nhiều con chim nhỏ cầu cứu Thanh, ngực căng thẳng, hảo là khó chịu. Đặc biệt là thấy vừa rồi kia chỉ nghĩ nhận nàng là chủ Tiểu Bạch điều khi, càng vì kinh ngạc, đi qua đi hỏi nó, không phải làm ngươi nhanh lên rời đi sao? Như thế nào bị bắt được? Chí Chí cứu ta, cứu ta! Ngươi trước đừng có gấp, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Gì, ngươi bị thương lạc. Chí Chí người xấu đánh, chân của ngươi đã bị thương, đừng lại lộn xộn, ta sẽ cứu ngươi. Mục Nhược Hân đem ngón tay rối đến lòng chim, sơ sơ Tiểu Bạch đáng yêu đầu, sau đó đảo mắt nhìn về phía đang ở bán điều bản, trực tiếp lấy ra nhất định vàng cho hắn. Lá bản, ngươi điều ta toàn mua cái này vậy là đủ rồi đi lão bản nhìn đến vàng, lập tức gương mặt tươi cười lên diện, đem trong tay cầm lồng chim cùng nhau cho một nửa thân, sau đó đem vàng muốn đủ tới, cười hi hi nói, đủ rồi đủ rồi, nơi này đều toàn về cô nương. nơi này kỳ thật đều là bình thường điều, căn bản không đáng giá cái gì tiền, nếu đáng giá nói sớm bị nhà có tiền con cháu mua đi rồi, cho nên nhiều như vậy đều có thể bán ra nhất định vàng, kia khẳng định là kiếm lời. Nếu hân, ngươi mua cái này đều làm gì? Diễm lịch hành còn không biết một nửa thân này cử dụng ý, cũng không phải đau lòng kia nhất định vàng, chỉ là không rõ, nhiều như vậy đều mua để chỗ nào? Dù sao vừa mới kiếm lời 100 vạn lượng hoàng kim, lấy ra một chút tới cứu vớt này đó chim chóc tự do, ngươi không cảm thấy thực có lời sao? Mộc Nhược Hân cười đến tự nhiên, cầm trong tay lồng chim mở ra, đem lồng sắt chim chóc thả bay. Như vậy nàng, phảng phất trong núi tinh linh tiên tử, linh động đáng yêu lại thuần tịnh công rảnh. Diêm Lịch Hành xem thất thần, cầm lòng không động mà vu tay, muốn bắt trụ trước mắt tốt đẹp hết thảy, nhưng bàn tay đến một nửa đều ngạnh sinh sinh mà thu trở về. bọn họ chi gian có quá nhiều quá nhiều không có khả năng, nếu nàng biết hắn chân thật diện mạo, chỉ sợ cũng sẽ cách hắn mà đi. Trời cao vì cái gì muốn cho hắn gặp được nàng? Liên tính gặp, hắn cũng chưa từng hận. Mộc Nhược Hân tâm tư đều ở chim chóc thượng, không chú ý diễm Lịch Hành, đem sở hữu lồng sắt điểu đều thả chạy, còn đối chúng nó nói chuyện, làm chúng nó trở về thiên nhiên đi, đi mau đi mau, đừng lại bị bắt, nhanh lên đi. Nhưng chim chóc nhóm đều liền tiếp đi, xoay quanh ở một nhược hân trung quanh, vây quanh nàng một vòng lại một vòng mà bay múa, có còn dừng lại ở trên người nàng. Như thế kỳ cảnh, đưa tới không ít người vây xem, đều đem một nhược hân đương truyền kỳ nhân vật đối đãi. Chít chít. kia chỉ tiểu bạch điểu, không màng trên đùi thường, nỗ lực kích động cánh, dừng lại ở một nhược hân trước mặt, chít chít chủ nhân, ngươi liền thu ta đi. Một nhược hân buôn tay tới, làm tiểu bạch điểu dừng lại ở tay nàng chỉ thượng, vuốt nó hoạt hoạt chim, thân hòa mà nói, ngươi là thuộc về thiên nhiên, ta còn có rất nhiều rất nhiều sự muốn đi làm, khả năng chiếu cố không hảo ngươi. Nếu chúng ta có duyên, về sau nhất định có thể trở thành chủ tớ. ta có thể trợ giúp chủ nhân, ta sẽ chờ sâu. Ta phải làm sự thực hung hiểm, ngươi vẫn là trở lại thiên nhiên đi thôi, đừng lại bị người bắt được. Chít chít tiểu bạch điểu thương tâm địa rũ xuống đầu, vẫn là không chịu bay đi. Chủ nhân không cần ta. Mục Nhược Hân chuyện tốt có xử, nhưng vì Tiểu Bạch Điểu Anh Uy suy nghĩ, vẫn là không muốn thu lưu nó, lấy ra thuốc chỉ thương, thế nó xử lý một chút trên người thương, sau đó liền đem nó thả bay, đi thôi. Chỉ mong ngươi có thể tìm được càng tốt pi túc. Nàng chỉ nói một cái duyên tự, nếu thật sự có duyên, bọn họ còn sẽ tái kiến, đến lúc đó lại thu nó cũng không muộn. Diêm Lịch Hành căn bản vô tâm tư đi quản chim chóc sự, từ nghe thấy Mục Nhược Hân nói phải làm sự thực hung hiểm bắt đầu, hắn liền lo lắng không thôi, nhịn không được mở miệng dò hỏi, nếu Hân, ngươi muốn đi làm gì hung nghiệp việc, có không báo báo ta muốn đi tìm một người, một nhược hân mơ hồ chăng mà trả lời, không có lộ ra quá nhiều tin tức. Tìm người nào? Tìm một cái với ta mà nói rất quan trọng người. Có không cáo chi người này là ai? Ta nguyện thế ngươi tìm kiếm. Một nhược thân từ từ cười, khôi phục nguyên lai like cái kia nhẹ nhàng lịch lợn bộ dáng. A hoàng, nếu có duyên, ta sẽ nói cho ngươi. Bất quá ta hiện tại tạm thời không nghĩ nói, hy vọng ngươi cũng không cần lại hỏi nhiều. Tựa như ta không hỏi chuyện của ngươi giống nhau, tôn trọng ngươi bất luận cái gì lựa chọn. thí dụ như nói ngươi không muốn tháo xuống mặt nạ làm ta biết được ngươi gương mặt thật. thí dụ như nói ngươi muốn long lân là vì cái gì? này đó ngươi đều không có nói cho ta, ta đây cũng không nói cho ngươi, ta bất luận cái gì sự, chúng ta tựa như như vậy, lẫn nhau tôn kính đối phương, làm tốt bằng hữu. Ý ngoài lời, ngươi đều không nói cho ta, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Diêm Lịch Hoành biết một điều hơn đây là biến tướng oán giận Hàn Dầu Diếm, tay không cấm mà phóng tới mặt nạ thượng, vẫn là không có dũng khí tháo xuống, cuối cùng lựa chọn chở mặc, không tháo xuống mặt nạ, ít nhất bọn họ còn có thể giống như bây giờ vui sướng ở chung, một khi tháo xuống mặt nạ, hắn vô cùng có khả năng liền như vậy vui sướng đều không có. Nếu là có duyên, bọn họ sẽ là người có duyên sao? Hạo Áo đừng miên man suy nghĩ, làm hết thảy đều thuận theo tự nhiên mà phát triển đi. Ngươi không muốn nói cho ta, ta cũng không bắt buộc. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta phải làm sự tuyệt không sẽ nguy hại đến ngươi một chút ít. Chúng ta hiện tại đã xem như bằng hữu, ta là cái thực giảng nghĩa khí người, sẽ không bán đứng bằng hữu. Mục Nhược Hân không hy vọng Diêm lịch Hoàng Miên man suy nghĩ, tiến tới làm Minh nói đến lợi, cho nên nói chuyện rất cẩn thận, tận lực không xúc phạm tới hắn, mà nàng cũng không nghĩ thương tổn hắn. Trải qua nàng quan sát, nàng phát hiện A Hoành kỳ thật thực hảo thực hảo, cùng hắn ở bên nhau, nàng cảm thấy thực vui vẻ. Có Chung Luyến tiếp rời đi, hắn cảm giác nếu A Hoàng có thể cùng nàng cùng đi tìm Baba, thật là tốt biết bao. Từ từ nàng tưởng chạy đi đâu, như thế nào nguy hiểm sự, nàng hà tất đem nhân gia kéo cùng đi mạo hiểm? Mộc Nhược Hân đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng đình chỉ, cũng mở miệng đánh vỡ ý lặng, "A Hoành, bên kia cũng thực náo nhiệt, chúng ta qua đi nhìn một cái." "Hảo." Diêm Lịch Hành đem nỗi lòng sửa sang lại hảo, không đi miên man suy nghĩ, mà là tận lớn nhất nỗ lực đi hưởng thụ cái này ngắn ngủi vui sướng. Tuy rằng kết quả vô cùng có khả năng sẽ lệnh người đau buồn, nhưng ít nhất đã từng vui sướng quá. Chương 90, Hảo là không tha. Mộc Nhược Hân lại mang theo Diêm Lịch Hành, chui vào náo nhiệt địa phương, nhìn đến thế nhưng là người quen. Dương Tính trong tay cầm một cây roi da, hung hăng mà quất đánh trên mặt đất đã xin tha người, một bên quất đánh một bên này sinh ác độc mắng to, "Ta kêu ngươi mắng, ta kêu ngươi mắng, mắng à, như thế nào không mắng?" đừng tưởng rằng chúng ta thần kiếm sơn trang không có thần kiếm là có thể tùy ý các ngươi tiểu tâm hèn mọi người lung tung mắng, lại làm ta nghe thấy các ngươi nụm mạ thần kiếm sơn trang, ta sống lột da của ngươi. Dương tiểu thư, tha mạng a. Tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. một cái bị đánh đến mình đầy thương tích tuổi trẻ nam tử, súng nằm trên mặt đất xin tha, hai tay vẫn luôn che đầu bảo hộ, nhưng thân thể lại không có biện pháp bảo hộ đến, toàn là vết roi. hắn chẳng qua là cùng mấy cái bằng hữu ở bên đường trà liều Hàn Huyên vài câu, nói một chút về thần kiếm sơn trang sự, kết quả bị mới vừa đi ngang qua Dương Tĩnh cấp nghe được, lập tức sớm tới một đối bất, còn có lần sau. Dương Tĩnh lại là một đốn hỏa đại, ném khởi roi, tưởng hướng xúc nằm trên mặt đất nam nhân rút đi, nhưng mà roi là vứt ra đi, nhưng không có chịu đến trên mặt đất người, mà là bị người bắt được mặt khác một mặt. Mục Nhược Hân ra tay, chặt đứng roi ra, cầm ở trong tay, khẩn kéo không bỏ, cùng Dương Tĩnh rằng có, hắn đều đã xin tha, còn bị ngươi đánh đến cơ hồ không có nửa cái mạng, ngươi còn muốn thế nào? Lại là ngươi, ngươi Dương Tĩnh đang muốn đối Mục Nhược Hân khai hỏa mang to, lại bị đứng ở bên người nàng Nam Nhân sợ tới mức đem lời nói chạy nhanh nuốt trở về, không dám nói khó nghe nói, mà là chuyển chuyển một chút mà nói, Mục Nhược Hân, người này vũ ta thần kiếm trang, ta giáo huấn một chút hắn, đó là đương sự, ngươi nên sẽ không liền loại sự tình này cũng muốn quản đi. Thần kiếm sơn trang đã bị ngươi làm hại thực thảm, cha ta hiện tại càng là nằm liệt nằm ở thượng, ngươi còn muốn thế nào? Nếu không có ma vương cấp một nhược thân chống lưng, nàng đã sớm một roi ném đi qua. Đó là các ngươi gieo gió gặt bão, quái được hay? Kaka ta không duyên cớ bị các ngươi đương tù phạm giống nhau giam giữ lâu như vậy, này bút chướng ta đều còn không có tìm các ngươi tính rõ ràng đâu, ngươi nào trước cùng ta tính khởi chúng tới? Tính sổ, ta một nhược thân nhất lành nghề, nếu không chúng ta hiện tại liền tính tính toán. Ngươi không phải đã đem ca ca ngươi cứu đi sao? Còn tính cái gì chướng? Hắn bị các ngươi đóng lại thời điểm sở chịu thương tổn, chẳng lẽ không nên tính sao? Chúng ta đóng lại hắn thời điểm cũng không đối hắn dùng hình, nơi nào có thương tổn? Ta đây đem ngươi nhốt ở trong nhà lao gần tháng, nhìn xem có hay không bất luận cái gì thương tổn. Đừng tưởng rằng chỉ có thân thể mới có thể bị thương, ta cũng sẽ. Kaka ta bị các ngươi đóng lại thời điểm, tinh thần cùng trong lòng đều đã chịu cực đại thương tổn. Ngươi nói này bút chướng nên như thế nào tính? Ngươi dương tĩnh miệng công đấu không lại một được hân, lại không thể trực tiếp đập võ, đành phải đem roi thu hồi tới, mang theo thần kiếm sơn trang đệ tử rời đi. Chúng ta đi. Một ngày nào đó nàng sẽ làm một được thân trả giá gấp 10 lần đại giới. Một được thân không có nhiều khó xử dương tĩnh, ra nàng, roi, làm nàng đi. Sau đó ngồi xuống thật tới, đem trên mặt đất cả người là thương nam nhân nâng dậy, không có việc gì, chạy nhanh trở về đem trên người thương xử lý một chút. Đa tạ một tiểu thư ân mạng. Nam nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là quỳ trên mặt đất, cấp một dược nhân dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn dù sao cũng là cái bé nhỏ không đáng kể người, không thể lấy ra cái gì hậu lễ đáp tạ, chỉ có dập đầu. Ngươi như thế nào biết ta họ Mục? Xem ra nàng còn rất nổi danh. Hiện giờ Nam Thành bên trong, ai không biết một tiểu thư đại danh? Một tiểu thư, hôm nay ít nhiều có ngươi, bằng không ta khẳng định sẽ bị dương tính đánh chết. Hảo hảo, nhanh lên trở về đi. Trên người của ngươi thương lại không kịp thời xử lý, sẽ nhiễm trùng nga. Đa tạ một tiểu thư. Nam tử đứng dậy, một quải một quải mà đi, đi rồi vài bước lại trở về, suy tư một hồi mới gian nan mở miệng. Một tiểu thư, tiểu nhân không có gì có thể báo đáp ngài, liền nói cho ngài một tin tức đi. Cái gì tin tức? Mục Nhược Hân thấy nam tử như vậy nghiêm túc, cũng nhắc tới lỗ thay tới, nghiêm túc nghe. Ở Nam thành Ngoại mười dặm xa địa phương, có một cái tiêu Trấn Long Sơn Trang địa phương, nghe nói nơi đó có dấu thật lớn bảo tàng, tin tức này đã truyền lưu ngàn năm, biết đến người cũng càng ngày càng ít. Tiểu nhân chỉ là trong lúc vô ý nghe được một ít đại môn phái đệ tử đàm luận thôi. Trấn Long Sơn Trang ngày thường là vô pháp tới gần, một khi tới gần liền sẽ thần trí đại loạn, nhẹ thi điên khùng, nặng thi bị chết, chỉ có mỗi tháng 15 đêm trang tròn mới có thể đi vào, nhưng nhất định phải ở đông phía trước ra tới, nếu không cũng sẽ điên khủng tại bị chết. Chấn Long Sơn Trang, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Tuy rằng bảo tàng rất mê người, nhưng còn không biết là thật ở giả, vạn nhất là giả, nàng chẳng phải là bạch bạch bảo hiểm? Chỉ là Hạo Tâm nhắc nhở cô nương, nếu muốn đi Trấn Long Sơn Trang, cần ở 15 đêm Trang tròn mới có thể đi, thả cần thiết hửng đông phía trước rời đi. Thật không dám giấu dếm, tiểu nhân tổ tiên đã từng ở Trấn Long Sơn Trang đương quá gia đình, ngàn năm trước Trấn Long Sơn Trang hủy trong một sớm, mấy tin tức này đều là tiểu nhân tổ tiên lưu lại, chỉ hy vọng đối một tiểu thư có thể có bao nhiêu tác dụng. Tiểu nhân cáo tử. Nam nhân nói xong, lại một quải một quải mà đi, chậm rãi biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Mục Nhược Hân nhìn rời đi nam nhân, có điểm không thể hiểu được, hiện tại là không hiểu ra sao. Nàng cùng cái kia Trấn Long Sơn Trang một chút quan hệ đều không có, làm gì muốn đi tranh này nó đủ. Bất quá nơi đó bảo tàng thật sự rất hấp dẫn người, hơn nữa nàng cũng nghĩ ra đi học hỏi kinh nghiệm, không bằng tìm cái thời gian đi một chuyến Trấn Long Sơn Trang. Diêm Lịch Hành tựa hồ đoán được một nửa hân suy nghĩ, nhắc nhở nàng, Trấn Long Sơn Trang đều không phải là thiên mà, cũng không bảo tàng, nếu không có tất yếu, không thể tiến đến. A Hành, ngươi cũng biết Trấn Long Sơn Trang, có biết một vài. Ngàn năm trước, Trấn Long Sơn Trang chính là một thế lực lớn, so ngày nay Thần Kiếm Sơn Trang càng có lực ảnh hưởng, nhưng ở ngàn năm trước, Trấn Long Sơn Trang liền hủy trong một sớm, toàn trang người toàn ly kỳ tử vong, trang ngoại càng là bị một cổ vô hình lực lượng vây quanh, nếu dễ dàng tới gần, liền như mới vừa rồi người nọ lời nói, không phải điên cuồng đó là bảo Việc này tuy đã qua ngàn năm, nhưng Trấn Long sơn trang ngoại kia cổ lực lượng lại không thấy suy yếu, chỉ có ở mỗi tháng 15 đêm trăng tròn tài lực thấy tiêu tán. Tiêu này cùng ta có quan hệ gì? Còn có, người kia vì cái gì muốn cùng ta nói này đó? Mục Nhược Hân đột nhiên cảm thấy hảo kỳ quái, nhìn nam nhân kia rời đi phương hướng, tổng cảm thấy chính mình giống như đi vào người khác thiết kế tốt bay dập bên trong. Một cái bình thường dân chúng, liền tính nghe được một ít nói tin tức, cũng sẽ không riêng nói cho nàng. Vừa rồi người kia, hình như là cố ý nói cho nàng. Từ từ, hắn không phải bị đánh đến mình đầy thương tích sao? Như thế nào còn có thể đi được nhanh như vậy? Không xong, A Hành, ta giống như chúng kế. Diêm Lịch Hoàng đã sớm đã nhận ra điều này, bất quá cũng không xuất ruột, rất là chân tĩnh. Đạm nhiên nói, không sao, chỉ cần chúng ta không đi kia Trấn Long Sơn Trang, kia liền không có việc gì. Mới vừa rồi kia Nam Tử định là cố ý làm Dương Tĩnh quất đánh, khiến cho chúng ta chú ý. Chính là cái này Trấn Long Sơn Trang đã khiến cho ta lòng hiếu kỳ nha. Mục Nhược Hân luôn nghĩ cái kia Trấn Long Sơn Trang, trong lòng có một thanh âm ở kêu gọi nàng, đi Trấn Long Sơn Trang, đi Trấn Long Sơn Trang. Nhưng lý trí lại ở nói cho nàng, Trấn Long Sơn Trang là cái nguy hiểm địa phương, nàng không nên đi. Chờ một chút, không rất hợp đầu, Trấn Long Sơn Trang, Trấn Long, Long. Mục Nhược Hân tựa hồ nghĩ tới cái gì, thực kiên định mà nói, A Hoàng, tháng này mời ta muốn đi một chuyến Trấn Long Sơn Trang. Vì sao phải đi? Là vì cái kia bảo tàng sao? Ngươi nếu muốn tiền, chúng ta lấy đó là, không cần lấy thân phạm hiểm. Diêm Lịch hành trong lòng nóng này, lấy hắn đối một nhược hơn hiểu biết, nàng quyết định sự liền nhất định sẽ đi làm, cho nên cái này Trấn Long Sơn trang nàng thế tất sẽ đi một chuyến. Ta tuy rằng ái tiền, nhưng ta càng ái mệnh, mới sẽ không vì tiền không muốn sống đâu. Ngươi đem ta tưởng thành người nào? Xin lỗi, nói lỡ. Long ta có một thanh âm ở cùng ta nói, "Để ta đi Trấn Long Sơn trang ta tưởng nơi đó khả năng có ta người muốn tìm hoặc là manh mối linh tinh. Một khi đã như vậy, ta cùng với ngươi cùng đi." Ngươi cũng đi một được hơn cực kỳ cảm động, kỳ thật nàng không nên cùng Diêm Lịch Hành nói nàng muốn đi trấn Long Sơ Trang, chỉ cần 15 ngày đó tự mình đi là được, cũng không biết vì cái gì lại nói với hắn, rõ ràng không hy vọng hắn vì nàng phạm hiểm, lại còn nói với hắn, nàng đây là đang làm gì? Nghe tới A Hoành nói hắn muốn cùng đi khi, không thể phủ nhận, nàng trong lòng có điểm cao hứng, nhưng lại không nghĩ hắn đi mạo hiểm, vì thế làm ra lựa chọn, A Hoành, không có quan hệ, ta chính mình đi là được. Người kia không phải nói sao, ở 15 đêm trăng tròn có thể đi vào, chỉ cần ở Hưng Đông phía trước ra tới liên hành, ngươi yên tâm hảo. Như thế nguy hiểm nơi, ta như thế nào yên tâm? Nếu Hân, ngươi là ta cái thứ nhất muốn bảo hộ nữ nhân, vô luận ngươi thích ta cùng với không, ta đều sẽ tận lớn nhất khả năng hộ ngươi tà hữu. Trấn Long Sơn trang hung hiểm và phần, ta sẽ không làm ngươi một người đứng đi, ngươi cũng ngăn cản không được ta cùng đi trước. Một Nhược Hân tâm bang bang mà loạn nhảy không ngừng, không khỏi nàng không chế, trên mặt lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng, tối đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói, "A Hành, ngươi đây là?" Diêm Lịch Hành không có ngượng ngùng xoắn xít, bà ba mụ mụ, lớn mật thừa nhận chính mình tâm ý, đi đến Mộc Nhược Hân bên người, đem nàng ôm vào trong lòng, "Nếu Hân, cho ta một cái bảo hộ ngươi cơ hội, tốt không?" "Ta, A Hành, nơi này thật nhiều người, đừng, đừng như vậy." Mộc Nhược Hân nhẹ nhàng đẩy ra Diêm Lịch Hành, càng la thẹn hùng, Còn cúi đầu, không biết nên như thế nào đáp lại hắn thổ lộ. Nàng tuy rằng hiểu được rất nhiều sự, nhưng nam nữ chi gian cảm tình vẫn là lần đầu gặp được, liền tính thư thượng xem đến lại nhiều, đương tự mình trải qua khi vẫn là chân tay luống cuống. Nàng không biết cảm giác như thế nào mới xem như thích, nhưng nàng thực khẳng định, nàng không bài xích á hoành cũng ấp, còn thực thích trên người hắn hư bị. Này sẽ là thích sao? Nàng vừa mới tới thế giới này không lâu, còn không có bắt đầu xuống tay đi làm chính mình nên làm sự liền trước nói tình sợ ái, mụ mụ biết lúc sau có thể hay không thực tức giận. Diêm Lực Hành nhìn đến Mộc Nhược Hân kia mâu thuẫn bộ dáng, không nghĩ nàng có xử, rời đi nàng lực chú ý, nếu hân, thi đấu bắt đầu rồi, ngươi không phải muốn nhìn một chút sao? chúng ta qua đi đi. Xá, hảo, một nhược thân phục hồi tinh thần lại, thốt hoảng mà đi phía trước đi. Trên mặt không hề có vừa rồi vui sướng tươi cười, mà là đẩy mặt u sầu. Diêm lịch hành đối này rất là tự trách, cảm thấy chính mình lời nói quá mức đột nhiên, thậm chí đã cảm giác được liền sắp mất đi cái này ngắn mũi vui sướng. Hắn thật sự hảo là không tha. Hôm nay đổi mới xong, hí hí. Chương 91, không kịp với ngươi. Một nhược thân mang theo Diêm lịch hành tế đến trong đám người, bởi vì người quá nhiều, vừa lúc có thể che giấu các nàng hành tung, tạm thời không bị nhận thức người phát hiện. Sau đó hảo hảo xem thường. A ngươi xem, cái kia còn không phải là lịch được không? Một Nhược Hân chỉ vào ngồi ở Hoa Lệ Đài quan sát thượng nào đó chủ yếu vị trí thượng, không phát hiện chính mình đối diêm lệ hành xưng hô cũng thay đổi, lại càng không biết vô hình trung sớm đã đem bọn họ huynh đệ hai trở thành chính mình sinh mệnh quan trọng một bộ phận. Nàng vừa mới đi vào thế giới này không lâu, tuy rằng từ nhỏ liền từ mụ mụ nơi đó nghe nói rất nhiều về một Văn Thanh vợ chồng sự, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, lại vừa mới gặp nhau không lâu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng mà cùng diêm thị huynh đệ hai ở chung nhiều, ngược lại lần cảm thấy thiết. Diễm Lịch hành lại đem Mộc Nhược Hân mỗi tiếng nói cử động đều xem ở trong mắt, mang theo một chút vui sướng trả lời, thật là hắn. Nghiêm khắc thực hiện cùng cùng Vương Miễu tự hướng giơ thẳng lên trời chính là bản thân thuế dơ thẳng lên trời, có phải hay không ngồi ở nghiêm khắc thực hiện bên cạnh cái kia đại xoay ca, đồng dạng tay cầm quả xếp cái kia, là hắn. Wa, wow, gia hỏa này xoáy đến thật đúng là rất cha, ta cho rằng nghiêm khắc thực hiện đã đủ tử phẩm, không thể tưởng được còn có càng tử phẩm. bất quá bọn họ hai cái kém cũng không xa, có đến liều mạng. xoáy đến rất cha, đây là ý gì? hắn có đôi khi thật đúng là nghe không hiểu nàng nhưng cái đó kỳ kỳ quái quái lời nói, không thể không hỏi thanh, nếu không khó có thể lý giải nàng ngữ trung chi ý. mục như thân không tưởng quá nhiều, còn trắng da mà trả lời, chính là lớn lên thực hảo rất đẹp ý tứ. nhưng mà như vậy trắng ra trả lời, lại làm diêm lịch hành tâm chịu đả kích, lại dùng tay đi sờ sờ trên mặt mặt nạ, ở trong lòng đương nhiên. Nàng thích đẹp nam nhân, nếu nhìn đến hắn này phó dung mạo, có phải hay không sẽ ngại hắn mà đi? Diêm lịch hành thật sự quá không được trong lòng này nói chạm kiểm soát, trầm chậm, chậm hỏi, nếu hân, ngươi thích đẹp nam nhân? đẹp nam nhân ai không thích? một nhược hân lực chú ý đều ở trên này, không có xem người bên cạnh, trả lời xong lúc sau mới ý thức được, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, giải thích một phen, a hành, ngươi đừng hiểu lầm, tạ ý tứ cũng không phải ngươi tưởng như vậy, lớn lên đẹp nam nhân cố nhiên lệnh người thưởng thức, nhưng loại này trong mặt mà bắt hình dung thích cũng không phải thiệt tình chân ý thích. Nam nhân quan trọng nhất không phải gia chi tướng, mà là gan dạ sáng suốt, đảm đương, trí tuệ, nghĩa khí, quan trọng nhất một chút là dùng tình chuyên nhất, yêu quý sở ái, là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lại là một cái thập toàn thập mỹ hảo trợ phu. Ta không biết nữ nhân khác là nghĩ như thế nào, dù sao ta chính là nghĩ như vậy. Bất quá ta cũng biết, giống như vậy hảo nam nhân, trên đời này chỉ sợ không mấy cái, mà lạn nam nhân lại là một đống lớn, cái gì thành cánh, bạc tình quả tính, chân trong chân ngoài, chỗ nào cũng có, đếm đều đến không hết. Còn có còn có, những cái đó ái so gia chi tướng nam nhân, càng lại ở là trung chiến đấu cơ, cùng cái tiêu mở heo không gì khác nhau. Cho nên nói, vẫn là a Hoàng hảo, a Hoàng tương đối thật sự nàng nói như vậy một đồng lớn, chính là tưởng đem hắn bị thương tâm cấp chưa khỏi hảo, hy vọng hữu dụng đi. Nghe xong này một đồng lớn nói, Diêm Lịch Hoành trong lòng thoải mái nhiều, đạm nhiên cười, nụ như cùng phong mà nói, đừng vội đừng vội, ta đừng không để ý. A Hoành, ta liền biết ngươi tốt nhất, lớn nhất độ. Ngươi trưởng nào thì đem mặt nạ hai xuống, làm ta xem xem nha. Này Diêm Lịch Hoành không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, vừa vặn trên đài có tân độc tĩnh, vì thế chuyển đi nói mặc khác, có người lên rồi. Mục Nhược Hân biết Diêm Lịch Hoành là cố ý, cũng không cưỡng ép hắn, mang theo điểm mất mát nhìn về phía đài đi, hiện tại đã không có gì tâm tình xem thi đấu, chỉ nghĩ nhiều hiểu biết một chút bên cạnh người này, nàng nên làm như thế nào mới hảo? cũng thế, thuận theo tự nhiên đi, còn có hắn đối nàng thích, kia cũng thuận theo tự nhiên, có duyên nói bọn họ sẽ có tiến thêm một bước phát triển, nếu là vô duyên, hà tất đổ thêm phiền não, đem nỗi lòng sửa sang lại hảo lúc sau. một nhược thân liền nhìn về phía đại thượng, phát hiện lên sân khấu người thế nhưng là cái kia du bãi cẩm khí hô nói, cái gì nha, loại người này cũng tới tham gia tuyển mỹ lại tái, ủa, có một bộ hảo túi ra, nội tâm lại xấu xí bất ham, ta nếu là giám khảo, trực tiếp đem nàng bay. diêm lịch hành đối này thở, chỉ để ý bên cạnh người này, nàng hỉ nộ ai nhạc đã thành hắn hỉ nộ ai nhạc, nhìn thấy nàng cười, hắn sẽ bất chi bất giác mà cười, nếu là nàng không vui, hắn cũng sẽ đi theo không vui, cảm xúc đã từ nàng không chế, không khỏi chính mình. A huỳnh a huỳnh, ngươi mau xem, bên kia cái kia nữ hảo mỹ a, so với kia cái du bãi cầm mỹ nhiều, có phải hay không? Một nhược hân lôi kéo diêm lịch hành tay, xả vài cái, sau đó dùng tay chỉ trên đài một nữ nhân khác, thực âm mộ mà nói, ta nếu có thể trường như thế nào mỹ, thật là tốt biết bao ha. Diêm lịch hành có lệ mà nhìn thoáng qua, chỉ là xem một cái liền thu hồi tầm mắt, không gì cảm giác, nhưng thật ra cảm thấy trước mắt người càng mỹ, đúng sự thật trả lời, với ta trong mắt, không kịp với ngươi. Sáng nào có người ta nói đến như thế nào trực tiếp. Nếu hân, ngươi cũng không so các nàng kém, nếu ngươi lên này, định có thể tái quá các nàng. Ta mới không cần đâu. Mặc kệ lớn lên lại mỹ, cũng là một bộ có thời hạn túi ra, hà tất đi tranh loại này ngắn tính vinh quang cho nên ở ngươi trong lòng, bề ngoài cũng không phải quan trọng nhất. Mục Nhược Hân biết Diêm Lịch Hành trong lời nói ý tứ, thực trọng thực trọng địa gật đầu đáp lại. đúng đúng đúng, bề ngoài cũng không phải rất quan trọng, quan trọng là tâm. A Hoành, về sau đừng lại bởi vì chính mình bề ngoài mà khổ sở. Bằng không ta đánh ngươi thì thí. Hảo. Diêm Lịch Hành nu đến không thể lại nu đáp lại một chữ, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Ai có thể nghĩ đến, đường đường ma thành chi chủ thế nhưng bị người thẳng têu đánh thì thí. Hảo A Hành, ta liền biết ngươi tốt nhất. hắn hảo sao? Tại thế nhân trong mắt, hắn là tà ác nhất người, là ma quỷ. Trước nay không ai cho rằng hắn là hảo, chỉ có nàng. A hoành, A hoành, mau xem mau xem, bắt đầu biểu diễn. Mộc Nhược Hân lại xả một chút diêm lịch hành tay, giống chỉ vui sướng tiểu điểu nhi, ngẩng đầu xem phía trước, ngón tay còn thỉnh thoảng lại loạn múa may. Diêm lịch hành từ từ cười, thuận mắt nhìn lại, nhìn về phía trên này, nhưng tâm lại không ở nơi đó, mà là ở người nào đó trên người. Trên này, Du Bãi cầm đứng ở trung gian, hướng bốn phương tám hướng người hành lễ chắp tay thi lễ, trên mặt vẫn luôn vẫn duy trì như nước nu mì cười, này cười đã giành được đông đảo người nhiệt liệt phản ứng. "Hảo mỹ a, quả thực là tiên nữ hạ phàm, châm ngư là nhạn, bến nguyệt tu hoa." Nghe được một câu lại một câu khen, Du Bãi cầm niềm vui đến không được, chính dính dính tựa dắc, đột nhiên có người cho nàng ra nan đề. Diêm Lệ Hành sớm xem Du Bãi Cầm có chịu, liền chờ nàng lên này. ở nàng nhất sáng rỗi thời điểm nói, nghe nói Du cô nương cầm kỹ nhất tuyệt, càng là thiên hạ đệ nhất cầm cơ, không bằng cho đại gia đàng một khúc, như thế nào? Du Bãi Cầm ở trong lòng hận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn là đến bảo trì ôn nhu mỉm cười. Tuyển chuyển tự tuyệt, vị công tử này hôm nay chính là sánh bằng đại tái, đều không phải là cầm nghệ đại tái, mong rằng công tử thứ lỗi. Còn nữa, tiểu nữ tử cũng không dễ dàng tại đây chờ đại chúng trường hợp đàn tấu, hy vọng công tử cùng chư vị nhiều hơn thông cảm. Cái này đáng chết nam nhân túi, biết rõ nàng cầm hỏng rồi, còn muốn nàng đánh đàn, nói rõ là cố ý tìm nàng thiệt vãi. Diêm Lệ Hành chính là cố ý muốn tìm du bãi cầm phiền toái, nàng không đạn, hắn liền một hai phải nàng đạn. Du cô nương chẳng lẽ là lãng đến hư danh, cho nên mới không dám ở trước mặt mọi người đàn một khúc. Nếu thật là như thế, sợ từ nay về sau, này thiên hạ đệ nhất cầm cơ vị trí nên đổi cá nhân ngồi. Ngươi bị Diêm Lệ Hành như thế nào một kích động, hiện trường tất cả mọi người hô lên. Đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn. Du cô nương, ngươi hôm nay nếu là không đạn thượng một khúc, rất khó làm chúng ta tin phục ngươi thiên hạ này đệ nhất cầm cờ a. Chính là chính là, liền đạn một khúc đi. Đạn một khúc, đạn một khúc. Hô to thanh âm quá lớn, du bãi cầm cảm giác áp lực thật lớn, đạn cũng không phải, không đạn càng không phải, thế khó xử thuế rơi thẳng lên trời cũng thấu thượng một thấu ôn nhuận như ngọc mà nói du cô nương nếu đại gia như thế yêu cầu ngươi liền bị khuất đàn một khúc đi thướng mô biết du cô nương giá trị con người pha cao đàn một khúc cần trăm vạn lượng vì không quét đại gia hứng thú thướng mô nguyện ý lấy ra bạc dòng trăm vạn lượng thỉnh cô nương đàn một khúc thướng rơi thẳng lên trời này tịch lời nói chẳng những đem du bãi cầm bức thượng tiết lộ còn đem nàng nói thành kiến tiền mắt hai người giá trị con người tức khắc sụp vì hòa nhau thế cục nàng cũng chỉ cứng quá ra đầu nói thướng công tử nói đùa kia tiểu nữ tử hôm nay liền miễn phí vì đại gia đàn một khúc Nàng hiện tại không đánh đàn liền sẽ mất đi thiên hạ đệ nhất cầm cơ vị trí, nếu đánh đàn cũng có khả năng sẽ mất đi thiên hạ đệ nhất cầm cơ vị trí, nhưng đạn so không đạn kết quả muốn tốt một chút, cho nên nàng chỉ có bán. Quay đầu lại nàng nhất định sẽ làm cái kia cho nàng ra nan để nam nhân trả giá đại giới. Dù bãi cầm làm ngọc thư cùng danh họa đem cầm chuẩn bị tốt, bởi vì không phải kia đem ngàn năm đặt cổ, cho nên nàng đột nhiên đối chính mình cầm nghệ tự tin không nhiều lắm, mười ngón phóng với cầm biển phía trên, thật lâu không đạn. Trang hạ nhân đều đang chờ, thấy du bãi cầm còn không đạn, vì thế thúc giục một thúc dục như thế nào còn không đạn? Mau đạn a, mau đạn mau đạn, nên không phải sẽ không đạn đi? Nàng chính là thiên hạ đệ nhất cầm cơ sao có thể sẽ không đánh đàn? Nói được cũng là ngoại giới áp lực quá lớn, Du Bãi cầm càng thêm khẩn trương, càng không tự tin, cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Mười ngón mơ hồ ở phát run, một cái không cẩn thận, Kích thích cầm huyền, phát ra một trận lộn xộn thanh âm. Thanh âm này làm mọi người nghe được không thể hiểu được, không rõ đột đột. Vì thu thập tàn cục, Du Bãi cầm chạy nhanh động thủ đánh đàn, trong lòng vẫn luôn tưởng đem cầm đạn hảo, nhưng càng là nghĩ như vậy liền càng đạn không tốt, đạn đến còn không có giống nhau cầm cơ hảo. Trang hạ rất nhiều người đều hoàn toàn thất vọng, khe khe nói nhỏ, thiên hạ đệ nhất cầm cơ cầm kỹ cũng chẳng ra gì, chính là Thúy Hồng lâu cô nương đều so nàng đạn đến hảo. Diễm lệ hành âm cười, bàn tay âm thầm ngưng tụ một cổ lực lượng, hướng tới Du Bãi cầm, cầm đánh đi. Cầm đã chịu ngoại lực ảnh hưởng, bắn ra thanh âm biến hóa lớn hơn nữa, cuối cùng khúc không thành khúc, điều không thành điều, lung tung rối loạn. Đây là bôi đen hắn đại ca cùng đại tẩu kết cục, thân bại danh liệt. Chương 92, có ta ở đây này. Dù Bãi cầm bởi vì bắn một đầu lạc khúc, đạn đến một nửa đã không có dũng khí lại đạn đi xuống, mười ngón khẩn khấu cầm huyền, dùng sức bắt lấy, không dám ngẩng đầu xem phía dưới khinh miệt ánh mắt, nhưng lỗ tai lại vẫn là nghe đến mọi người châm chọc từ ngữ. Này đạn chính là cái gì cùng cái gì? Quả thực Boyer nhỏ thiên hạ đệ nhất cầm cơ mỹ danh, chính là chính là, quả nhiên là cái lãng đến hư danh người. Thật không biết lúc trước nàng là như thế nào được đến thiên hạ đệ nhất cầm cơ mỹ danh. Đi xuống đi ngươi, cầm đạn thành như vậy còn dám thành đệ nhất cầm cơ, thật là cười chết người nghe này đó đủ loại mắng tử, dù bãi cầm rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, tức giận giống to, đều câm miệng cho ta. Các ngươi tính thứ gì, cũng ghép đôi ta chỉ chỉ chòe chòe. Lời này vừa nói ra, tuy rằng chàng hạ nhân an tĩnh, nhưng kết quả cũng đã thực rõ ràng. Dù bãi cầm còn không biết trong đó nguyên do, biết chính mình lại đã làm sai chuyện, hiện giờ chỉ có thể tận lực đền bù. Bất quá vẫn là không đem phía dưới những cái đó bé nhỏ không đáng kể dân chúng đặt ở trong mắt, mà là đứng dậy đi vào cùng vương trước mặt, lấy đoan trang ưu nhã thái độ, ôn nhu nói, cùng vương, tiểu nữ tử ngàn năm đàn cổ hôm nay bị người khác sở hủy, mới vừa rồi sử dụng chi cầm quá mức xa lạ, cho nên mới đàn tấu không ra giai luật, còn thỉnh cùng vương thứ lỗi. Không đợi Cung Vương mở miệng, Diễm Lệ Hành đã trước xem ngồm, làm khó dễ với Du bãi Cẩm, dựa theo Du cô nương này cách nói, nếu là không, có kiếm ngàn năm đan cổ, ngươi cầm kỹ chỉ thường thôi. Nếu thật là như thế, kiếm này thiên hạ đệ nhất cầm cơ xưng hô hẳn là cấp kiếm ngàn năm đan cổ, mà phi ngươi bản nhân. Ngươi Du bãi Cẩm thật muốn phát hỏa, chính là nàng vừa rồi đã phát quá một lần hỏa, nếu là lại phát hỏa nói, nàng hôm nay thật sự nổi danh dự quách giác, huống chi hiện tại là ở Cung Vương trước mặt, nàng không thể quá mức làm cản, chỉ có thể lấy lý phần bác, vị công tử này, lời này sai rồi. Cầm Liên giống như người tập võ trong tay một kiếm, nếu thần kiếm nơi tay, tự nhiên mặc như cô nương lời nói, nói, nếu vô kiếm người, cho dù võ công lại cao, kia cũng là phế vật lạc. Này Cô nương đem cầm so sánh kiếm, thật sự là đối kiếm vũ nhục, cũng là đối cầm vũ nhục, càng là đối cầm kỵ vũ nhục. Lấy cô nương lời nói, chỉ cần có một phen hảo cầm, lại lạn cầm kỵ cũng có thể bắn ra tuyệt đẹp viêm hai khúc, nếu vô hảo cầm, tái hảo cầm kỵ cũng là vô dụng. Nhưng theo tại hạ biết, một cái chân chính giỏi về cầm kỵ người, sẽ không bởi vì thay đổi cầm liền đạn không ra mỹ diệu khúc. Ngươi dù bãi cầm hoàn toàn phát hỏa, rốt cuộc khống chế không được chính mình tính tình, đương trường bộ phát ra tới, dùng tay chỉ nghiêm lệ hành, chất vấn hắn, ta cùng ngươi không hoán công thủ, ngươi làm gì muốn hại ta? Diêm Lệ Hành giả bộ một bộ văn nhân nho nhã chi sĩ, cách nói năng kéo léo, chỉ bằng điều này, hắn đã thắng du bãi cầm rất nhiều, yêu nhã phản bác, cô nương nói quá lời, tại hạ theo như lời chẳng qua là sự thật, nếu nơi nào bạo phạm cô nương, còn thỉnh cô nương bao dung. Nghe được lời này, Thúy Dơ thẳng lên trời nhịn không được bật cười, chỉ là cười mà không nói. Cái này Diêm Lệ Hành đem nhân gia tổn hại đến không đáng một đồng, làm cho nhân gia danh dự quách rác, hắn còn có thể nói được như vậy vô tội, lợi hại lợi hại. Ta xem ngươi chính là cố ý nhằm vào ta. Du bãi cầm biện lý biện bất quá liền trực tiếp vô lại mà tới một câu, lại còn có không biết chính mình lúc này tình cảnh như thế nào, trực tiếp hướng cùng vương thảo công đạo. Cùng vương, tiểu nữ tử hôm nay chính là tới tham gia thi đấu, có người như thế vũ đục tiểu nữ tử, còn thỉnh cùng vương thế tiểu nữ tử làm chủ. Cùng vương là một cái cùng ưu nhã trung niên nam tử, gương mặt thì tử, tuy rằng đã tới rồi trung niên, nhưng vẫn là tuấn mỹ bất phàm, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện, phản phất chỉ đương chính mình là cái của chúng. Thẳng đến du bãi cầm nói với hắn lời nói, hắn mới mềm nhẹ hồi đáp, du cô đương, cái này thi đấu tuy là bổn vương khởi sướng, nhưng dám khảo lại là phía dưới các vị ba cánh, từ bọn họ quyết định ai đi ai lưu. Đến nỗi Du cô nương muốn bổn vương chủ trì công đạo, bổn vương muốn hỏi Du cô nương một câu, ngươi bị gì bị quất, yêu cầu bổn vương thế ngươi chủ trì công đạo. Ta, nếu là đánh đạn một chuyện, bổn vương cho rằng hắn nói được có lý. Cầm cung cầm kỹ cũng không phải nhất thể, nếu vô hòa cầm, chỉ cần có một tay tốt cầm kỹ, đồng dạng có thể tấu ra giữa trời đất này mỹ diệu nhạc khúc tới. Cô nương mới vừa rồi sở đạn chi khúc, thật sự là không xong tận đỉnh. Bổn vương không phải cố ý muốn vũ đục cô nương, chỉ là thật ngôn vì này, mong rằng cô nương chớ trách. Âm nhạc là có thể khiến người thư thái khí sảng, cho nên đàn tấu âm luật người ứng bảo trì một viên thuận lợi chi tâm. Cô nương lúc này tâm phủ khí táo, nói vậy Du bãi cẩm không nghĩ tới hướng cùng vương thảo muốn công đạo kết quả là bị nói được càng thương tích đời mình, làm cho nàng hiện tại là không chỗ dung thân. Dù sao danh dự đã hủy, nàng không cần lại có điều cố kỵ, dứt khoát hảo hảo giáo vân cái kia hại nàng trở nên như thế người, rối tay rối ra, Dùng linh lực đem đặt lên bản cầm lấy lại đây, một tay ung, một tay đặt ở cầm huyền thượng. Đối với diêm lệ hành, tức giận mắng, ngươi đem ta hại thành như vậy, ta cũng sẽ trả lại ngươi một đạo. Đừng cho là ta du bãi cẩm là dễ khi dễ người. Mắng xong lúc sau, tay phải chỉ liên ở cầm huyền thượng kịch lực mỗi một đều bắn ra cường thế âm, giống như một phen đem lưỡi dao sắc bén bắn ra bốn phía. Trong sân người lập tức dùng linh lực chống cự du bãi cẩm bắn ra sát thương nhạc, không cho chính mình đã chịu ảnh hưởng nhưng hiện trường có rất nhiều bình thường dân chúng, bọn họ căn bản không biết võ công, càng không có linh lực, vô pháp chống cự được, ngáy mắt bị kia lưới dao tiếng nhạc gây thương tích, đều bị ôm đầu đao tê. A, cùng vương nóng nảy, đang muốn ra tay ngăn cản du bãi cẩm, đung nhiên từ đám người bên trong truyền đến từng đợt thanh lũ vô cùng ba ô khúc thành, đặc biệt thêm hai, Vì cứu những cái đó bình thường dân chúng, một nhược hơn lại lần nữa lấy ba ô đối kháng du bãi cẩm cầm, còn tăng lớn thế công, thương một lần nàng chỉ là làm chống cự, cũng không công kích, nhưng là lúc này đây, cái này du bãi cẩm quá đáng giận, cần thiết ung hăng mà dào hấn một chút. Du bãi cầm không thể tưởng được một nhược hân sẽ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa hư nàng chơi tốt, vì thế quyết định tính cả lần trước thù cùng nhau báo, đem cầm chuyển hướng một nhược hân, đối nàng bắn ra, mỗi bắn ra đều là mấy điều vô hình lưỡi dao, đều hướng một nhược hân trên người quét. Một nhược hân chậm rãi thăng bay lên tới, cả người phiêu ở giữa không trung, cao hơn du bãi cầm phía trên, từ trên xuống dưới, đối với du bãi cầm thổi, từng điều màu xanh lục quang điều không ngừng từ nàng trong tay ba ô bay ra, đem du bãi cầm đạn lại đây vô hình lưỡi dao đánh tan, còn có mấy cái lục quang tuyến xuyên bắn mà qua, trực tiếp hướng du bãi trên người đánh đi. đã chịu lục quang điều công kích, du bãi trên người bị vẽ ra vài đạo khẩu tử, đau đến nàng khẩn mày, thậm chí phục, tăng lớn lực đạo, tiếp tục đấu, sát khí cực kỳ hôm nay liền tính là liều chết, nàng cũng muốn đem một nhược thân cấp giết, cho dù là đồng quy vũ tận, ngọc nát đá tan, có một nhược thân ba ô thanh bảo hộ, bình thường dân chúng không hề bị đến ru bãi cầm tiếng đàn tàn hại, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phi ở giữa không trung như tinh linh tiên tử nhân vật, có người càng là kêu sợ hãi ra tiếng. là một tiểu thư, là, không sai, chính là một tiểu thư, nàng lại đã cứu chúng ta một lần, một tiểu thư thật là cái tâm địa thiện lương người. một nhược thân say mê với âm luật giữa, không có nghe thấy dân chúng đang nói cái gì, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng du bãi cẩm, mà nàng ba ô thanh cũng ngay sau đó có chứa sát lực. Du bãi cầm lúc này đã vô pháp làm ra công kích, thân thể trung quanh đều bị một nhược hân màu xanh lục quang điều sở quanh, vì không chịu những cái đó màu xanh lục quang điều gây thương tích, nàng đành phải bắn ra càng nhiều vô hình lưỡi dao sắc bén, đem chúng nó đánh tan. Nhưng màu xanh lục quang điều số lượng không ngừng tăng nhiều, nàng vô hình lưỡi dao sắc bén căn bản không địch lại, cuối cùng đánh đàng tay bị quang điều cô lấy, không thể lập đậy. Đáng giận, Ngọc thương, danh hoạt thấy thế, tưởng tiến lên đi hỗ trợ. Diêm lệ hành thân hình trận lóe, chặn bọn họ đi, âm tà nói, một so một mới là công bằng công chính. Ở các nàng không có phân ra thắng bại phía trước, các ngươi ai đều đừng nghĩ động, nếu không ta đã có thể không khách khí. Người rốt cuộc là người nào, vì sao phải cùng nhà của chúng ta cô nương không qua được? Ngọc Thư chất vấn nói, cho Doanh họa một ánh mắt, ám chỉ hai người hai tay, cộng đồng đối phó Diêm Lệ Hành. Mặc kệ là ta là ai, đóng lại cùng các ngươi không phải một đường. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên động thủ đến hảo, một khi động khởi tay tới, ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Rõ ràng, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thượng. Ngọc Thư cùng Doanh họa hai người cùng nhau thượng, liên thủ công kích Diêm Lệ Hành. Diêm Lệ Hành thân hình chật lóe, ngáy mắt vọt đến bọn họ sau lưng, sau đó bóp chặt bọn họ cổ, hai tay vùng, đem bọn họ hung hăng mà ném trên mặt đất, tự cấp bọn họ một người một trường, trực tiếp phế đi bọn họ công tu vi. Hắn hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền sẽ không lưu tình. A Ngọc Thư cùng Doanh thảm thiết tiếng kêu, ảnh hưởng tới Rồi Du bái cầm nhưng du bãi cầm hiện tại là tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có năng lực đi quản người khác, cuối cùng vô lực đảo ngồi dưới đất, cầm cũng rớt, trên người quần áo bị lục quang đường con cắt đến rách mướp, vết máu loà lộ. sao có thể, sao có thể? nàng hào không cam lòng a? đánh bại du bãi cầm lúc sau, một nhược hân cũng đỉnh chỉ thổi ba ô, từ trên không chậm rãi phi lạc, trở lại diêm lịch hành bên người, cười mẹ mới hỏi, a hành, ta lợi hại hay không? tất nhiên là đương nhiên. diêm lịch hành chỉ vì khen ngợi một nhược hân, kỳ thật ở hắn xem ra, thực lực của nàng cũng không lớn, nhưng cũng không tiểu. kỳ thật ta nhất không thích dựa vũ lực khi dễ người, nhưng có đôi khi thật sự không có biện pháp, cần thiết dùng võ lực giải quyết vấn đề. Liên bởi vì như vậy, mụ mụ từ nhỏ liền võ chẳng những là võ công, rất nhiều đồ vật ta đều phải học, mỗi ngày có thể chơi thời gian rất ít rất ít, thường xuyên mấy tháng bị nhốt ở một cái ngăn cách ngoại giới trong không gian. Mộ Mộ nói, chỉ có biến cường mới có thể đi làm muốn làm sự, mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Mộ Mộ ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cái này sao? Ta về sau lại nói cho ngươi. Đúng rồi, ta vừa rồi cùng Du Bãi Cẩm lấy âm luật đánh nhau, hỏng rồi cùng Vương thi đấu, hắn có thể hay không sinh phi a. Một nhược hơn nắm hướng trên này, không thấy cái kia ngã trên mặt đất hận ý mấy ngày liền Du Bãi Cẩm, mà là nhìn ngồi ở tối cao vị trí thượng tuấn mỹ nam nhân, chỉ là cách đến có điểm xa, nàng xem đến không phải rất rõ ràng nghe nói cái này Cung Vương là cái mỹ nam tử, vẫn là cái thực truyền tình người, không biết hắn có thể hay không bởi vì nàng phá hủy hắn thi đấu mà xin khí. Có ta ở đây này, không cần lo lắng. Diêm Lực Hành vẫn là tràn đầy bảo hộ lời nói, liền tính một nhược Hân sấm hạ thiên đại thay hoạ, hắn cũng sẽ thế nàng bình định. Chương 93, Điệu thấp điểm hảo. Từ trong đám người truyền đến Ba ô Thánh Khởi, cùng Vương lực chú ý liền tất cả tại một nhược Hân trên người, đặc biệt thưởng thức nàng, khiếp sợ với nàng có thể thổi thấu ra như thế mỹ diệu âm nhạc, có thể thấy được nàng làm một cái hiểu âm luật người, càng biết âm luật trung chân chính hằng nghĩa. Vì thế đứng dậy, đi đến dưới này, đi vào một lược Hân trước mặt, ôn nhã có lê mà nói, vị cô nương này. Không đợi Cung Vương nói xong, Mục Nhược Hân đã giơ cái làm sai sự tiểu hải tử, gật đầu nói kiếm, "Cung Vương gia, thật là thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn phá hư thi đấu." Còn thỉnh Vương gia chớ trách. "Cô nương vô sai, Mục Vương làm sao sẽ trách tội. Xin hỏi cô nương là người phương nào?" Nhìn cô nương có điểm lạ mắt, hẳn là không phải nam thành người đi. "Ta là một đại học sĩ si nữ nhi." Ta kêu một Mục Nhược Hân. "Mên lai ngươi chính là Mục Nhược Hân, lâu nghe đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâu nghe đại danh, ta có như vậy nổi danh sao?" Mục Nhược Hân hoàng đầu nhỏ tưởng, cảm thấy chính mình gần nhất hành cử quá mức trương dương, có điểm không tốt. Làm người hẳn là điệu thấp điểm hảo, nàng gần nhất liền không thấp điều, tối kỵ tối kỵ. Cô đang lấy gì sắc kiếm chặt đứt thân kiếm, đây là kinh thiên động địa đại sự, bổn vương như thế nào không biết, còn có cô nương khởi tử hồi sinh việc, ở nam thành càng là không người không biết, không người không hiểu. Bổn vương còn tưởng nhận thức cô nương đâu? Sá, ha ha, chỉ do trùng hợp, trùng hợp mà thôi, ta cũng không có các ngươi nói như vậy thần. Cô nương hảo phẩm tính, xem ra một đại học sĩ dạy ra cái hảo nữ nhi. Một cô nương, nếu tới, sao không lên đại dự thì lấy cô nương lúc này nổi danh, định có thể bắt lấy này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không phải chỉ dựa vào bề ngoài là có thể đạt được, mà là muốn phẩm tính kiêm danh người, nếu không độc hữu một bộ hảo bên ngoài, nội tâm lại xấu xí bất ham, này cho người, làm sao có thể nói mỹ? Cung vương nói, lang còn đảo ngồi ở trên đài du bãi cầm nghe được nóng tính đại thịnh, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Cung vương này không phải rõ ràng nói nàng không xứng làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Đáng giận, nhưng mà liền tính như vậy, nàng lại có thể như thế nào? Cùng cung vương liều mạng vẫn là cùng một lượt thân liều mạng, liền tính đua cũng đua bất quá, hơn nữa nàng hai cái đắc lực thủ hạ đã bị phế, lấy nàng sức của một người như thế nào có thể đối kháng được một lượt thân cùng cùng vương? Thúy chi còn có một cái ma vương. Du bãi cầm càng nghĩ càng giận, khá vậy biết chính mình hiện tại không năng lực bảo thủ, tiếp tục lưu lại chỉ biết càng mất mặt, vì thế mặc kệ bị phế bỏ ngọc thư cùng danh hoạ, chính mình chạy lấy người nàng vừa rồi là tưởng cùng một nhược hân đồng quy vu tận, nhưng căn bản không có khả năng, liền tính nàng tan xương nát thịt, một nhược hân cũng sẽ không đã chịu một chút ít thương tổn, cái kia ma vương đem nàng hộ đến hảo đâu. Bởi vì du bái cẩm đã thực thảm thực thảm, cho nên liền tính nàng rời đi cũng không ai ngăn cản, cũng không có lưu nàng, có người thậm chí còn rất là vui vẻ. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, không vui mới là lạ. Dương tĩnh cũng ở thi đấu hiện trường, một nhược hân vừa xuất hiện, nàng trong lòng liền lỗng uống, đặc biệt là nhìn đến du bái cẩm thê thảm kết cục, sợ chính mình sẽ so du bái cẩm thảm hại hơn, cho nên thừa dịp một nhược hân còn không có phát hiện nàng, lặng lẽ rời đi. Nàng vốn định cho mượn sánh bằng đại tái, nhất cử được gọi là, sau đó nhiều nhận thức một ít có quyền thế người, dựa bọn họ trọng chấn thần kiếm sơn trang, nhưng mà này hết thệ hết thệ đều bị một nhược hân cấp giảo hợp. Cái này một nhược hân, toàn là hư nàng chuyện tốt, một ngày nào đó, nàng sẽ báo này thủ. Dương tính rời đi, chỉ còn lại có đệ nhất vũ cơ vũ như tiên cùng đệ nhất mỹ nhân liều Phiêu Phiêu hai cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, nhưng một nhược hân xuất hiện cũng làm các nàng cảm thấy rất có áp lực. Lần này sánh bằng, so chẳng những là bên ngoài, còn có phẩm tính, mà dám khảo là dưới đại đông đảo dân chúng. Một dược hân như thế thâm đặc niệm tâm, các ba cánh đều sẽ tuyển nàng, này đệ nhất mỹ nhân vị trí xem ra các nàng là vô vọng, chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị Nhưng một Nhật Hân lại không có lên đài thi đấu ý tứ, lời nói dịu dàng cự tuyệt, cùng vương ra, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải tới tham gia thi đấu. Nơi này có như vậy nhiều mỹ nữ, có các nàng cấp vương gia cổ động, kia tuyệt đối là phi thường xuất sắc. Ngươi vì sao không nghĩ tham gia thi đấu? Cùng Vương cũng không bắt buộc, chỉ là tùy ý hỏi một chút, không biết vương gia có hay không nghe nói qua như thế nào một câu. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, ta hiện tại đã đủ nổi danh, nếu lại nổi danh một chút, nhất định sẽ bị đấu kỵ giết chết, cho nên nên điệu thấp thời điểm muốn điệu thấp một chút. Khó được ngươi có loại này không tranh đoạt danh lợi chi tâm, thật sự đáng quý. Bồn vương giới gối vô nữ, không biết ngươi có không nguyện nhận vương làm nghĩa phụ xá lại là nghĩa phụ, nếu lại nhận một cái, nàng liền có ba cái nghĩa phụ. Một văn thanh là nàng nguyện ý nhận, nam diệu quốc đế quân là chính mình cho không lại đây. Dù sao nàng không thừa nhận, đến nỗi cùng vương, rốt cuộc muốn hay không nhận a? Vẫn là không cần nhận hào đi, nàng núi cùng vương lại không hiểu biết. Mới lần đầu tiên gặp mặt, nếu cảm thấy khó xử, ngươi có thể cự tuyệt, bổn vương sẽ không cứ cầu. Cùng vương gia, không phải ta không đáp ứng, mà là ta nghĩa phụ đã rất nhiều. Hoàng thượng trước đó không lâu còn nói thu ta vì nghĩa nữ đâu, còn có khi còn nhỏ nhìn thấy liền sinh thúc thúc, đầu cổ thúc thúc, lâm bà bá, ta đều nhận bất quá tới, lại nhận nói, phụ thân ta liền bay lởi trời. Hùng chi ta cùng cùng vương gia mới lần đầu gặp mặt, lập tức liền nhận làm nghĩa phụ, có phải hay không quá đường lộ điểm? là buồn vương đường đột, còn thỉnh chớ trách. cùng vương vẫn là trước sau như một ôn văn nho nhã, không có bởi vì bị cự tuyệt mà sinh khí, nhận nữ không thành liền lấy lễ tương đái. nếu tới, sao không đến mặt trên ngồi ngồi, cùng buồn vương cùng quan khán thi đấu. không cần, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không quá thói quen ngồi như vậy cao. phía dưới cũng thực hảo à, có thật nhiều ăn ngon, hảo bạn, còn có đẹp, ta có thể một bên chơi một bên xem thi đấu, tự tại thật sự đâu. vương gia không cần phải xen vào ta, đi chủ trì ngài thi đấu đi. a hoành, chúng ta đến khắp nơi đi dạo, nhìn xem còn có hay không hảo bạn, ăn ngon. một nhược chủ động dắt diêm mình đi, lôi kéo hắn rời đi, xuyên đến trong đám người đi. Diêm Lịch Hành từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, liền Tính cùng Vương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng trực tiếp làm lơ. Mục Nhược Hân dẫn hắn đi, hắn liền đi. Trong mắt, trong lòng chỉ có nàng. liền Tính Thiên Hoàng Lão tử tới cũng sẽ không nhiều hơn để ý tới. Cung Vương biết Diêm Lịch Hành là Ma Thành Chi Chủ, nếu không phải nhận thức Diêm Lệ Hành biết được một ít về Ma Thành Chi Chủ thật là bộ mặt sự, hắn cũng sẽ bị cái này trong lời đồn đáng sợ người sở làm sợ. Nhưng mà hắn kinh ngạc nhất không gì hơn Mục Nhược Hân có thể cùng Ma Vương ở chung đến như thế hòa hợp việc. Mục Nhược Hân rốt cuộc là một cái cái dạng gì kỳ nữ tử. Mục Nhược Hân tuy rằng cự tuyệt tham gia thi đấu, nhưng thi đấu vẫn như cũ như cũ tiến hành. Đầu tiên là tiến hành mỹ nữ tranh bản tái. Dù bãi cầm đi rồi, dương tính đi rồi, hiện tại chỉ có Vũ Như Tiên cùng Liêu Phiêu Phiêu đúng quy cách tranh đệ nhất, đã có thể ở hai người cùng đài khoe sắc thời điểm, một cái bạch đi phiêu phiêu nữ nhân từ trên trời ra xuống, còn tới xuống đầy trời cánh hoa trợ trận, vừa hiện thân liền kinh diễm cả trường. Đây là ai a? Lớn lên thật đẹp. Đích sắc thực mỹ, so với kia cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn muốn mỹ. Hoa. Như Mộc ảo tiên tử người phiêu nhiên rơi xuống đất lúc sau, phất tay hào vùng, đem mặt sau trường Y Phiêu Phiêu ném trình tề, lấy như hoàng chim bói cá thanh âm nói, tiểu nữ tử Sở Mỹ Phong, cấp các vị vân an. Sở Mỹ Phong? Kia không phải tứ đại danh gia Sở gia thiên kim tiểu thư sao? Như thế rất có địa vị người, chàng tiếp theo phiến hồn nào? Sở Mỹ Phong xuất hiện, đã đem Vũ Như Tiên cùng Liêu Phiêu Phiêu cấp so đi xuống, này thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vị trí đã không cần nói cũng biết. Cung Vương cũng không có bao lớn phản ứng, vẫn là đạm tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Đương Sở Mỹ Phong làm xong tự giới thiệu khi, lúc này mới mở miệng nói, "Nguyên lai là Sở gia đại tiểu thư, quả nhiên bất phàm." Vương gia quá khen, tiểu nữ từ hôm nay cũng chỉ là vừa khéo trải qua, ngày gần đây đi cùng gia phụ tới Nam thành tham gia so kiếm đại hội, nghe nói có này thi đấu, cho nên tiến đến đánh giá. Ngươi đây là tới đánh giá sao? Rõ ràng chính là tới tham gia thi đấu. Rất nhiều không kịp Sở Mỹ Phong nữ nhân đều âm thầm mắng, đặc biệt là thiếu chút nữa liền bắt được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ vị trí Liêu Phiêu Phiêu, càng là hận đến ngứa răng. Cái này đáng chết Sở Mỹ Phong, sớm không tới, vãn không tới, cố tình lúc này tới, đáng giận. Nhưng mà nhân ra là tứ đại danh gia người, nàng liền tính lại hận lại có biện pháp nào. Mộc Nhược Hân ở đây hạ xem đến rõ ràng, đối với Sở Mỹ Phong lên sân khấu phương thức cũng không nhiều lắm cảm xúc, nhưng thật ra đối lai lịch của nàng rất là có hứng thú, hỏi: "A huynh, cái này Sở Mỹ Phong là tứ đại danh gia sở gia người, cái kia Sở Thanh Phong cũng là tứ đại danh gia sở gia người, bọn họ hai cái là cái gì quan hệ?" Đối với Mộc Nhược Hân vấn đề, cho dù là hạt mẹ đậu sinh sự, Diêm Lịch Hành cũng nhẫn tính tình trả lời, "Sở Mỹ Phong chính là hiện tại chính thê Sở Sinh, mà Sở Thanh Phong là quá cố Sở gia đại phu nhân Sở Sinh, tuy rằng đều là con vợ cả, nhưng mẫu đã không ở, tự nhiên vô thế." hiện giờ chính thế lại sinh đến một tử, tên là Sở Thần Phong, tuy chỉ có mười dư tuổi, nhưng đối Sở Thanh Phong đã đủ thành uy hiếp. Uy hiếp, cái gì uy hiếp? Không đều là người một nhà sao? Theo lý thuyết, Sở Thanh Phong nên là Sở gia đời kế tiếp môn chủ, nhưng hắn ở Sở gia vô thế, này thiếu chủ nhân vị trí vô cùng có khả năng bị Sở Thần Phong thay thế được. thì ra là thế. nói đến cái kia Sở Thanh Phong ta liền tới khí, lúc trước chúng ta ở Thần Kiếm Sơn Trang mật địa khi, hắn cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, rõ ràng có thể giúp chúng ta dập tắt lửa, hắn lại bất diệt, mà làm mang theo bảo bối chính mình đào tẩu, loại này đích kỷ người ghét nhất, người ta còn đem hắn từ Đại Lao cứu ra. thừa. một nhược thân hai tay vây quanh, phiết đầu hừ một tiếng, đầy mặt là đối Sở Thanh Phong mệt thị. Giống loại này không biết biết ơn báo đáp, không hiểu đến trưởng nghĩa tương trợ người, ông trời là sẽ không cho hắn thứ tốt. cách đó không xa một cái tiểu bán hàng rong trước, một người mặc vải thô áo tang nam tử, đầu đội đỉnh đầu đấu làm, che che giấu giấu mà đứng ở nơi đó bất động, nghiêm túc nghe một nhược hân cùng diêm lịch hành đối thoại, người này chính là ngày đó sở thanh phong. sở thanh phong cải trang giả dạng, đã âm thầm đi theo một nhược hân thật lâu, bởi vì có diêm lịch phải ở, hắn không dám cùng đến thân cận quá, sợ bị phát hiện, cho nên thường thường cùng ném. hiện tại thật vất vả lại tìm được rồi, lại không ngờ nghe thấy một nhược hân nhắc tới chính mình, còn có những cái đó làm thấp đi nói, làm hắn nghe xong rất là khó chịu. Hắn trà trộn vào thần kiếm xuân trang, vì chính là bắt được linh thiết, thật vất vả tìm được rồi linh thiết rồi lại gặp gỡ ma vương này, hào khó có thể đối phó nhân vật ở thiên thời địa lợi nhân hòa dưới, hắn có cơ hội bắt được linh thiết cũng đào tẩu, hắn vì sao không làm? Chỉ là cứ như vậy, hắn ở một lược hân trong lòng liền thành một cái ích kỷ người. Nếu lúc trước hắn không có muốn linh thiết, mà là lựa chọn một lược hân, nàng hiện tại có thể hay không là hắn bị hôn thê? Sở Thanh Phong càng nghĩ càng không thực tế, nhưng hiện thực làm hắn không có tiếp tục đi xuống tưởng, lại nhìn nhiều một lược hân liếc mắt một cái, sau đó hướng tương phản địa phương rời đi. Hắn cùng một lược hân đã không có khả năng, cùng với như thế, còn không bằng đem tâm tư đều đặt ở cấp đoạt sở ra đời kế tiếp môn chủ sự thượng hắn cần thiết muốn trở thành sở gia đời kế tiếp bá chủ chỉ có như vậy mới có thể thay đổi hết thảy có lẽ là sở thanh phong ly đến quá xa mục nương thân cùng diêm lệ hành đều không có phát hiện hai người đi một chút nhìn xem nhìn xem đi một chút bên chơi bên đi vừa đi vừa chơi mua rất nhiều tiểu ngon ý ăn rất nhiều ăn ngon đối với trên đài thi đấu thở ơ, thẳng đến cuối cùng tuyên bố kết quả khi mới nhìn kỹ kết quả cuối cùng là đệ nhất mỹ nữ là sở mỹ phong liếu phiêu phiêu xếp thứ hai vũ như tiên đệ tam đến nội mỹ nam một liệt bởi vì không có đặc biệt người xuất hiện đệ nhất bị hướng rơi thẳng lên trời đó đi diêm lệ hành xếp thứ hai đệ tam là một cái đại quan nhi tử tên là lý phong hoa là cái danh điệu chưa biết tiểu nhân vật Khi thật trên đời này còn có so này đó càng mỹ người, chỉ là bọn hắn không muốn ra tới tranh đoạt mà thôi. Đạo lý này ai đều hiểu, nhưng mà bọn họ không ra, đệ nhất liền vĩnh viễn bị những người này chiếm. Diêm Lệ Hành lại xếp hạng hướng giơ thẳng lên trời mặt sau, hảo là khó chịu, oan giận nói, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi ở ta phía trước, ta rốt cuộc nơi nào so người kém? Trách chỉ trách ngươi không có ta thanh danh hảo. Hướng giơ thẳng lên trời đắc ý nói, sau đó một tay ôm lấy Diêm Lệ Hành mà bay, nói, Diêm huynh, khó được thấy thượng một hồi, không bằng ta uống một chén, quỷ muốn cùng ngươi uống một ly. Thật sự không muốn ta uống một chén. Không uống, ta muốn đi tìm ta đại ca cùng đại tẩu, mặc kệ ngươi. Diễm Lệ Hành đẩy ra hướng dơ thẳng lên trời tay, còn ở bởi vì bại cho hắn mà không phục. Nói đến ngươi đại tẩu, vừa rồi thật đúng là lợi hại. Ai, không bằng ta cũng tùy ngươi một đạo, hảo mượn cơ hội nhận thức nhận thức nàng. Hướng dơ thẳng lên trời đánh lên một nhược ân chủ ý tới, bất quá chỉ là tưởng nhận thức, cũng không mặt khác ý tứ. Dù vậy, Diễm Lệ Hành vẫn là cảnh cáo hắn, cảnh cáo ngươi, ta đại tẩu là ta đại ca ngươi, ngươi muốn dám đối với nàng có ý tưởng không an phận, tiểu tâm ta đánh bạo ngươi đầu. Ngươi nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là tưởng nhận thức nàng mà thôi. Thật sự chỉ là nhận thức? Thật sự? Liên tính không phải thật sự, ngươi cũng không cơ hội này, bởi vì ta đại ca sẽ không làm ngươi có cơ hội. Thư Minh, đừng nói làm huynh đệ không nhắc nhỏ ngươi, ngươi nếu là ngày nào đó chết ở ta đại ca trong tay, nhưng đừng tê oan, ma vương nữ nhân, ai dám động? Trừ phi không muốn sống nữa, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu? Bất quá cái này một dược hơn hắn là thật muốn nhận thức một chút, như thế chuyển kỳ nhân vật. Mộc Vân, tên cũng rất hiểm hai, người cũng lớn lên không tồi, quan trọng nhất chính là nàng kia thân thanh thuần không dành linh lực, còn có kia Du Dương em hai khúc, đều thực lệnh người cảm thấy tò mò, tưởng tìm tòi đến cuối cùng. Hắn gặp qua rất nhiều loại linh lực, duy độc chưa thấy qua một loại này đặc biệt linh lực, cái loại này có chứa tinh lọc nhân tâm lực lượng linh lực. Đệ tam càng, vạn tự đổi mới đưa lên, cảm ơn đại gia duy trì, kỳ hỉ. Chương 94, này liền đủ để. Thi đấu sau khi kết thúc, hiện trường người dần dần rời đi, đám người trở nên thưa thớt, bán đồ vật cũng ít, nguyên bản náo nhiệt phi phàm chậm rãi trở nên thanh lãnh, mà lúc này cũng đúng là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời tản ra mỹ lệ dáng màu. Mộc Nhược Hân cơ hồ là chơi cả ngày, có điểm mệt mỏi, vì thế tùy ý ở một tòa kiệu biên ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp, hảo không thành thôi. Diêm Lịch hành ngồi ở Mộc Nhược Hân bên người, bồi nàng cùng nhau xem hoàng hôn, trong lòng vô hạn hướng tới như vậy hạnh phúc sinh hoạt, mỗi ngày không cần đi phiền não bất luận cái gì sự, cùng thích người làm vui vẻ sự. Trời đã sáng cùng nhau xem mặt trời mọc, vạng cùng nhau xem hoàng hôn, buổi tối cùng nhau xem ánh trăng, đó là cỡ nào tốt đẹp. Nhưng hắn biết, này đó này đó đều chỉ là hy vọng xa vời, chỉ cần Minh nói cùng âm ma còn ở trong thân thể hắn, hắn vĩnh viễn đều không thể đối tương lai làm bất luận cái gì hảo tưởng. Áo Hành, ngươi xem, hoàng hôn thật xinh đẹp, thật hy vọng nó vĩnh viễn đều như vậy, không cần đi xuống. Một Nhược Hân nhìn chân trời Mỹ lệ hoàng hôn, tán thưởng không thôi. Diêm Lịch Hành ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kia hoàng hôn cảnh đẹp, trong lòng tràn đầy yêu thương, cảm thán nói, đích xác từ Mỹ, nhưng mà tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn, nếu nó thật có thể vĩnh viễn như vậy, kia nên là thế gian đẹp nhất việc. Hiện tại hắn liền giống như hoàng hôn, hạnh phúc cùng vui sướng cực kỳ ngắn ngủi, một khi đêm tối tiến đến, hắn đem mắt đi hiện có thấy Tuy rằng là gần hoàng hôn, nhưng mỗi ngày đều có hoàng hôn, mỗi ngày đều có vô hạn hảo, đúng hay không? Nếu hôm nay xem không đủ, chúng ta ngày mai lại xem, ngày mai xem không đủ, hậu thiên lại xem. Một năm có 365 thiên, chúng ta sống thượng vài thập niên, kia có thể nhìn đến rất nhiều rất nhiều lần hoàng hôn đâu. Chỉ hy vọng như thế. A hành, ngươi đừng như vậy đa sầu đa cảm sao, vui vẻ một chút. Ngươi vui vẻ không, ngày này thời gian đều sẽ như vậy qua đi, hà tất lãng phí đâu. Liên tính phiền não lại đại, ngươi suy nghĩ nó là có thể giải quyết sao? Ta Mụ Mụ nói, nhân loại đều thích tự tìm phiền nào, rất nhiều thường thường không thể nào cũng sẽ bị bọn họ phiền não ra tới, nhưng mà rất nhiều sự đều yêu cầu nhất định cơ duyên mới có thể được đến hoàn mỹ kết cục, nhưng cơ duyên là khả ngộ bất khả cầu độ vật, một người cho dù là mấy đời đều nộ không thượng một cái cơ duyên, cho nên mọi việc muốn lấy một viên bình thường tâm đi đối đãi, vô luận tốt xấu đều đừng làm chính mình lưu lại tiếc đối, này liền vậy là đủ rồi. Mụ Mụ ngươi định là cái được đến cao nhân, có thể hiểu thấu đáo như thế thông thiên đại đạo chi lý, nếu là may mắn, khi vọng có thể thấy thượng nàng một mặt mặt. Lịch hành đối một nhượng trong miệng theo như lời mụ mụ đặc biệt tò mò, thật sự rất muốn biết nàng ra sao phương cao nhân. Nếu nếu hơn không đi nói, hắn cũng không bắt buộc. Mục Nhược Hân có điểm có xử, do dự một chút, mang theo xin lỗi nói, A Hành, chờ thời cơ tới rồi ta lại nói cho ngươi, được không? Tất nhiên là không sao. Hảo A Hành, ta liền biết ngươi tốt nhất, nếu đổi thành là người khác, nhất định sẽ truy nguyên hỏi hỏi một chút, như vậy thực phiền. Ngươi cũng vẫn chưa truy vấn với ta giấu diếm việc. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, không nghĩ để cho người khác biết đến sự, ta cần gì phải hỏi. Bất quá ta còn đang chờ ngươi tháo xuống mặt nạ đâu. Chúng ta nhận thức cũng có một đoạn thời gian, ta đến bây giờ liền ngươi trông như thế nào cũng không biết, rất bực bực. Mục Nhược Hân hai mắt nhìn chầm chầm diêm lịch mặt nạ xem, hảo hy vọng hắn hiện tại liền đem mặt nạ tháo xuống, chỉ tiếp Diêm Lịch Hoàng đem mặt thoáng chuyển khai, không cho Mục Nhược Hân lại xem, còn đứng đứng dậy tới, đưa lưng về phía nàng, thâm trầm nói: Ta bộ dạng xấu xí, sợ sẽ làm sợ ngươi. Thời điểm đã không còn sớm, trở về đi. Xem ra ngươi thật sự thực để ý chính mình dung mạo, có thể nói cho ta ngươi mặt rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là bị thương bị hủy linh tinh, ta có lẽ có thể giúp ngươi chữa khỏi. Nếu là trời sinh nói, ta đây cảm thấy hẳn là sẽ không xấu đi nơi nào mới đúng. Ta muốn thế nào mới có thể giúp được ngươi? Mục Nhược Hân cũng đứng lên, nhìn Diêm Lịch Hoàng có chứa thương nhiên bóng dáng, không biết sao, trong lòng hảo khổ sở thực không hi vọng nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Dung Mạo với hắn mà nói, thật sự như vậy quan trọng, không có việc gì nếu không có việc gì nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn mang theo mặt nạ? A Hành, ý lý thuật của ta thật tốt, nếu ngươi mặt là bị hủy nói, ta có tin tưởng giúp ngươi chữa khỏi. Mục Nhược Hân chạy đến Diêm Lịch Hành trước mặt, chính diện nhìn hắn, thật sự thực hy vọng hắn có thể tháo xuống mặt nạ. Tuy rằng nàng biết hẳn là tôn trọng hắn, nhưng nàng chính là muốn biết, chính là suy nghĩ nhiều giải hắn một chút, một chút. Diêm Lịch Hành miễn cưỡng cười vui, bắt tay đáp đặt ở Mục Nhược Hân trên vai, mềm nhẹ mà nói, ta mặt cũng không bị hủy, chỉ là cung thường nhân có chút bất đồng. Cung thường nhân có chút bất đồng, nơi nào bất đồng? Trên mặt có đại trí vẫn là cái mũi, đôi mắt, miệng trường sai vị, này khả năng sao? Ta xem ngươi ngũ quan đoan chính, không giống như là cái mũi, đôi mắt, miệng trường sai vị, đó chính là nói trên mặt có đại trí hoặc là làn ra ra cái gì vấn đề, đúng không? Nếu là cái dạng này lời nói, ta có thể trị, ta có thể giúp ngươi đem trí điểm rớt. Nếu là làn ra vấn đề nói, ta cũng có thể giúp ngươi đem làn ra dưỡng hảo. A Hành, ngươi tin từ ta, y lý thuật của ta tuy không thể xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là y lý giới chung người xuất sắc, nhất định có thể giúp được ngươi. Diêm lịch Hành vẫn là có điều do dự, cuối cùng vẫn như cũ không bắt lấy mặt nạ, sử dụng kéo dài chính sách. Nếu hơn, cho ta chút thời gian suy xét, tốt không? Một đường hơn bất đắc dĩ thở dài, ai? Hảo đi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhân gia không muốn tháo xuống mặt nạ, nàng có thể có biện pháp nào? Tính, vẫn là chờ hắn tự nguyện tháo xuống thời điểm rồi nói sau. Đạt Tạ, ta căn bản không vì ngươi làm bất luận cái gì sự, cảm tạ cái gì? Mấy ngày nay có ngươi làm bạn, này liền đã đủ rồi. Ngươi thật đúng là cái dễ dàng thấy đủ người, bất quá thấy đủ thường nhạt, đây là khó được mỹ đức. Đúng rồi, phía trước đáp ứng cho ngươi tam cây phong linh thảo, trong khoảng thời gian này sự quá nhiều, ta thiếu chút nữa liền đã quên, cấp một dược hân tử mang theo bọc nhỏ chung lấy ra tam cây diệp tiêm tế lớn linh nào, đưa cho Diêm Lịch Hành. Diêm Lịch Hành kinh ngạc không thôi, lấy quá phong linh thảo, cẩn thận nghiên cứu một phen, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi thực sự có phong linh thảo? Phía trước hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là thuận miệng nói nói, không thể tưởng được thật sự có, hơn nữa là thuần khiết phong linh thảo, đây chính là thế gian hiếm có bảo bối, nàng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới. Nếu như không có, vậy ngươi trong tay phong linh thảo là từ đâu ra? Vốn dĩ ta hẳn là thu ngươi năm vật lượng, bất quá phía trước cũng nói tốt, chỉ cần ngươi giúp ta trụ được Long Lân, ta liền đưa ngươi tặng cây phong linh thảo. Hiện tại Long Lân đã ở trong tay ta, này tặng cây phong linh thảo coi như là ta đưa cho ngươi hảo. Này thảo ngươi là từ đâu đến tới? Ta chính mình loại a. Loại, ở nơi nào loại? Kỳ <cười> hỉ, ta không nói cho ngươi. Tiên liền sắp đen, ta phải về nhà lạ, ngươi cũng ngồi khách điểm nghỉ ngơi đi. Một nhược hơn giơ người, sau đó xoay người rời đi. Diêm Lịch Hành cầm Phong Linh Thảo, đứng bất động, kinh ngợp ngác mà nhìn một nhược thân đi xa, thẳng đến nàng bóng dáng biến mất, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn trong tay Phong Linh Thảo, kích động lại mâu thuẫn. Nàng cư nhiên có thể loại ra Phong Linh Thảo, hơn nữa vẫn là thuần khiết Phong Linh Thảo, quá không thể tưởng tượng. Chỉ cần có cũng đủ Phong Linh Thảo, hắn là có thể ngăn chặn Minh Nói tiến tới đem Minh Nói cắn nát. Chỉ là kể từ đó, hắn cần làm nàng biết được hắn hết cậy, làm nếu nàng nhìn thấy hắn chân thật bộ mặt, cách hắn mà đi. Liên ở Diêm Lịch Hành nội tâm dậy vò vô cùng thời điểm, Diêm Lệ Hành tới, gần nhất liền ra tiếng dò đại ca, đại tổ đâu, ngươi không phải cùng nàng một khối sao? Đi theo mà đến còn có hướng dơ thẳng lên trời hướng rơi thẳng lên trời là lần đầu tiên như thế nào gần cuối cùng Diêm Lịch Hành ở chung, hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, vô luận lại khẩn trương cũng trước lên tiếng kêu gọi, Ma Vương tôn trọng, tại hạ hướng rơi thẳng lên trời. Diêm Lịch Hành ai đều không để ý tới, đem trong tay phong linh thảo thu hảo, mặc kệ Diêm Lịch Hành thu đến lại mau, Diêm Lệ Hành vẫn là thấy được, kinh ngạc hỏi, gì, này không phải phong linh thảo sao? Đại ca, ngươi đánh nào làm ra phong linh thảo? Ta nghe Hắc Tương nói, ở Bách Vị lâu bắc bán khi phong linh thảo ngươi vẫn chưa mua, hơn nữa này đó phong linh thảo thoạt nhìn tựa hồ cùng mặt khác không quá giống nhau, việc này ngươi không cần nhiều quản. Ma Thành có một số việc, ngươi trở về một chuyến, đem sự tình xử lý tốt. Diêm Lịch Hành không nói phong linh thảo sự, mà là nói mà khác. Ma Thành sự vẫn luôn là từ ngươi quản, như thế nào đột nhiên để cho ta tới xử lý? Ngày gần đây ta có việc cần làm, Ma Thành bên kia tạm thời giao từ ngươi tới quản. Diêm Lực Hành nói vừa xong liền thúc dục linh lực, một đoàn hắc quang chụp xuống, lúc sau người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng đâu hơi. 15 liền sắp tới rồi, nếu hắn muốn đi Trấn Long Sơn Trang, hắn sẽ đi cùng tìm đến, nhưng mà Trấn Long Sơn Trang hung hiểm vật phần, hắn không thể làm nghiêm khắc thực hiện cùng phạm hiểm, chỉ có đem hắn rời ra. Đại ca, đại ca Diêm Lệ Hành truy kêu vài tiếng, nhưng là không có đáp lại, hắn đành phải từ bỏ, nghi hoặc lầm bầm lồ bồ. Ta đại ca hôm nay là làm sao vậy, cho người ta cảm giác quái quái. Diêm Lịch Hoành không ở, hướng dơ thẳng lên trời nói chuyện mới dám có năm chắc chút, tức giận nói, này ngươi đều đoán không ra tới, thật là xuẩn như lợn. Đại ca ngươi khẳng định là tưởng dùng nhiều điểm thời gian ở ngươi đại tẩu trên người, như vậy mới có thể thắng đến mỹ nhân vệ, hiểu hay không? Là như thế này sao? Đương nhiên là như thế này, bằng không ngươi còn muốn thế nào? Mục Nhược Hân cũng không phải là bình thường nữ tử, muốn được đến nàng phương tâm, không bằng một phen khổ tâm, kia sao lại có kết quả? Ngươi phải hảo hảo hồi ma thành đi, thế đại ca ngươi giải quyết nỗi lo về sau, làm hắn yên tâm mà theo đuổi sở ái. Diễm Lệ Hành tiếp nhận rồi hướng dơ thẳng lên trời cách nói, không lại đi phiền chuyện này. Tắc hề hề mà nói, Hướng Minh, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng ta một đạo đi nằm Ma Thành, Nhân tiện nhìn xem ta Ma Thành rất tốt phong cảnh, như thế nào? Ta có thể không đi sao? Hướng dơ thẳng lên trời đem thân thể sau này rụt một chút, không quá muốn đi. Ma Thành cái loại này trong lời đồn đáng sợ địa phương, ai nguyện ý đi? Không thể. Ngươi đây là làm khó người khác? Tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao ta lần này hồi Ma Thành, ngươi cần thiết bồi ta cùng đi. Chờ ta đại ca đem đại tẩu cưới đã trở lại, ngươi mới có thể rời đi. Diêm Lệ Hành càng cười càng tiêm, chính là cố ý muốn chỉnh hướng dơ thẳng lên trời. Ai làm người này đoạt hắn thiên hạ đệ nhất mỹ nam vị trí? tuấn dơ thẳng lên trời biết kháng cự vô dụng, dứt khoát dũng cảm đối mặt, đi là đi, ai sợ ai a? ma thành cố nhiên đã sợ, nhưng hắn tin tưởng, nghiêm khắc thực hiện tuyệt đối sẽ không đối hắn thế nào, nhiều lắm là suốt người mà thôi. cách một đưa lên, kỳ kỳ chương chín mỹ nam sát thủ mục như thân cũng không có diêm lịch hành cái loại này nháy mắt di động chuyển tống thuật, cho nên chỉ phải chậm rãi đi trở về đi, mà nàng đối nam thành hoàn cảnh còn không quá đủ, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm lộ về nhà. ai ngờ đi tới đi tới, thế nhưng lạc đường, lúc này tiên còn không có toàn hắc, trên đường mơ hồ có thể nhìn thấy điểm người, tìm người hỏi đường là tốt nhất giải quyết nàng hiện tại khó khăn biện pháp. xin hỏi vị này đại thúc một đại học sĩ phủ đi như thế nào a? Trung niên nam tử dùng tay chỉ một bên phương hướng, trả lời nói, theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, sau đó rẽ phải, lại đi phía trước, lại rẽ phải liền có thể thấy một học sĩ phủ. Cảm ơn vị này đại thúc. Một Nhược Hân không có nghĩ nhiều, dựa theo nam tử chỉ phương hướng đi, đi phía trước, rẽ phải, lại đi phía trước, lại rẽ phải, kết quả chưa thấy được học sĩ phủ, nhưng thật ra vào một cái ngõ cụt, trừ bỏ nhập khẩu, mặt khác ba mặt đều là tường cao săn sát chẳng lẽ nàng đi nhầm? Nghĩ đến có cái này khả năng, một Nhược Hân liền quay đầu, tưởng trở về đi, chính là quay người lại lại đây, nhập khẩu địa phương đống nhiên xuất hiện một loạt lại một loạt người, ít nói cũng có mấy chục cái, mỗi người che mặt cầm áo, đều một bộ kẻ đến thì không điện kẻ thiện thì không đến bộ dáng, không thật sự. Bất quá nàng cũng không phải bị do đại, người nhiều chưa chắc liền lợi hại, các ngươi là ai phái tới, muốn làm gì? Hắc Y -E Nhân nói cái gì đều không nói, trực tiếp động thủ chém người, nảy sinh ác độc mà hướng một nhược hân trên người chém, ý đồ thực rõ ràng, đó chính là muốn giết người. Một nhược hân tạ lóe hữu tránh, né tránh Hắc Y -E công kích, nhưng ngõ cụ không gian hữu hạ, nàng liền tính lại có thể né tránh cũng lóe không được, đành phải vứt ra lục đẳng, chiều công kích nàng Hắc Y -E tới, còn dùng dây mây cuốn lấy vài người cổ, ép hỏi bọn họ, nói, rốt cuộc là ai phái người các ngươi tới? Hắc Y -E vẫn là không nói, dùng trong tay đao đi chém lục đẳng, ai ngờ thế nhưng chém không ngừng, không thể nào, trên đời còn có dây mây so đao tử còn nhanh, không nói, vậy hết thảy ăn roi. Một nhược hân đối đại môn sát nàng người, tuyệt không nương tay, trong tay cầm lục đằng một chỗ khác, xảo cái vung, đem cuốn lấy mấy cái hắc y nhân ném trên mặt đất, còn hướng bọn họ trên người hung hăng chịu mấy roi. Bạch bạch, bạch ngõ nhỏ truyền đến vài cái vang rội roi quất đánh thành, mà bị quất đánh hắc y nhân đều đảo nằm trên mặt đất, không có nửa cái mạng, trên người có mấy cái da chóc thịt bong miệng vết thương. Mặt khác hắc y nhân không dám lại dễ dàng tiến lên công kích, mà là vây quanh một nhược hân, tài xế đậu thủ, đã không dám coi khinh nàng trong tay kia cùng màu xanh lục dây mây. Không ai công kích lại đây, một nhược thân cũng không đậu thủ, đem vây quanh nàng người nhìn quét một lần, cố ý khiêu khích bọn họ, như thế nào không đậu thủ? Tới a. Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều ta liền sợ các ngươi, nếu không phải xem ở các ngươi chỉ là công cụ phân thượng, ta sớm đem các ngươi toàn phế đi. Hắc Y Lị nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, không nói lời nào, chỉ dùng mắt truyền ý, sau đó gật đầu ý bảo, tựa hồ đã đặt thành chung nhận thức, ngay sau đó cùng ra tay, dùng trong tay đao chĩa một nhược hân chém tới. Một nhược hân mượn mặt đất chi lực nhảy lên, treo ở giữa không trung, lại vứt ra lục đằng, lục đằng giống như là một cái có sinh mệnh trưởng xạ, một vòng lại một vòng, vòng tới vòng lui, còn không ngừng sinh trưởng, đem Hắc Y Lị nhận đao đều cuốn lại. Nàng muốn định đem Hắc Y Lị nhận đao tất cả đều đoạn, chỉ là bọn hắn người quá nhiều, nàng chỉ có một người, lực đạo không đủ, đành phải như vậy tạm thời giằng co. Iliia nhân nối mặt này cứng cọ lại kỳ quái dây mây, tố thủ vô sách, hai tay nắm chặt chu đao, giữ chặt không bỏ. Bọn họ là sát thủ, nếu vũ khí không có, chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại, cho nên kiên quyết không thể buông tay, chính là. Lục Đẳng thượng đột nhiên mọc ra nhọn nhọn tinh tế thứ, càng dài càng dài, trường đến có thể đâm đến hắc y -E nhân cầm đao tay. Bị Lục Đẳng Thự đâm đến, hắc y -E nhân đều bởi vì đau đớn mà buông tay, bất quá cứ như vậy, bọn họ đau cũng chưa. Hắc y -E nhân một buông tay, hơn liền đem Lục đăng rút về tới, còn nhân tiện đem những cái đó đao cũng cấp hướng giữa không chung, tiếp theo đùng rơi xuống đất đao rơi xuống đất sau, một nhược thân cũng chậm rãi từ phía trên tung bay xuống dưới, đem lục đằng từng vòng mà thu hồi, lấy ở trên tay, sắc bén chừng mắt mọi người, lãnh nghiêm chất vấn, nói, là ai phái người các ngươi tới giết ta? Hắc Nhân vẫn là không nói, không có đao liền bàn tay chuẩn đánh, vừa muốn đấu thủ, đột nhiên một cái bóng đen dừng ở bọn họ trước mặt, bọn họ tức khắc thu tay lại, sau đó nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, bất quá lại không nói chuyện, chỉ là quỳ. Vừa tới Hắc Nhân, một thân Hắc Cách Gia Kính Trang, trên mặt mang theo một khối hắc thiết nạ, cầm trong tay trường kiếm, cả người tản ra một cổ mùi máu tươi, bởi vậy có thể thấy được, hắn giết quá rất nhiều người. Hắc Cách Gia Trang Hắc Nhân khí phần mà đứng bất động, đối mặt sau quỳ xuống người đánh cái thủ thế, lạnh lùng nói, ra đúng vậy Hắc Y Liệt Nhân nhóm chăng miệng một lời trả lời sau đó đứng dậy hướng tới bốn phương tám hướng nhảy thân rời đi nháy mắt biến mất không thấy lúc này ngõ cụt cũng chỉ dư lại một nhược hân cùng cái kia đi đầu Hắc Y Liệt Nhân một nhược hân cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh không dám thiếu cảnh giác cảnh giới tính cực cao dựa vào sở hiểu chi thức suy đoán trước mắt người lai lịch nghi vấn một câu người là sát thủ đây là ngươi Lâm Trung chức cuối cùng muốn hỏi vấn đề Hắc Y Liệt Nhân không trả lời nhược hân vấn đề mà là hỏi lại với nàng nói đến có điểm tiêu một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng đây cũng là Lâm Trung cuối cùng muốn hỏi vấn đề một nhược hân cũng hỏi lại ở khi thượng không thua Hắc Y Nhân nàng không thích giết người nhưng đang ép bất đắc dĩ tình dưới nàng không ngại giết người. Hắc Ilya nhân lánh môi bất động, đem trong tay sở lấy kiếm phóng tới trước mắt, chậm rãi rút ra, hiển nhiên hắn muốn độ thủ. Mục Nhược Hân đem trong tay lục đằng thu hồi tay áo trùng, ngược lại thả ra kia đem dị sát kiếm, cũng học Hắc nhân, thanh kiếm đặt ở trước mắt, chậm rãi rút ra. Cao thủ quyết đấu, giảng chính là khí thế, nàng nhưng không sợ. Đường hai bên đều lượng xong kiếm lúc sau, Hắc nhân bước xa tiến lên, dùng trong tay kiếm thứ hướng Mục Nhật Hân. Mục Nhược Hân xoay một chút, né tránh Hắc nhân đâm tới kiếm, sau đó bằng mau tốc độ dùng sát kiếm chém về phía Hắc nhân. Hắc nhân tức khắc lấy chính mình kiếm ngăn cản, lại không ngờ. Ken. Đoạn kiếm thanh âm truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Mộc Nhược Hân dùng dĩ sắc kiếm chặt đứt hắc y nhân kiếm, sấn hắc y nhân kinh ngạc hết sức, vứt ra lục gẳng, đem hắc y nhân buộc chặt trụ, trực tiếp đem hắn chói thành một cái bánh trưng. Người hắc y nhân kinh ngạc mà nhìn toàn thân truyền mãn dây mây, hơn nữa là một cái, quả thực không thể tin được trên đời này có như vậy lớn lên dây mây, này căn dây mây đem hắn triển chỉ còn phần đầu lộ ra, thân thể mặt khác bộ vị tất cả đều đã nhìn không thấy, cả người bị dây mây bao vây đến kín mít, càng muốn mệnh chính là, hắn càng rua, dây mây liền lấy càng chặt. Xem ra hắn kinh địch. Mộc Nhược Hân cầm trong tay sắc kiếm, phóng tới hắc y nhân trước mặt đi hoảng, còn dùng kiếm đánh một chút đầu của hắn, nói, ngươi muốn giết ta, hẳn là biết ta là ai, tiêu càng biết ta lấy một phen Biết ta dị sát kiếm lợi hại, còn dám cùng ta so kiếm?" Buồn cười. "Muốn giết cứ giết." Hà Ilya nhân từ bỏ rãy rựa, tiếp thu mục nhược thân bất luận cái gì xử trí. Hắn gia nhiệm vụ chưa từng có thất bại quá, đây là lần đầu tiên, hơn nữa bị bại cực kỳ chật vật, chật vật đến hắn đã vô mặt lại tiếp tục sống sót. Hắn ra tay thời điểm đương nhiên nghĩ tới nàng trong tay dị sát kiếm, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới nàng còn có một cái lợi hại làm chi. Sát sát sát, liền biết sát, chẳng lẽ giết người thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Ta là sát thủ, giết người là chức trách của ta. Vậy ngươi có phải hay không còn sẽ cùng ta nói, ngươi là một cái có cốt tính sát thủ, tuyệt đối sẽ không bán đứng thuê người của ngươi. Không sai. Không quan hệ, dù sao cái này muốn giết ta người còn sẽ lại phái người tới, đến lúc đó ta lại đi hỏi người khác, những cái đó tương đối không cốt tính sát thủ, hẳn là tương đối dễ dàng hỏi ra đáp án đến đây đi. Đến nỗi ngươi một lượt hân nghịch ngậm mà xả một chút hắc ý liề nhân đầu tóc, vây quanh hắn đi rồi vài vòng, đánh giá một phen, đương lại lần nữa đi trở về trước mặt hắn khi, đem hắn mặt nạ hai xuống, nhìn đến thế nhưng là một chương tuấn mỹ vô cùng mặt, cương nghị trung có chứa yêu nghiệt, yêu nghiệt trung lại có máu lạnh, điển hình mỹ thiếu nam sát thủ. Sát thủ lại ca, có hay không người ta nói quá ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Xinh đẹp dùng để hình dung nam nhân, kia cùng vũ nục không khác nhau. Hắc Y -E Lệ Nhân đã chịu vũ đủ, dùng như đao như kiếm ánh mắt trừng mắt một nhược hân, phẫn nộ nói, muốn sát muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giết một người không khó, nhưng là giết liền không đến chơi, kia nhiều không thú vị. Ngươi tưởng như thế nào? Thực mau ngươi sẽ biết. Một nhược hân lấy ra một viên thuốc viên, nhét vào Hắc Y -E Lệ Nhân trong miệng, buộc hắn nuốt vào. Đây là ta nghiên cứu chế tạo độc dược, trong thiên địa chỉ có ta có giải dược. Hừ, Hắc Y -E Lệ Nhân rất là khinh thường, căn bản không để bụng một nhược hân cho hắn ăn cái gì độc dược. Một cái liền chết còn không sợ người, còn sẽ sợ hãi độc dược sao? Ngươi trước đừng gửi, nghe ta nói xong. An loại này được, dược, mỗi ngày đều sẽ phát tác, đương độc tính phát tác thời điểm, ngươi sẽ đem ngươi nhất không nghĩ lời nói tất cả đều nói ra, còn sẽ đem ngày thường nhất không muốn làm sự cũng cắp làm, nhất quan trọng nhất một chút chính là, ngươi vô công cùng linh lực sẽ tạm thời bị phong bế, vô pháp sử dụng, hiện tại ngươi cùng một người bình thường vô khác biệt. Mục nhược hân đem nói cho hết lời liền thu hồi lục đẳng, còn hắc ý y, y. H. nhân tự do. Hắc y H. nhân không tin, đang muốn thi triển khinh công rời đi, nhưng lại nhảy không đứng dậy, vì thế sử dụng linh lực truyền tống, kết quả vẫn là giống nhau, lúc này hắn, thật sự cùng người bình thường không bất luận cái gì khác nhau. Đáng giận. Một nhược hân không lo lắng hắc y lìa nhân chạy trốn, dùng lục đằng đem hắn tay cho rút, sau đó nắm lục đằng một mặt, đem nắm cẩu giống nhau đem hắc y lìa nhân mang ra ngõ nhỏ. Tiểu hắc, ngoan ngoãn nghe lời, nhanh lên đi làm. Lại không đi, thiên liền phải đen. Tiểu hắc, đây là kêu hắn sao? Hắc y lìa nhân thực tức giận, phản bát nói, ta không gọi tiểu hắc. Vậy ngươi gọi là gì? Mặc kệ ngươi kêu gì, dù sao ta liền kêu ngươi tiểu hắc. Ai làm ngươi ăn mặc đen thùi? Ta là thiên hạ đệ nhất sát thủ lãnh trần. như vậy còn thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả thực làm người cười đến rụng răng. Tiểu hắc, ngươi có biết hay không học sĩ phủ đi như thế nào a? Một nhược hân làm lãnh trần thiên hạ đệ nhất sát thủ danh hào, kiên quyết kêu hắn tiểu hắc, còn hướng hắn hỏi đường. Tiểu hát lại dễ nghe lại hảo nhớ, thật tốt ta. Hừ, lãnh trần cái gì đều không nói, chỉ là làm sinh khí, muốn chết tâm đều có. Không thể tưởng được hắn được xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, hôm nay cư nhiên tua ở một cái hoàng mao nha đầu trong tay, vô cùng đục nhạ a. Chương 96, tiểu lãnh nha hoàn. Lãnh trần từ trước tới nay hối hận nhất làm một sự kiện chính là tiếp được ám sát một được hơn này quả mua bán, nếu có thể cho tới, vô luận cố chủ cấp bao nhiêu tiền, hắn đều không làm. Hắn đời này cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ bị trang điểm thành một nữ nhân, lại còn có muốn nên ngang mà đi ở trên đường, cũng may hiện tại đã mau trời tối, trên đường không mấy người, nhưng cho dù như vậy, hắn còn là phi thường mà hửng một cái trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy nữ nhân, từ mai và trong tiệm đi ra, trên mặt lão đỏ thơm phấn mặt, trên đầu còn mang theo một đóa đại đại dạ hoa, chỉ là dáng người hơi thêm cường tráng chút, cái đầu cũng cao, bộ ngực tưởng tượng, đi đường không lượm ùm, trừng mắt dựng mắt, trừng mắt đi lên mặt người. Mục dược hân đã không lại cột lấy Lãnh Trần, ở phía trước dẫn đường, thường thường quay đầu lại xem một cái, tiêm tiêm cười, thúc giục nói, "Tiểu Hắc, chạy nhanh đợi tiệm, đường rơi xuống." Ta không gọi Tiểu Hắc. Lãnh Trần cường điệu phản bác, đối với chính mình trên người trang vẫn cực kỳ bất mãn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Mục dược hân sẽ đem hắn biến thành một cái nữ nhân, vốn dĩ thua ở nàng trong tay đã đủ vô cùng đắc nhã, hiện tại lại bị nàng biến thành nam không nam, nữ không nữ, cái này kêu hắn về sau còn như thế nào ở trên đường hỗn? Đối Nga, ngươi hiện tại đã không đen, lại kêu ngươi tiểu hắc có điểm không quá thích hợp. Nếu không đã kêu tiểu hoa đi, nhìn ngươi trên đầu kia bá hoa, nhiều xinh đẹp à? Hơn nữa ngươi trang điểm thành nữ nhân bộ dáng còn man xinh đẹp, chỉ cần ngươi lại nu một ít, lại nũng nịu một chút, vậy càng giống nữ nhân. Tiểu hoa, ngươi trên đầu hoa ai? Ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Mục Nhược Hân đi trở về đầu, Thế Lanh Trần đem trên đầu hoa chuẩn bị cho tốt, lại là tiêm tiêm cười. Cư nhiên dám giết nàng, xem nàng không chỉnh chết hắn, tuyệt đối làm hắn hối hận phải nàng. Ta tâu Trần, không gọi tiểu hắc, cũng không gọi tiểu hoa, ngươi ta nghe rõ ràng. Hắn thể xác và tinh thần đều đã bị vũ đến thương tích đời mình, tuyệt không có thể lại bị vũ đục. Hảo hảo hảo hảo, không gọi ngươi tiểu hắc, cũng không gọi ngươi tiểu hoa, tên ngươi tiểu lãnh, có thể đi. Hừ, hừ, ngươi còn hừ, ở ngươi không có cung gia phía sau, màn chủ mưu là ai phía trước, ngươi phải lấy này phó đả phân cho tá đốc. Ta có rảnh sẽ mang ngươi ra tới đi dạo, làm ngươi nhiều nhận thức nhận thức một ít người. Nếu có người coi trọng ngươi nói, ta không ngại đem ngươi gả. Nếu là không nghĩ chịu như vậy tội, vậy thành thành thật thật cho ta cũng khai, Nếu không ta sẽ có càng nhiều làm ngươi không tưởng được hình phạt. Ta bức người cung khai biện pháp nhiều, tuyệt đối làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, khóc không ra nước mắt, têu cha tiêu mẹ, têu tổ tông. Đi thôi, học sĩ phủ liền ở phía trước, chúng ta thực mau liền đến ra. Mộc Nhược Hân tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi vừa nhắc nhở mặt sau người, trên người của ngươi chúng ta độc, nếu ngươi tự mình chạy cho nói, cái đời này chính là phế nhân một cái. Ta là tuyệt đối sẽ không cung ra cố chủ, ngươi đã chết này tâm đi. Lãnh Trần Nghiễn răng nghiến lợi mà đối kịp, lại bật lại giận, nhưng có ích là gì? Hắn hiện tại võ công cùng linh lực tất cả đều bị phong bế, vô pháp sử dụng. Liên tính như vậy, hắn cũng không thể cung ra cố chủ, đây là sát thủ nguyên tắc. Không có hệ, ta có rất nhiều thời gian đòi ngươi háo. Dù sao ta sớm hay muộn đều sẽ biết cố chủ là ai, ngươi nói hay không đều không sao cả, mỗi ngày có cái đại mỹ nữ đè mắt, kỳ thật cũng không tồi. Đúng rồi, tuy rằng ngươi võ công cùng linh lực bị phong, nhưng man kính còn ở, làm việc sẽ so người bình thường tới hữu lực. Người. ha ha, ta nhìn đến học sĩ phủ liền ở phía trước. Tiểu Lãnh, chạy nhanh đổi kịp, nhanh lên. Mục Ngự Hân hoàn toàn không lo lắng lênh chần chạy thoát, vừa thấy đến học sĩ phủ đại môn liền chạy chậm qua đi, vui sướng hô to, ra ra ra, rốt cuộc về đến nhà lạ." Về nhà cảm giác chính là hảo a. Quản gia nghe được bên ngoài có tiếng kêu, vì thế mở cửa nhìn một cái, nhìn đến là một Ngự Hân tiến lên nên đón, nguyên lai like là đại tiểu thư đã trở lại. Quản gia, "Ta không ở ngày này, trong nhà có phát sinh chuyện gì sao?" "Không có việc gì, hết thảy đều hảo, đại nhân cùng phu nhân đều đang đợi đại tiểu thư ăn cơm chiều." "A, đã chế thế này còn đang đợi a, ta lập tức qua đi." Bộc dược Hân đang muốn chạy tiến đại môn, đương nhiên nhớ tới còn có Lãnh Trần nhân vật này, vì thế liền cùng quản gia công đạo, quản gia, tùy tiện tìm cái hạ nhân phòng an trí hắn, muốn cái phòng đơn, trong phủ có cái gì việc nặng có thể thuê hắn làm, giống nấu tuổi, gánh nước, giặt quần áo linh tinh đều có thể, nhưng là không chuẩn hắn bước ra học sĩ phủ một bước, nếu không nói ngươi liền đem hắn cho ta trói về tới, ném tới phòng chất tuổi đi, nóng lại. Quản gia đánh giá một chút Lãnh Trần, thấy thế nào đều không cảm thấy hắn giống cái nữ nhân, nghi hoặc hỏi, đại tiểu thư, hắn là người phương nào, là nam hay nữ? Hắn tên tiểu Lãnh, được xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ, bất quá hiện tại là ta nha hoàn, tiểu Lãnh nha hoàn. Sát thiên hạ đệ nhất sát thủ như thế nào thành nha hoàn? Có lẽ là Lệnh Trần hiện tại bộ dáng thực buồn cười, quản gia một chút đều không cảm thấy sợ hãi, thậm chí không quá tin tưởng hắn chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Lệnh Trần vẻ mặt hắc, thật muốn đem một Nhược hân xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn hiện tại không năng lực này, chỉ có thể nhẫn. Thế hắn đường đường thiên hạ đệ nhất sát thủ đi làm nha hoàn, quá vũ một người. Một Nhược hân nói Lệnh Trần giả trang cái mặt quỷ, sau đó liền chạy tiến đại môn, chạy tới đại sảnh đi ăn cơm. Hiện trường độc lưu lại Lệnh Trần cùng quản gia hai người. Quản gia có điểm không biết làm sao, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo một nhược hân nói đi làm, đem Lênh Trần ăn bài đến hạ nhân trong phòng chủ hạ. Một nhược hân đi vào đại sảnh, vừa vào cửa liền thấy một bàn người đang đợi nàng, một văn thanh vợ chồng thêm một tảng, còn có một cái giống chim sợ cảnh một thả điệp. Trải qua lần trước sự, một thải điệp hiện tại nơi nào còn dám trêu chọc một được hân, ngay cả học sĩ phủ hạ nhân đều có điểm xem thường nàng, tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng không có bất luận cái gì địa vị. Nguyên tưởng rằng lưu lại có thể lên làm của chúa, kết quả cái gì đều không có, hoàng thượng chỉ phong một được thân vì của chúa, đối nàng có thể nói là một chữ không để cả tới. Đồng dạng là học sĩ phủ thiên kim tiểu thư, nàng chẳng qua là con vợ lẽ, chẳng lẽ liền so con vợ cả kém như vậy nhiều sao? Cha, nương, ta đã về rồi một nhược hân vào đại sảnh liền trực tiếp ngồi xuống, ngay mặt trên thơm ngào ngạt mà ngon, nhớ tới Ali, vì thế hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa sắp nhập, đơn giản khoa tay mua chân một chút, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái màu xanh lục tiểu hình tròn phát trợ, ngay sau đó Ali liền chống rông xuất hiện ở phát trợ.